226, cực ư đan Về Về liền sau, sắc sắc sau, lửa ra đan đan thậm thậm trong thức này dãi phát triển, liền thành cực đan một chí linh phong hân chí linh không hân cho hân phương chậm có cái dược, căn có dược, cái cần dược cực Cực người dùng này gạn, dùng đăng bên bản đăng dùng này bán đăng người. này giả đường. đi loại dãi bế quy củ rất đơn giản nói thí dụ như cực đan phường có chuyên môn phong đan sư sẽ lấy linh sắc phong bế đan g hân dược chế thành lớn t r ư ừ n g trái nhãn một cái sắp đoàn cái này sắp đoàn chia làm thực s ắ p cùng không s ắ p thực s ắ p là trong ngón tay có đan dược mà không s ắ p bên trong cái gì cũng không có là trống không thực s ắ p bên trong có phần làm thật đan cùng giả đan lúc này mọi người đã đi vào một nhà cược đan phường cược đan phường diện tích rất lớn khắp nơi bày biện từng cái giá đỡ trên kệ có một cái khay ngọc trong mâm ngọc để đó từng cái lớn trường trái nhãn linh sắp đoàn nhìn một cái Hơn cái khay ngọc. hiện tại đã có một số người ở chỗ này ra ra vào vào cực đan chính là hai người ở nơi này chút trong hộp ngọc chọn một cái sau đó có phong đan sư l u ậ ra ai chọn lựa là thật đan hoặc là giá trị cả người cao phẩm cấp cao hơn tức là người thắng mà cược đan người là có thể trực tiếp đem linh sắc bên trong đan dược lấy đi đương nhiên mỗi cược một lần cũng là muốn cho nguyên thạch trò thương gia cho nên còn có một loại khác cách chơi chính là trực tiếp cho thương ra ngân lượng sau đó tuyển sáp khai phòng nếu bên trong có đăng dược ngươi có thể trực tiếp lấy đi có đôi khi nếu mở ra một cái giá trị cao linh đan vậy liền kiếm lời đường phong mấy người sau khi tiến b ả o đằng sau đi theo một chuỗi người lập tức đưa tới cược đan phường t r ư ở n g quỹ phong đan sư cùng một chút cược đan người chú ý hỏi một chút phía dưới lập tức sẽ biết ngọn nguồn từng cái nhìn về phía đường phong nô lâm đám người dù sao một lần cược hai ngàn khối nguyên thạch là đánh cược lớn lập tức có một cái phong đan sư nên đón đám người nô lâm tay khẽ động xuất hiện một túi nguyên thạch nhìn về phía đường phòng nói hai ngàn khối nguyên thạch lấy ra đi rất có loại gấp không thể chờ cảm giác đường phong cười một tiếng cũng lấy ra một túi nguyên thạch được cực đan quy củ tin tưởng ngươi cũng biết ngươi trước tuyển vẫn là ta trước tuyển nô lâm nhìn về phía đường phong n g ư ơ i trước đi đường phong nói sau đó hướng đi một cái bàn ngồi xuống nói lao bản lên cho ta một bình trà ngon a nhà này cược đan phường trưởng quý đã ở bên cạnh nghe vậy ngây ngẩn cả người những người khác cũng có chút ngẩn ra đây không phải đến cược đan sao làm sao ở đây uống lên trà đến rồi nhưng trưởng quý không có hỏi nhiều gọi người dâng trà đường phong liền ở đây thảnh thơi không lo lắng uống lên trà đến rồi hừ hiện đang làm bộ nhẹ nhõm chờ một chút thua bảo ngươi muốn khóc cũng khóc không được thuyền một k h ỏ a linh sắp đoàn cần phải giao mười khối nguyên thạch hai người giao về sau nô lâm lạnh rên một tiếng hướng đi những cái kia giá đỡ sau đó tụ tinh hội thần nhìn lại thỉnh thoảng hắn sẽ còn cầm lấy một k h ỏ a linh sắp đoàn tại bên lô mũi nghe một chút ước lượng đo một cái trọng lượng cực đan kỳ thật cũng là một môn vô cùng học vấn cao thâm bởi vì đan dược phong tại linh sắc bên trong nhưng là không thể nào hoàn toàn n g ă n cách vẫn sẽ có cực ít dược tính phát ra nếu như vậy liền có thể thông qua nghe ra đan dược dược liệu mà phân biệt ra được hơn nữa đan dược thời gian luyện chế không giống nhau dược tính đều sẽ có chút xíu khác biệt cũng có thể dùng cái này để phán đoán còn nữa bất đồng đan dược trọng lượng đều sẽ khác nhau lại càng không cần phải nói bên trong chống không hoặc là giả đan đặc thù càng thêm rõ ràng đương nhiên đây là kinh nghiệm mười phần phong phú luyện đan sư người bình thường là khó mà phân biệt nô lâm tinh tế quan sát liền là muốn thông qua những cái này hiện tượng tới chọn ra một k h ỏ a thực đan đồng thời giá trị cao hơn thực đan hắn nhìn phi thường cẩn thận đại khái quá rồi mười mấy phút mới tuyển định một k h ỏ a sắp đoàn đi đến phong đan sư trước mặt nói đan sư mở cho ta sắp đi được phong đan sư tiếp nhận để lên bàn liên tục vạch ra mấy đạo văn quyết linh sắp đoàn mặt ngoài dần hiện ra q u a n mang trên sân đám người chăm chú nhìn chằm chằm đều muốn nhìn một chút cuối cùng có thể hay không mở ra đan dược đến hoặc là là phẩm cấp gì nghe nói nhà này cược đan phường cấp bậc cao nhất có cấp ba đan dược nhưng số lượng vô cùng thưa thớt chỉ có mấy k h ỏ a m à thôi được xưng là nơi này đan vương sắp đoàn đã nước ra một đạo ôn hòa hỏa hồng quang mang chớp rượu mà ra xuất đan có người kêu lên thực sự là nhất cấp trung phẩm đan dược hỏa minh đan chờ sắp đoàn hoàn toàn vỡ ra về sau lộ ra bên trong một k h ỏ a màu lửa đỏ đan dược ngô lâm không hổ là luyện đan thế gia đệ tử luyện đan thuật cao siêu kinh nghiệm cực kỳ phong phu a vừa ra tay liền mở ra nhất cấp trung phẩm đan, đan dược đây là muốn tất thắng a không sai luyện đan thế gia ngô gia có rất ít đệ tử đi ra cực đan bởi vì không có người nào dám cùng bọn họ cược lần này đường phong là nhất định phải thua người vây xem nhao nhao nghị luận ha ha ha nô lâm cười to trong lòng rất là hưng phấn lần này hán vận khí không tệ thế mà lập tức liền mở ra thực đan hơn nữa còn là nhất cấp trung phẩm đan dược phải biết nơi này chừng hơn vạn sáp đoàn trong đó đại bộ phận là t r ố n g không hoặc là phế đan giả đan có thể khai ra thực đ à n xác suất là một phần mấy trăm cho nên liền xem như mở ra nhất cấp hạ phẩm đan g ăn dược đều rất hiếm thấy có thể khai ra nhất cấp trung phẩm đã trải qua tốt vô cùng cho nên hãn phần thắng gia tăng thật lớn nô lâm nhìn về phía đường phong gương mặt đắc ý nói đường phong đến phiên ngươi a ngươi rốt cục chọn xong a ta đều trả uống hết đi hảo mấy chén đường phong r ộ i ra lưng mỏi nói ừ cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể tuyển ra đan dược gì nô lâm khí cắn răng nói a ngươi liền chọn lửa cái nhất cấp trung phẩm đan dược cũng không cảm thấy ngại cùng ta cược mập mạp một vòng này chỉ ngươi cùng hắn đánh cược một lần đi đường phong ngồi trên ghế tùy y vung tay lên nói cái gì lão đại ngươi kêu ta cùng hắn cược cái này cái này lão đại ta khả năng không được a một bên mập mạp ngây ngẩn cả người lắp ba lắp bắp hỏi nói cái gì không được nam nhân có thể nói không được sao đường phong liếc xéo mập mạp đồng thời một đạo truyền âm truyền vào mập mạp lỗ thai mập mạp nghe được truyền âm về sau phi phi trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại h ỉ thân thể một mực ngẩng đầu đưỡn ngực đi ra nói lao đại nói không sai nam nhân không thể nói không được nô lâm ngây ngẩn cả người chỉ mập mạp nói ngươi để đầu này con lợn béo đáng chết cùng ta đánh cược ngươi mới là con lợn béo đáng chết cả nhà ngươi đều là con lợn béo đáng chết ngươi đánh cược hay không à không đánh cược thì nhận thua tốt mập mạp giận dữ nói cực đương nhiên cực đã các ngươi muốn đưa ta nguyên thạch há có không cần lý lẽ nô lâm trong lòng đại h ỉ ngoài miệng vội vàng đáp ứng lúc này hắn đã trải qua kết luận đường phong hoàn toàn sẽ không cực đan chỉ là tìm vận may mà thôi nhất định là trong lòng mình không có đáy mới đẩy ra mập mạp đi đụng một cái nhưng là hơn vạn cái sắp đoàn ta không tin vận khí của ngươi cứ như vậy tốt ngô lâm trong lòng cười lạnh mà đường phong mặc kệ hắn tự lo lấy uống lên trả tới chương hai trăm hai mươi bảy làm bộ mập mạc trên thực tế hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy vừa rồi ngô lâm đang chọn đàn trong hơn mười phút mặt đường phong một mực tại tập trung tinh thần nghe không trung tràn ngập mùi thuốc tinh tế phán đoán dược tính luyện đan sư vốn là dựa vào là tri thức kinh nghiệm cùng thiên phú đường phong trong đầu tối thiểu có mấy chục vạn loại liên quan tới nhất cấp nhị cấp tam cấp đan dược dược liệu hình dạng dược tính trở tri thức đồng thời nhất cấp nhị cấp đan dược phương thuốc phương pháp l u y ệ n chế hắn nhìn cũng không biết bao nhiêu loại hắn luyện đan kinh nghiệm có thể nói m ộ ư ơ i phần phong phú liền xem như rất nhiều phương diện luyện đan trăm năm luyện đan sư nắm giữ kinh nghiệm tri thức cũng xa kém xa hắn cho nên hắn vừa rồi thông qua mười mấy phút phân biệt phán đoán đã trải qua có thể đại khái phân biệt ra nào là có thực đan nào là phế đan hoặc chống không cho nên hắn mới lười n h ắ c đứng dậy gọi mập mạp bên trên là được rồi vừa rồi hắn cho mập mạp truyền âm chính là nói cho mập mạp chọn cái nào toa hàng sắp đoàn mập mạp đối với đường phong tín nhiệm vô cùng vừa nghe xong đương nhiên đại h ỉ hừ mập mạp vênh váo tự đắc chắp hai tay sau lưng chầm gì gì hướng đi những cái kia toa hàng hắn ngay từ đầu không có đi hướng đường phong nói cho hắn biết cái kia toa hàng mà là hướng đi cái khác toa hàng chắp hai tay sau lưng tùy ý nhìn thoáng qua những cái kia toa hàng sau đó vẻ mặt khinh thường l â y l â y đầu một bức cao nhân bộ dáng đám người đưa ánh mắt đều chăm chú vào mập mạp trên người nhìn thấy mập mạp cái dạng này có ít người không khỏi nghĩ thầm cái tên mập mạp này chẳng lẽ thật sự chính là một cái cao nhân phải không h ừ giả vờ giả vịt nô lâm vô cùng khó chịu ánh mắt của mọi người để mập mạp mười phần hưởng thụ hắn chắp hai tay sau lưng đi một vòng về sau sau đó mới hướng đi đường phong chỉ hướng cái kia toa hàng đi tới đó về sau làm bộ tùy ý liếc một cái sau đó một cầm nói được rồi liền cái này đi nói tùy ý cầm tùy ý giống như cái này đã trải qua thắng chắc đồng dạng cầm lên về sau trực tiếp đi đến p h ò n g đ à n sư trước mặt nói liền cái này đi nhanh như vậy đám người ngây ngẩn cả người mập mạp này cũng chọn quá tùy ý quá nhanh đi bình thường nhân tuyển đan đều là thận trọng lại thận trọng muốn tinh tế phán đoán mập mạp này như thế tùy ý chẳng lẽ là một cái ngoài nghề tùy tiện chọn ha ha con lợn béo đáng chết ta xem ngươi căn bản không hiểu luyện đan hoàn toàn là ngoài nghề tùy tiện chọn ta cũng không tin ngươi dạng này cũng có thể thắng ta nô lâm cao hứng kêu to lên hắn có thể không cao hứng sao hai ngàn khối nguyên thạch lập tức phải tới tay hắn mặc dù là luyện đan thế gia đệ tử thiên phú tính rất tốt nhưng là hai ngàn khối nguyên thạch vẫn là hắn một nửa tài sản chờ một chút ngươi sẽ biết mập mạp vẻ mặt lạnh lùng mặt trong lòng lại là kêu to lão đại ta là trăm phần trăm tin tưởng ngươi ngươi nhất định phải làm cho ta thắng a bên cạnh có mấy mỹ nữ nhìn lấy đây phong đan sư bóp văn quyết sắp đoàn phát sáng giặt một tiếng đã nứt ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào múi xuất đan thế mà xuất đan thực sự xuất đan có người kêu to sau đó ánh mắt của mọi người nhìn tròng trọc vào sắp đoàn cuối cùng một cái màu xanh b i ế c đan dược trần lộ ra đây là nhất cấp thượng phẩm đan dược m ộ t linh đan có kinh nghiệm phong phú người liếc thấy đi ra thật là m ộ t linh đan người ở chỗ này thực sự bị kinh trụ mập mạp này chọn s ắ p đoàn thực sự khai s u ấ t đăng ăn dược hơn nữa còn là nhất cấp thượng phẩm đăng ăn dược chẳng lẽ cái tên mập mạp này thật là một cái cao nhân chúng người trong lòng nghĩ như vậy đến ha ha ha mập mạp ngửa mặt lên trời cười dài không nói ra được đắc ý cười dài đồng thời còn cầm đôi mắt nhỏ đi vụng trộm nhìn bên cạnh mấy mỹ nữ nhìn thấy cái kia mấy mỹ nữ một mặt biểu tình thán phục mập mạp trong lòng thoải mái có chút lâng lâng không có khả năng không có khả năng ngươi làm sao sẽ mở ra nhất cấp thượng phẩm đang ăn dược gian lận ngươi nhất định đang ăn gian nô lâm trợn tròn trong mắt kêu to đơn giản khó mà tiếp nhận sự thật này gian lận ta nói ngươi mới gian lận đâu trước mắt bao người ai nhìn thấy ta ăn gian mập mạp kêu lên không sai đây là công bằng đánh cược chúng ta đều thấy được bên cạnh những người khác kêu lên ừ nghe được đi nơi này chính là luyện đan sư công hội bên trong cược đan phường dung ngươi không được chơi xấu cái này hai ngàn khối nguyên thạch t a thu mập mạp trực tiếp cầm đi ngô lâm cái kia một túi nguyên thạch nhìn ngô lâm trong lòng đau xót giống như là muốn nhỏ màu a đây chính là hắn một nửa tài sản cứ như vậy thua hắn đỏ ngầu cả mắt cảm giác đau lòng lá gan đau nhức toàn thân đều đau nhức ha ha ha mập mạp cảm giác tâm thoải mái lá gan thoải mái toàn thân đều thoải mái hắn cười ha ha đối với ngô lâm nói liền ngươi kỹ thuật như vậy còn muốn cùng lão đại ta c ự c đàn ta chỉ là học được lão đại ta một chút da lông mà thôi thắng ngươi cũng liền vài phút sự tình mập mạp một mặt đắc ý đi đến đường phong sau lưng đem nguyên thạch giao cho đường phong đường phong cười tiếp nhận nguyên thạch thu vào mập mạp chết bẩm ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi mèo mù gặp c ả rán có gan lại đến một cái nô lâm không cam lòng k ê u to lại đến t ố t bất quá hai ngàn khối nguyên thạch quá không có ý nghĩa nếu không cực ba ngàn khối đi đường phong thản nhiên nói ba ngàn nô lâm sắc mặt c h ấ m nhận lúc này hắn đã trải qua không bỏ ra nổi ba ngàn khối ha ha lợi hại lợi hại vậy ta đến bồi ngươi cực ván này đi lúc này nô rượu đi ra cười ha ha nói đường ca nhìn thấy ngô diệu muốn ra tay ngô lâm đại h ỉ ngô lâm thế nhưng là ngô gia tuyệt đỉnh thiên tài tuổi c ò n trẻ thu vi đã trải qua đạt tới ngưng đăng cảnh hơn nữa thiên phú luyện đan càng là cao minh tại hoàng đô là có tiếng có hắn xuất thủ mười phần chắc chín đứng xem người cũng là cả kinh ngô diệu thế mà muốn ra tay hắn nhưng là rất lâu không có xuất thủ cực đan từ khi một năm trước hắn cực đan thắng liền hoàng đô chín vị thiếu niên thiên tài liền người không còn có người cùng hắn cược. Thì nhìn đường phong có cực. trực h nhìn phong hay không chiến. Nhưng là đường phong ì đường ứng đường có dám là ấ t thẳng thán, nói, được c à, khối nguyên thạch đi. Trực tiếp đường phong xuất ra vừa rồi thắng nô lâm hai khối nguyên thạch sau đó lại tăng thêm một khối nô rượu cũng cười lấy ra ba khối nguyên thạch hắn vừa rồi vẫn không có lên tiếng chính là đang quan sát cái này đường phong hắn trông thấy đường phong một mực tại uống trà không có cử động khác mà mập mạp cũng là tùy ý t u y ể n đan cho nên hắn kết luận đường phong không hiểu luyện đan đơn thuần dựa vào vận khí đánh chết hắn cũng không tin đường phong cái tuổi này luyện đan thuật thì có cái này tạo nghệ chỉ là đang ngồi uống t r à liền có thể đánh giá ra đan dược tới ban nãy một ván chỉ là cái tên mập mạp kia vận khí tốt mà thôi vận khí khả nhất bất khả nhị hắn không tin đường phong hoặc cái tên mập mạp kia vận khí có thể một mực tốt như vậy cho nên hắn liền xuất thủ người bên cạnh cũng hưng phấn nhìn lấy ba n g à n khối nguyên thạch một ván a có thể là vô cùng hiếm thấy ha ha t ố t bất quá các ngươi tuyển đàn cũng quá chậm ta trước uống t r à ngươi trước tuyển đi đường phong xuất ra nguyên thạch về sau ngồi trên ghế không nghĩ động ý tứ hử lại tới đây chiêu n ô rượu hừ lạnh không để ý tới đường phong hướng đi những cái kia giá đỡ từ từ nhìn lại hắn nhìn sao n ô lâm còn phải cẩn thận chương hai trăm hai mươi tám cái này nguyên thạch cũng quá dễ kiếm thẳng đến nửa giờ hắn chọn tốt một khỏa giao cho phong đan sư lão đại lão đại tên h i kia đã trải qua chọn xong một bên mập mạp kêu lên ai chọn xong ai bất chi bất giác đã ngủ đường phong mắt buồn ngủ mở mịn nói phụ cận một số người có chút im lặng tình cảm đường phong vừa rồi đã ngủ đây chính là ba khối nguyên thạch đánh c c a làm phiền ngươi nghiêm túc một chút được không mang nô rượu thân hình dừng lại cơ thể hơi một cái lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống đó là khí đó à. từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hắn cực đan trang ngươi liền trang chờ một chút nhìn ngươi tại sao thua nô rượu khí tâm lý giống to cái này cũng quá coi thường người đan sư mở cho ta đan nô rượu cơ hồ là gầm thét gọi ra phong đan sư tiếp nhận linh s ắ c đoàn b ó c văn quyết một hồi s ắ c đoàn phát ra giáp tiếng sau đó mùi thuốc sông vào múi rực rỡ ngời ngời một k h ỏ a tròn vo đan dược xuất hiện lại xuất đan hôm nay c ư nhiên liên tục xuất đan nô ra con cháu quả thực khủng bố a cái này một k h ỏ a hảo mùi thuốc nồng nặc cái này là cấp bậc gì đan dược đây là một k h ỏ a nhị cấp đan dược nhị cấp hạ phẩm tụ nguyên đan lại là nhị cấp đan dược nghe nói cược đan trong phường nhị cấp đan dược hết thể mới không có nhiều khỏi đi một số người kêu lên nô rượu một lần tuyển đan liền có thể tuyển ra nhị cấp đan dược khó trách có thể thắng khắp hoàng đô thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy mở ra nhị cấp đan dược nô rượu thở dài một hơi trên mặt lộ ra nụ cười v ư ơ n g lỏng mở ra nhị cấp đan dược trên cơ bản đã trải qua thắng chắc coi như đường phong lại đi cho chết vận chọn chúng thực đan cái kia tối đa cũng liền nhất cấp đan dược mà thôi chẳng lẽ còn có thể vượt qua nhị cấp đan dược phải không ha ha ta đường ca xuất thủ xem các ngươi làm sao t h ắ n g nô lâm cũng một mặt phách lối kêu gào nhị cấp hạ phẩm đan dược mà thôi có cái gì tốt đều thật là không có thấy qua việc đời đường phong tùy ý nói ra sau đó đứng dậy lần này hắn không có gọi mập mạp đi chọn mà là chính hắn sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói hắn đi đến đi một lần hắn gần đây giá đỡ cầm một cái cách hắn gần đây sắp đoàn sau đó giao cho phong đan sư đây cũng quá tùy ý hoàn toàn không phải đang chọn đan mà thì không muốn bước đi tùy tiện đi hai bước chống một cái sắp đoàn mà thôi nô lâm càng là cười ha ha têu gào nói dạng này nếu có thể thắng ta đường ca ta liền đem phong đan linh sắp nuốt vào m ở đi đường phong nhàn nhạt phủi một chút nô lâm nói liền phong đan sư cũng có chút sững sờ hắn ở đây chủ trì mở đàn nhiều năm như thế tuyển đ à n hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy n g ầ n ra thật lâu hắn mới phản ứng được sau đó bóp văn quyết mở đ à n có gì đáng xem ta xem hơn phân nửa là chống không nô lâm còn muốn tiếp lấy nói móc nhưng là lại nói nói một nửa trực tiếp thẻ chủ sau đó cặp mắt trợn tròn sắp đoàn vỡ ra có quang mang l o ạ lên mùi thuốc s ô n g vào m ú i xuất xuất đ à n rồi đây là nhị cấp trung phẩm đan dược không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô cái này sao có thể cái này đường phong vận khí cũng quá nghịch thiên đi như vậy tùy ý tuyển đan đều có thể chọn chúng thực đan hơn nữa còn là nhị cấp trung phẩm đan ă dược vượt qua ngô rượu nhị cấp hạ phẩm đan ă dược ngô rượu thực sự là không may a đám người một trận nghị luận chủ yếu là đường phong tuyển đan quá tùy ý chỉ là lân cận cầm một cái sáp đoàn mà thôi bọn hắn cũng cho rằng đường phong hẳn là dựa vào là vật khí dựa vào vật khí thế mà có thể khai ra nhị cấp trung phẩm đan dược thật sự là người tiên ha ha ba ngàn khối nguyên thạch tạ thu đường phong cười khẽ cầm lên những cái kia nguyên thạch người ta lúc này ngô d i ệ u hai mắt trợn tròn xoe ngực không ngừng chập trùng đây cũng quá đả kích người đi dạng này cũng có thể thắng trước sau tương phản cũng quá lớn vừa mới coi là thắng chắc nhưng lập tức từ phía trên đường rơi vào địa ngục ha ha lão đại nguyên lai l ử a nguyên thạch tốt như vậy l ử a a ta trước kia cũng không biết mập mạp cũng lớn cười chờ một chút ngươi mới vừa rồi là không phải nói phong thiếu thắng muốn nuốt vào linh sát đường trung rất thành thật lập tức nhìn về phía ngô lâm nói hắn có thể vẫn nhớ ngô lâm vừa rồi kêu gào nói đường phong nếu có thể thắng hắn liền nuốt linh sát đúng a ta cũng nhớ kỹ nhanh là nam nhân lời nói cũng không cần đổi ý mập mạp cũng đi theo kêu lên ta nô lâm mặt đỏ lên hận không thể tìm một đầu kẽ đất chui vào cái này dẫn tới toàn trường một trận doanh tiếng cười đường phong có bản lĩnh ngay tại đến một cái ta cũng không tin ngươi vận khí một mực tốt như vậy nô rượu lớn tiếng giống giận được a đường phong thuận miệng đáp ứng lần này liền cược năm ngàn khối nguyên thạch nô rượu đỏ mặt một hơi cược năm ngàn khối hắn thực sự không cam tâm muốn thắng trở về năm ngàn khối đang cùng ta ý t ố t như vậy kiếm nguyên thạch đường phong làm sao sẽ cự tuyệt ước định cẩn thận về sau bắt đầu tuyển đan lần này nô rượu càng thêm thận trọng đi qua một giờ chọn lựa mới chọn tốt quả nhiên trực tiếp lái ra một k h ỏ a n h ị cấp thượng phẩm đang ăn dược c h ấ n kinh rồi toàn trường cũng hấp dẫn càng nhiều người đến quan sát nhị cấp thượng phẩm cái này cũng quá kinh khủng rất nhiều người lời nói đường phong không có khả năng thắng cơ bản không có hy vọng bởi vì muốn thắng chỉ có mở ra nhị cấp c ự c phẩm cùng tam cấp đan dược nhưng nhị cấp c ự c phẩm cùng tam cấp đan dược cái này cược đan phường đoán chừng nhiều nhất không cao hơn năm viên muốn ở trên vạn khỏa sáp đoàn bên trong tuyển ra năm viên một trong quá khó khăn nhưng lần này để cho người ta chân kinh hộp máu là đường phong trực tiếp lái ra một k h ỏ a tam cấp đan dược thế mà thật là tam cấp đan dược nhẹ nhom thắng ngô rượu năm ngàn khối nguyên thạch cái này khiến ngô rượu trái tim tan nát rồi thiếu chút nữa thì thực sự h ổ máu còn đánh cuộc không đường phong hơi có chút khao khát nhìn lấy ngô rượu lúc này mới bao lâu thời gian liền c h ọ n vẹn thắng một vạn khối nguyên thạch cái này kiếm cũng quá nhanh để đường phong mười phần tâm động hy vọng ngô rượu tại đến mấy cái nói không chừng là có thể đem xuân thu lô tiêu xài tiền cho thắng trở về đâu đường phong cái này hỏi một chút để ngô rượu đỏ ngầu cả mắt nửa ngày ngô rượu cắn răng nói đường phong xem ra ngươi luyện đan thuật hết sức giỏi a có dám hay không đấu với ta thuật luyện đan đấu thuật luyện đan đường phong nghĩ hoặc không sai hai người chúng ta lấy đồng dạng đan lô đồng dạng vật liệu luyện chế một loại đan dược xem ai luyện chế tốc độ nhanh phẩm cấp cao người đó liền thắng thế nào ngô diệu nói cực đan hắn đã có chút sợ không biết đường phong có thủ đoạn gì thế mà có thể thắng liền bá thanh thậm chí ngay cả tam cấp đan dược đều bị hắn mở ra có lẽ đường phong có cái gì ẩn núp thủ đoạn nhưng là luyện đan toàn bằng kỹ thuật bằng là chân thật bản lĩnh nghĩ hắn là luyện đan thế gia ngô gia thiên tài tuổi c ò n trẻ luyện đan thuật đã nhanh muốn đạt tới nhị cấp luyện đan sư trình độ tại cái tuổi này đạt tới trình độ này đã là mười phần hiếm thấy rất nhiều đẳng cấp cao luyện đan sư niên kỷ đều phi thường lớn hắn không tin đường phong cái tuổi này có thể cao bao nhiêu luyện đan thuật đường phong ngươi có dám hay không một cực không dám nói ngay không có người sẽ t r â m biếm ngươi nô diệu cố ý lớn tiếng kêu lên sợ đường phong cự tuyệt luyện đan tốt vậy liền đến một ván đường phong nhàn nhạt đáp lại chương hai trăm hai mươi chín đấu đan được vậy chúng ta bây giờ liền đi đấu đan đài nô d i ệ u lớn tiếng nói đấu đan đài cách nơi này không phải rất xa gia luyện đan sư công hội mấy chục mét liền đến một đám người t r u n g t r u n g điệp điệp gia luyện đan sư công hội quả thực đem người qua đường giật mình kêu lên sau khi nghe ngóng hiểu chuyện gì xảy ra về sau cũng nao nhao gia nhập đám người lập tức khoảng chứng hơn theo người mấy trăm người theo ở phía sau. đường phong thế mà theo ngô diệu đấu đan đây không phải tìm thua sao chỉ nghe nghe đường phong võ đạo thiên phú giỏi chưa nghe nói qua đường phong sẽ thuật luyện đan a cái này có thể không nhất định có lẽ đường phong ẩn giấu đi luyện đan thuật đâu vừa rồi cực đan hắn nhưng là thắng liên tiếp ba cục vừa rồi cực đan ta xem đường phong hơn phân nửa là vận khí tốt ta xem hắn thái độ phi thường tùy ý không giống như là có rất cao luyện đan thuật cái này khó mà nói hắn nếu dám đáp ứng ngô rượu đấu đan tin tưởng cũng nhất định có luyện đan tạo nghệ đi một số người đang sôi nổi nghị luận đều cầm bất đồng ý kiến rất nhanh đám người bọn họ liền đến đấu đan đài đấu đan đài là một tòa có chút thời mở bình đài phía trên bày ra tại tám cái lò luyện đan đường phong liếc mắt liền nhìn ra cái này tám cái lò luyện đan phẩm cấp cũng không cao thuần một sắc đều là trung phẩm nguyên khí cấp bậc đấu đan đương nhiên muốn công bằng tất cả đều là dùng phía trên đan lô đi luyện chế đan g dược đường phong chúng ta v ấ n này không thể không có tặng thưởng a nô d i ệ u đứng vững nhìn về phía đường phong đương nhiên phải có tặng thưởng người nghĩ cược bao nhiêu đường phong nhàn nhạt hỏi gặp đường phong bình tĩnh như vậy thong rong nô d i ệ u không biết tính sao không khỏi một trận trộn dạ ánh mắt không khỏi có chút lóe lên không có khả năng muốn ta là ngô ra dòng chính truyền nhân luyện đan thuật đã nhanh muốn đạt tới nhị cấp luyện đan sư đã từng hoàng thất thủ tịch luyện đan đại sư ngân long hai đại luyện đan sư một trong hoàng đại sư xưng ta là thế hệ trẻ tuổi luyện đan đệ nhất đường phong niên kỷ còn nhỏ hơn ta mấy tuổi cho dù tinh thông luyện đan thuật cũng không khả năng so sánh được ta nô diệu trong lòng không ngừng suy tư đặc biệt là nghĩ đến hoàng đại sư đối với hắn đánh giá trong lòng đại định sau đó tâm h u n g ác mở miệng nói cực thiếu đi không có ý nghĩa liền cược một vạn khối nguyên thạch thế nào một vạn khối đường phong giật này cả mình ánh mắt lấp loe không yên do dự đứng lên đương nhiên đường phong cái này là giả vờ kỳ thật trong lòng đã trải qua trong bụng nở hoa bất quá hắn vừa mới nhìn thấy ngô rượu biểu lộ biết mình biểu hiện quá bình tĩnh sợ hù đến ngô rượu cho nên biểu hiện do dự bất định hắn cũng không muốn đến miệng thịt mỡ bay quả nhiên nhìn thấy đường phong cái biểu tình này n ô rượu trong lòng càng là đại định biết mình đoán không lầm cho nên hắn có chút sợ đường phong không dám lại nói đường phong nghĩ ngươi cũng là d a n h c h ấ n ngân long nhân vật sẽ không không dám đáp ứng đi ngươi nếu là không dám liền nói lớn tiếng thua ta cũng không tính chuyện mất mặt gì hắn muốn kích đường phong để hắn không thể không đáp ứng quả nhiên đường phong trúng kế cắn răng một cái nói được ta liền đáp ứng ngươi ta không tin bằng thuật luyện đan của ta còn sẽ thua bởi n g ư ờ i một vạn khối liền một vạn khối dù sao cũng là vừa rồi thắng được được vậy chúng ta lên đài ký kết đấu đan khế ước đi nô Diệu vội vàng nói sau đó vội vàng lên đài mà lúc này trên sân tất cả đều là một mảnh xôn xao đáp ứng rồi đường phong thế mà đáp ứng rồi đúng vậy à, một ván cược một vạn khối nguyên thạch thực sự là khủng bố à, ta toàn thân g a sản đều không có nhiều như vậy à. thực sự là một trận đánh cược a mười năm không gặp một lần a một lần cược một v ạ n khối xác thực quá là hiếm thấy đám người phụ cận càng ngày càng nhiều đều muốn nhìn một chút trận này đánh cược cuối cùng ai thắng ai thua đến đến đến đặt cược a ta cầm cái đánh cược một keo đường phong cùng nô rượu ai thắng ai thua mập mạp không biết từ nơi nào chuyển đến một cái bàn trên bàn thả một túi lớn nguyên thạch thế mà mở lên trang hạ lên chú tới n g ư ơ i thật muốn cầm cái có người hỏi đương nhiên ép bao nhiêu chiếu bội số bồi muốn đệ nhanh lên chờ một chút bắt đầu đấu đan liền không có cách nào để ép mập mạp đều to được ta ép ngô rượu tháng năm mươi khối nguyên thạch ta cũng ép ngô rượu tháng một trăm khối nguyên thạch ta cũng ép một trăm khối nguyên thạch ngô rượu tháng ta ép đường phong thắng một trăm khối nguyên thạch cái gì ngươi thế mà ép đường phong ngươi ngu rồi đi ta chính là muốn ép ngươi còn sao lập tức một nhóm người bắt đầu đặt cược đương nhiên đại bộ phận đều ép ngô diệu thắng chỉ có số ít ép đường phong thắng còn lọt vào một trận khinh bỉ cho nên dẫn đến đường phong tỷ lệ đặt cược liên tiếp lên cao đảo mắt lên tới một mười cấp độ nói cách khác chỉ cần ép đường phong thắng liền có thể thu được gấp mười lần lợi nhuận mà bởi vì ép ngô rượu quá nhiều người tỷ lệ đặt cược ngược lại rất thấp mập mạp trong lòng cái kia mặt mày hớn hở a đường phong luyện đan thuật hắn nhưng là vô cùng rõ ràng ngô rượu thế mà tìm đường phong đấu đan đây không phải là muốn chết sao ta ép đường phong thắng hai trăm khối nguyên thạch đường trung vô thanh vô tức đi tới móc ra một cái túi đại trung ngươi mập mạp im lặng làm gì ta không thể ép a đây chính là tất cả của ta bộ phận giá sản đại trung gãi gãi đầu có thể đương nhiên có thể mập mạp nghiến răng nghiến lợi đại trung cái này đ ể ép đường phong thắng vậy khẳng định là thắng chắc cái kia bồi đúng là hai n g h n khối nguyên thạch mà cái này hai n g h n khối nguyên thạch nhưng là muốn từ trong tay hắn lấy ra a vừa nghĩ tới muốn kiếm ít hai n g h n khối nguyên thạch mập mạp trong lòng liền nhỏ máu về sau ai nói đường trung đốc ta liều với hắn mập mạp cắn răng đấu đan đài bên trên đường phong mỉm cười cái tên mập mạp này thật đúng là sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền chúng ta luyện đan dược gì tỉ thí đường phong hỏi vậy liền luyện nhất cấp đan dược tụ khí đan đi ai luyện chế phẩm chất tốt thời gian ngắn người đó liền thắng nô d i ệ u hơi suy nghĩ một chút liền mở miệng nói bởi vì tụ khí đan là hắn sở trường nhất lời vừa nói ra đường phong gương mặt cổ quái hỏi thật muốn luyện chế tụ khí đan đường phong trong lòng s á t thực cổ quay à tụ khí đan có thể nói là đường phong luyện chế nhiều nhất đan dược không biết có bao nhiêu chín cái này ngô rượu đưa nguyên thạch cũng không cần tặng nhẹ nhàng như vậy đi nhưng cái biểu tình này rơi vào ngô rượu trong mắt lại bị ngô rượu cho rằng đường phong sợ hắn nói làm sao ngươi nếu là không quen tất h đại khái có thể đổi một loại ngươi quen thuộc ta không có vấn đề bất quá tụ khí đan chính là đan dược thông thường nhất ta cho rằng là công bình nhất đã như vậy đường phong còn có gì để nói chỉ có thể cố hết sức đáp ứng rồi đấu đan quá tự nhiên có trưởng quỹ m ô i đấu một ván hai người muốn cắt phó năm mươi khối nguyên thạch sau đó trưởng quỹ sẽ cung cấp khế đ ước cùng luyện đan chỗ dược liệu cần thiết rất nhanh khế đ ước ký xong dược liệu cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi một người một phần tụ khí đan dược liệu bày ra ở trước mắt được hiện tại bắt đầu đấu đan đài trưởng quỹ tuyên bố đường phong hy vọng ngươi có thể luyện chế thành công nô diệu cười lạnh một tiếng liền bắt đầu luyện đan nô diệu không hổ là luyện đan thế gia thiên tài am hiểu sâu luyện đan chi đạo ngay từ đầu luyện đan liền hoàn toàn tiến nhập trạng thái tinh thần hoàn toàn tập trung ngăn cách ngoại giới tất cả quái nhiễu điều dược sách dược phong lô luyện dược luyện đan sau bước lớn tại n ô diệu trong tay vô cùng thành thạo không có chút nào trì trệ người vây xem không khỏi một trận sợ hãi thán phục nô diệu quả nhiên là luyện đan thế gia luyện đan thiên tài a đã từng bị hoàng đại sư tán thưởng quả nhiên danh bất hư truyền a đích xác ngươi nhìn thủ pháp của hắn như nước chảy mây trôi đồng dạng rõ ràng luyện đan thuật đã trải qua cao vô cùng vượt qua ta xem hắn không bao lâu liền có thể đạt tới nhị cấp luyện đan sư tuổi trẻ như vậy nhị cấp luyện đan sư thực sự là khủng bố a lần này nô diệu đoán chừng thắng chắc a đường phong tại sao còn không bắt đầu chương 230, t h o á t ly đan lô luyện đan khi bọn hắn đưa ánh mắt chuyển hướng đường phong thời điểm phát hiện đường phong còn chưa bắt đầu bắt đầu luyện hắn khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó nhắm hai mắt tựa như đang tự hỏi cái gì lâu như vậy rồi còn chưa bắt đầu luyện nô diệu đều đã phong lô chế thuốc đường phong còn chưa bắt đầu hắn không phải là không thế nào biết luyện đan lâm thời suy nghĩ làm sao luyện a ta xem hơn phân nửa là dạng này nhưng là lấy hắn dạng này luyện đan thuật cũng dám cùng ngô diệu đấu đan không phải là chưa từng nghe qua ngô diệu danh hảo a cái này cái này xong ta mới vừa rồi còn đè ép đường phong một trăm khối nguyên thạch cược hắn thắng đâu không nghĩ tới đường phong luyện đan thuật kém như vậy một người đầu chọc l á o giả kêu to hối hận không đ ớ t ta đã nói với ngươi ngươi còn mua đường phong thắng ta liền nói ngươi ngốc đi một cái mập mạp đại hán cười lạnh trào phúng nơi xa một chỗ trên đài cao hai cái tóc bạc hoa dâm láo giả đứng ở nơi đó nhìn chăm chú lên giữa sân tiểu gia hỏa này đang dở trò quỷ gì tại sao còn không bắt đầu luyện đan chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm bên trong một cái lao giả mặt ngựa nói hẳn là sẽ không vừa rồi cược đan tình hình người ta cũng nhìn thấy ba cược ba thắng mỗi một cục đều thong dong bình tĩnh người khác có lẽ cho rằng đó là v ậ n khí nhưng là v ậ n khí không có khả năng tốt như vậy mỗi một lần đều vừa vặn ép đối phương một đầu nếu như ta không nhìn lầm tiểu gia hỏa này thuật luyện đan tuyệt đối không đơn giản hơn nữa đối với dược liệu khống chế tốc độ cũng đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi một lao giả khác vớt d â u nói nếu như suy đoán của ngươi là thực sự cái kia luyện đan giới lại muốn ra một cái tuyệt thế hiếm thấy thiên tài lao giả mặt ngựa nói hai người tiếp tục nhìn chăm chú lên giữa sân các ngươi nhìn đường phong động bắt đầu luyện đan có người bỗng nhiên kêu lên hiện tại mới bắt đầu luyện có làm được cái gì quá muộn nhất định phải thua có người mở miệng nói gương mặt vững tin nhưng là hắn lập tức liền không tin thật thậm chí gương mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy đường phong vung tay lên một câu nguyên lực phun ra ngoài đem bày ra trên bàn dược liệu một quyển những dược liệu kia bị nguyên lực cuốn lên bay đến không trung ẩm sau đó đường phong nguyên lực chấn động không trung những dược liệu kia bị chấn thành phấn vụn luyện cho ta tiếp đó đường phong mi tâm một đạo hỏa diễm x u n g ra bọc lấy c h ố n g không biến thành phấn mài dược liệu hừng hực buốc cháy lên đương nhiên ngọn lửa này mặt ngoài là của hắn nguyên mạch chi hỏa kỳ thật trong bóng tối đường phong s ắ p nhập vào cựu thế gan viêm suy suy thanh n m bên trong những thuốc tiếp h ấ n rất nhanh bị rung luyện thành một đoàn đường phong hắn muốn làm gì không có khả năng hắn vô dụng đan lô trực tiếp bắt đầu chế thuốc làm sao có thể bốn phía người quan sát hai mắt t r ừ n g tròn xoe há to miệng lộ ra khó tin t h ầ n s ắ c cách đó không xa hai cái lao giả cũng một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ hảo thủ pháp thuần thục thật là khủng khiếp năng lực trường khống cái này đường phong thuật luyện đan lại đã đạt tới loại trình độ này lao giả mặt ngửa gương mặt sợ hãi thán phục không thể tưởng tượng nổi thực sự là hậu sinh khả uý tiểu gia hỏa này lại có thể thoát ly đan lô luyện đan mặc dù là nhất cấp đan g dược nhưng thông thường tam cấp luyện đan đại sư chỉ sợ đều làm không được a một lao giả khác đồng dạng khó mà bình tĩnh cũng không biết hắn có thể thành công hay không lao giả mặt ngựa nói chính là đường phong chính là muốn áp dụng thoát ly đan lô luyện chế lúc đầu thuật luyện đan của hắn là còn không có đạt tới mức này nhưng là tụ khí đan hắn thực sự quá quen thuộc luyện chế ra không biết bao nhiêu khác hoàn toàn là quen việc dễ làm cho nên liền xem như không có đan lô dựa vào cựu thế đan viêm hắn cũng có thể luyện chế thành công nếu là đổi thành một loại khác nhất cấp đan dược cái kia liền không nói được rồi suy suy nhỏ nhẹ thiêu đốt tiếng trên không trung tung bay ước chừng ba phút trôi nổi tại đường phong trước mặt dược đoàn đã hoàn toàn hòa tan tạo thành một đoàn chất lỏng nổi bồng bềnh giữa không trung cái này đoàn chất lỏng tàn mát ra nhàn nhạt mùi thấm n g át theo lên hỏa diễm thiêu đốt cái này đoàn dược dịch từ từ tách ra cuối cùng chia làm chín khỏa. cho t a thu lúc này đường phong hỏa diễm vừa thu lại hỏa diễm vừa thu lại dược dịch rất nhanh ngưng kết hình thành từng k h ỏ a đan dược tụ khí đan luyện chế thành công trước sau mười phút đồng hồ không đến chuỗi này thủ pháp biến hóa để toàn trường ba vào đến chết một dạng hoàn toàn yên t ĩ n h ở trong được rồi thật chẳng lẽ đã luyện thành không thể nào luyện đan nào có dễ dàng như vậy ta đoán chừng hắn là lung tung luyện chế luyện ra quá nửa là phế đan quá rồi một hồi lâu mới vang lên nhỏ giọng tiếng nghị luận hiển nhiên tất cả mọi người khó mà tin được đây hết thảy hừ ta xem đường phong hơn phân nửa là không biết luyện đan ở đây cố lộng huyền hư nô lâm mặt lạnh lấy lộ ra cười lạnh đánh chết hắn cũng không tin đường phong có thể có dạng này luyện đan thuật Bạch. Bạch. nhưng vào lúc này đấu đan đài bên trên đột nhiên xuất hiện hai cái láo giả chính là cái kia hai cái tóc bạc hoa dâm láo giả a đó là luyện đan sư công hội hai vị luyện đan đại sư bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hai cái lao giả vừa xuất hiện để trên sân đám người giật nảy cả mình bởi vì bọn hắn hai người thân phận không thể tầm thường so sánh chính là thuộc về luyện đan sư công hội hai vị luyện đan đại sư không thuộc về ngân long đế quốc bất kỳ bên nào thế lực chính là luyện đan sư công hội phái tới c h ấ n thủ tại chỗ này địa vị mười phần cao thượng bình thường khó gặp lúc này thế mà cùng nhau xuất hiện chẳng lẽ là bị trận này đấu đan hấp dẫn tới có người suy đoán t ố t không còn lớn tiếng hơn ồn ào không thấy được còn có một người tại luyện đan ở trong sao lao giả mặt ngựa mặt lạnh nói lao giả mặt ngựa mở miệng trên sân lập tức lâm và o hoàn toàn yên tinh ở trong sau đó hai cái lao giả đưa ánh mắt nhìn chăm chú lên đường phong nói tiểu huynh đệ có thể hay không đem ngươi vừa rồi luyện chế đan dược cho chúng ta nhìn một chút đương nhiên có thể đường phong mỉm cười vừa rồi h ắ n dùng một cái khay ngọc tiếp nhận đan dược lúc này đưa cho hai cái lao giả vừa rồi hắn đã trải qua từ người bên cạnh trong tiếng nghị luận nghe được hai cái này thân phận của ông láo không đơn giản hai vị lão giả hơi có chút không kịp chờ đợi tiếp nhận khai ngọc riêng phần mình cầm lấy một cái đan dược quan sát cái này nhìn qua xem xét hai vị lão giả trong mắt lóe ra nói đạo t ì n h mang sau đó lướt nhau thế mà tại với nhau trong mắt nhìn thấy chấn kinh chi s á c nhất cấp c ự c phẩm rõ ràng đều là nhất cấp c ự c phẩm hai cái lao giả tự lẩm bẩm cái gì đều là nhất cấp c ự c phẩm hai vị lao giả tự lẩm bẩm cũng bị những người khác nghe được đều là một bước sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nếu không phải lao giả mặt ngửa kịp thời phất tay ngăn cản chỉ sợ cũng muốn buộc phát ra kinh thiên tiếng ồn ào đấu đan đài còn có một người tại luyện đan đấu đan nhất định phải công bằng các ngươi không thể lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng một người khác luyện đan lao giả mặt ngửa cót lớn trên sân mới không có bạo phát đi ra nhưng là cả đám đều n h ị n không được thấp dọn g nghị luận khó mà che giấu chấn kinh c h i sắc thế mà không dựa vào đan lô liền có thể luyện chế thành đan cái này thì cũng thôi đi lại còn đều là cực phẩm đan ăn dược m ẫ u chốt nhất trước sau thời gian sử dụng vẫn chưa tới mười phút đồng hồ cái này còn có để hay không cho người khác sống mà ngô lâm càng là sắc mặt như c h o tàn sắc mặt thảm đạm hắn nhìn một chút còn tại kịch tập trung tinh thần chuyên tâm luyện đan nô d i ệ u mấy lần muốn nói lại thôi lúc này nô d i ệ u còn tại một lòng một ý luyện đan hai thai không nghe thấy chuyện ngoài thân không thể không nói hắn cũng đúng là một cái luyện đan thiên tài bình thường người muốn muốn làm đến bước này không dễ dàng chương hai trăm ba mươi mốt thằng hề cứ như vậy thời gian nhoáng một cái hai canh giờ đi qua nô d i ệ u mới kết thúc chế thuốc giai đoạn bắt đầu khai lò xuất đan mở cho ta nô rượu hai tay huy động liên tục từng đạo từng đạo nguyên lực đánh ra cong đan lô phát ra một tiếng chấn động nắp lọ mở ra một cỗ mùi thuốc phiêu tán mà ra r a nô rượu hét lớn đan lô lại là chấn động chín viên thuốc bay ra bị hắn đồng dạng dùng một cái khay ngọc tiếp được rút ha ha ha ba h ỏ a thượng phẩm đan dược sáu viên trung phẩm đan dược nô rượu xem xét lập tức mừng rỡ kêu lên hắn trên mặt lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn lần này tại dưới áp lực thật lớn hắn thế mà vượt xa bình thường phát huy một trong lò thế mà luyện ra ba k h ỏ a thượng phẩm đang ă n dược còn có sáu viên t r u n g phẩm đang ă n dược phải biết tại thường ngày hắn một lò có thể ra một k h ỏ a hai k h ỏ a thượng phẩm đang ă n dược liền đã rất ít gặp vô cùng khó được lúc này một lò thế mà ra ba k h ỏ a ha ha ha đường phong nhìn ngươi tại sao cùng ta so trong lòng của hắn giống to sau đó ánh mắt của hắn hướng dưới đài quét qua nhìn thấy toàn trường người đều nhìn hắn gương mặt cổ quái ha ha xem ra những người này đều bị ta c h ấ n kinh rồi cái cũng khó trách một lò ra ba k h ỏ a thượng phẩm đang ăn dược thế nhưng là không thấy nhiều nô rượu trong lòng hưng phấn nghĩ đến sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đường phong sau đó liền thấy đường phong cũng một mặt cổ quái nhìn lấy hắn ân đường phong tại sao không có tại luyện đan chẳng lẽ đã trải qua luyện chế xong rồi nô diệu nghĩ thầm nhưng tiếp lấy lại lắc đầu phủ nhận đường phong làm sao có thể còn nhanh hơn ta chẳng lẽ hắn là biết rõ không sánh bằng ta liền dứt khoát nửa đường tư bỏ hoặc là luyện chế nửa đường đem đan dược luyện hỏng đúng rồi hơn phân nửa là dạng này luyện chế đến một nửa đem đan dược luyện hỏng cái này quá bình thường cho nên hắn lộ ra cười lạnh nói đường phong xem ra ngươi là đem đan dược luyện hỏng cái này rất bình thường muốn ta vừa mới bắt đầu học luyện đan thời điểm cũng có luyện hỏng thời điểm ha ha ha nói xong ngô d i ệ u lộ ra vẻ tươi cười đắc ý đường ca kỳ thật đấu đan đài dưới ngô lâm đỏ bừng cả khuôn mặt muốn nhắc nhở ngô d i ệ u nhưng lúc này ngô d i ệ u nhãn tình sáng lên bởi vì hắn thấy được trên đài luyện đan sư công hội hai cái lao giả vội vàng vung tay lên ngăn cản ngô lâm nói tiếp vội vàng đi đến hai cái lao giả trước người hành lễ nói vãn bối ngô diệu gặp qua hai vị đại sư không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy hai vị đại sư hai vị đại sư là tới nhìn ta luyện đan sao thực sự là hổ thẹn lần này không có hoàn toàn phát huy ra thực lực hai vị lão giả đưa mắt nhìn nhau thật lâu mới nói cái này xem như thế đi đường ca cái kia dưới đại n ô lâm lại gọi n ô lâm ngươi chuyện gì xảy ra nô d i ệ u sắc mặt không vui quay người quát lạnh một tiếng nói không thấy được ta và hai vị đại s ư nói chuyện sao sau đó lại quay người không để ý đến ngô lâm hướng hai vị lão giả mở miệng nói ha ha cái kia ngô d i ệ u đeo xấu hai vị đại sư chờ một lát ta và cái kia đường phòng còn có một chút việc tư phải xử lý chờ một chút hướng hai vị đại sư lĩnh giáo nô d i ệ u mặt mũi tràn đầy đắc ý nói một trận nhưng sau đó xoay người hướng đường phong đi tới đường phong có chơi có chịu cái kia một vạn khối nguyên thạch chính là ta lúc này mọi người dưới đài một mảnh yên lặng sững sờ nhìn lấy trên đài dương dương đắc ý nói chuyện lớn tiếng đi tới đi lui ngô rượu sắc mặt không nói ra được cổ quái ngươi ai nói là của ngươi đường phong khẽ cười nói nói nhảm ngươi không nhìn thấy sao ta luyện chế được ba k h ỏ a thượng phẩm tụ khí đan sáu viên trung phẩm tụ khí đan ngươi có thể luyện chế được sao a ta đã quên ngươi nửa đường luyện hỏng nô d i ệ u cười lạnh nói ai nói ta luyện hỏng ngươi là con mắt nào thấy đường phong nói a chẳng lẽ ngươi không có luyện hỏng vậy ngươi đan dược đâu cầm ra xem một chút đi nô d i ệ u khẽ vươn tay nói ta đan dược tại hai vị đại sư trên tay đây đường phong cười nói tại hai vị đại sư trên tay nô d i ệ u hơi nghi hoặc một chút đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hai vị đại sư vừa rồi hắn bởi vì quá hưng phấn trong lúc nhất thời còn không có chú ý tới lúc này xem xét quả nhiên thấy lao giả mặt ngựa trên tay có một cái mâm tròn mâm tròn bên trong có chín khoả tròn vo đang ăn dược thật vẫn luyện thành làm sao thời gian so với ta còn thiếu nô d i ệ u trong lòng suy nghĩ quan sát tỉ mỉ a hơi đánh giá phát hiện không đúng cái này chín viên thuốc màu sắc làm sao tinh khiết như vậy đâu không khỏi đến gần quan sát sau đó cái mũi vừa nghe mùi thuốc ân a nô rượu bắt đầu hiện lên vẻ nghi hoặc sau đó con mắt trong nháy mắt trợn tròn tiếp lấy miệng chậm rãi mở ra lộ ra không thể tưởng tượng v ẻ không thể tin được cái này cái này đây là cực phẩm tụ khí đan đây quả thật là cực phẩm tụ khí đan chín quả đều là không có khả năng tuyệt đối với không thể nào là đường phong luyện chế nô d i ệ u trong lòng cuồng hống chật quay người hướng đường phong cuồng hống đường phong ta là nói chính ngươi luyện chế đang dược ngươi tự mình luyện chế ngươi hiểu không đừng nói cho ta đại sư trên tay tụ khí đan là ngươi luyện chế đánh chết ta cũng không tin đường ca cái kia dưới đài nô lâm lại nói ngươi có dám mau thả nô d i ệ u đối với n ô lâm giống to nô lâm sắc mặt khó coi muốn chết khuôn mặt hủy khuất nói ta là muốn nói những đan dược kia đúng là đường phong l u y ệ n chế cái gì ngươi nói cái gì nô rượu còn lấy là mình nghe lầm nô lâm dùng sức nuốt nước miếng một cái gian n ă n nói đường ca đại sư trên tay đan dược đúng là đường phong l u y ệ n chế mọi người đều thấy được lời này như ngũ lôi oanh đỉnh oanh nô rượu sắc mặt thảm đạm hắn nhìn về phía dưới đài mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tựa như nhìn thẳng ngốc một dạng trong n g á y mắt hắn liền hiểu khu khu những đan dược này s ắ c thực đường phong luyện chế chúng ta hai cái lao ra hỏa thế nhưng lại nhìn ở trong mắt lúc này lão giả mặt ngựa đi ra mở miệng nói ha ha nô rượu là ngươi tốc độ luyện đan quá chậm chúng ta cũng chờ hảo mấy canh giờ t ố t ván này ngươi lại thua một vạn khối nguyên thạch liền thuộc về ta đường phong cười khẽ đi đến trưởng quỹ trên bàn kia vung tay lên hai vạn khối nguyên thạch đều bị thu vào trong không gian giới chỉ đường phong người ta nhìn thấy nguyên thạch bị thu nô rượu trái tim đều đang chảy máu tay chỉ đường phong bờ môi không ngừng run rẩy ngón tay không ngừng run rẩy thân thể đều không ngừng run rẩy đây chính là một vạn khối nguyên thạch a tăng thêm trước đó thua tám ngàn tổng cộng chính là m ộ ư ơ i tám ngàn khối nguyên thạch a đây cơ hồ là hắn phần lớn tài sản vốn là muốn tồn lấy mua một cái linh khí cấp bậc lò luyện đan bây giờ là lập tức mất giáo Ha ha ha! lúc này toàn trường mới buộc phát ra tiếng cười to đặc biệt là mập mạp cùng đại trung cái kia cười một cái là không kiên g sợ a nước mắt đều bật cười nô rượu sắc mặt đỏ giống đ i khỉ hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi hắn cho là mình thắng chắc dương dương đắc ý bộ dáng lúc này nhớ tới đó hoàn toàn là bị đám người xem như thẳng hề đang nhìn lúc này hắn thật là xấu hổ vô cùng a quả thực là so giết hắn còn khó chịu hơn đường phong ngươi chờ ta n ô diệu hận hận để lại một câu nói s á m x ị n chạy cùng nhau còn có n ô lâm chương 232, luyện đan sư công hội mời ha ha ha toàn thành cười vang nhưng là lúc này một đạo không hòa hài tiếng cười to trong đám người vang lên ha ha những cái này nguyên thạch đều thuộc về ta mập mạp cười to béo mập trên mặt tràn đầy cuồng hỉ một túi lại một túi đem nguyên thạch thu vào trong không gian giới chỉ a ta nguyên thạch a lúc này những cái kia đặt cược cược nô rượu thắng mới nhớ bản thân thua nhao nhao hối hận kêu to ta thắng ta thắng ha ha vừa mới ai nói ta khờ ta ngay từ đầu liền biết đường phong khẳng định thắng ta liền biết số ít mấy cái ép đường phong thắng nhao nhao hưng phấn kêu to không thể không hưng phấn a ép đường phong thắng đây chính là gấp mười lần lợi nhuận a ai mẹ nó thực sự là đi chó cất vận những người khác nhao nhao đỏ con mắt nói mập mạp ta hai ngàn khối đại trung tại mập mạp bên cạnh nói mập mạp một mặt không tình nguyện cho đại trung hai ngàn khối bất quá trong lòng hắn còn là cao hưng muốn chết trận này đánh cược hắn đoán chừng kiếm lời năm ngàn khối tả hữu đây chính là một khoản tiền lớn a đường phong trong lòng cũng rất là sảng khoái chuyến này không uổng công a vừa mới mua một cái đan lô tiêu hết ba v ạ n khối lập tức lại lừa hồi hai v ạ n khối thoải mái lúc này hắn đi đến hai vị trước mặt lão giả ôm quyền hành lễ nói đường phong gặp quá hai vị tiền bối ha ha không cần đa lễ đường phong tiểu huynh đệ ngươi thiên phú luyện đan là lão phu bình sinh ít thầy a lão giả mặt ngửa cảm thán liên tục đem chín k h o ả tụ khí đan trả lại cho đường phong đường phong tiếp nhận thu hồi nói tiền bối quá khen đường phong tiểu huynh đệ có thể hay không đến luyện đan sư công hội bên trong một lần một lao giả khác nói đương nhiên có thể cái kia đường phong liền cung kính không bằng t ò n m ệ n h đường phong ôn quyền nói sau đó đường phong cùng mập mạp đại trung ba người đi theo hai vị lao giả hướng luyện đan sư công hội đi đến cái khác người vây xem cũng c h ậ m chậm tàn đi đương nhiên có quan hệ đường phong cùng ngô r ư ợ u cực đan đấu đàn c h i sự tình cũng bị người nói chuyện say x ư a truyền ra ngoài kinh hãi người sửng sốt một chút rất nhanh đường phong ba người đi theo hai cái lao giả đi vào luyện đàn sư công hội lầu hai một gian trong phòng khách tự nhiên có người d â m trả đường phong tiểu huynh đệ không nghĩ tới ngươi bằng t r ư ờ n g ấy tuổi luyện đàn thuật cứ như vậy cao minh tương lai tiền đồ bất khả h ạ lượng à lại không biết sư tôn của ngươi là ai đâu lao giả mặt ngựa đầu tiên mở miệng nói trên đường đường phong đã biết lao giả mặt ngựa họ v ư ờ n một lao giả khác họ sở là luyện đan sư công hội ngân lòng phân hội hai cái trưởng lão quyền lực phi thường lớn bọn hắn đều rất tò mò có thể dạy dỗ như thế đến đồ đệ cái kia đường phong sư tôn luyện đan thuật nên như thế nào cao siêu đường cười khổ trong lòng hắn nhưng không có sư tôn luyện đan thuật đều là theo chân thần giới bá phong khí học nhưng đương nhiên không có khả năng nói như vậy trong lòng ngẫm nghĩ một chút đường phong nói hai vị tiền bối cũng biết ta là đông huyền tông đệ tử từng theo theo đan lão học qua luyện đan thuật hiện tại chỉ có thể cầm đan lão đỡ một chút đan lão nguyên lai là hắn khó trách vương trưởng lão cùng sở trưởng lão vớt dâu suy tư đông huyền tông đan lão ngân long đế quốc hai đại luyện đan sư một t r ò n g luyện đan thuật tự nhiên m ư ờ i phần cao siêu nhưng là đan lão có thể dạy dỗ đệ tử như vậy sao hai người bọn họ trong lòng còn có dạng này nghi hoặc có lẽ là đường phong thiên tư quá cao đi bọn hắn nghĩ như vậy hai người nhìn nhau vương trưởng lão mở miệng nói đường phong tiểu huynh đệ không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập luyện đan sư công hội đâu gia nhập luyện đan sư công hội đường phong s ư n g sở không sai luyện đan sư công hội chính là khắp thiên hạ luyện đan sư đất tập trung tập hợp toàn thiên hạ ưu tú nhất luyện đan sư nếu ngươi gia nhập lời nói về sau có thể đi cái khác phân hội thậm chí kiểu gì cũng sẽ có thể mo hơn tăng lên thuật luyện đan của mình sở t r ư ở n g lão cũng mở miệng nói đường phong hơi nhũ mày trong đầu không ngừng suy tư nửa ngày đường phong liền ôm quyền nói đường phong sợ rằng phải cô phụ hai vị tiền bối có hảo ý chỉ là đường phong bây giờ còn muốn lấy võ đạo làm trọng lại việc vặt tương đối nhiều tạm thời còn không muốn gia nhập luyện đan sư công hội đường phong ở đây đa tạ hai vị tiền bối gặp đường phong không có đáp ứng hai vị lão giả hơi tránh qua vẻ thất vọng vương trưởng lão thở dài một tiếng nói đường phong tiểu huynh đệ nói cũng không có sai lấy tuổi của ngươi là nên lấy võ đạo làm trọng như vậy đi ta chỗ này có một khối luyện đan sư công hội khách khanh lệnh bài ngươi trước thu về sau nếu như có gì cần bất kể là ở nơi nào luyện đan sư công hội bằng này lệnh bài đều có thể thu hoạch được nhất định trợ g i ú p hơn nữa về sau nếu muốn muốn gia nhập luyện đan sư công hội lời nói cũng tùy thời có thể gia nhập đường phong giật mình khoát tay lia l i a nói tiền bối cái này quá quý trọng đường phong không thể nhận ha ha ha ngươi khách khí với ta cái gì ta đây cũng là muốn đem ngươi cái này nhân tài lưu tại luyện đan sư công hội a ngươi hãy thu đi họ vương trưởng lão hảo sảng cười vương trưởng l ã o nói rất trực tiếp nhưng đường phong đối với hắn lại hảo cảm tăng nhiều liền ôm quyền nói cái kia đường phong thu ha ha tốt liền nên dạng này thông thông khoái khoái tốt bao nhiêu vương trưởng lão nói đường phong tiếp nhận khách khanh lệnh bài cất kỹ sau đó đường phong gọi mập m ạ p cùng đại trung đi phụ cận tiệm thuốc nhìn xem có hay không nguyên nguyên đan dược liệu mà đường phong lại cùng hai vị trưởng lão nghiên cứu thảo luận lên thuật luyện đan càng là nghiên cứu thảo luận hai vị luyện đan đại sư càng là kinh dị bởi vì đường phong không chỉ có đối với luyện đan thuật cực kỳ tinh thông các loại dược liệu thuận miệng nói tới thậm chí mỗi lần có kỳ tư diệu tưởng để cho người ta không thể tưởng tượng nhưng lại suy nghĩ khác người mở rộng tầm mắt đương nhiên những ý nghĩ này nhưng thật ra là đường phong từ thần giới bá phong khí bên trong xem ra thiên tài thực sự là luyện đan giới thiên tài a hai vị luyện đan đại sư trong lòng cảm thán liên tục lúc này trở về ngân long thánh viện trên một con đường nô d i ệ u gầm thét liên tục đáng chết đáng chết ta đường phong ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nô d i ệ u càng nghĩ càng là đau lòng à đây chính là mười tám ngàn khối nguyên thạch à, cứ như vậy không có nô lâm cũng thua hai ngàn khối cũng đau lòng nhỏ máu nhưng hắn lúc này ánh mắt lấp lóe giống như đang suy tư điều gì nửa ngày hắn ánh mắt sáng lên nói đường ca muốn muốn đối phó đường phong không cần chính chúng ta động thủ đều có thể mượn đao giết người mượn đao giết người mượn thế nào n ô diệu hỏi ừ cái này đường phong gan to bằng trời càn rỡ c h i cực buổi sáng hôm nay ta nghe đến tin tức n g ầ m nghe nói hôm qua đường phong trước mặt mọi người đánh ngụy hàm ngọc ba bạc hai ngụy hàm ngọc thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương a ngụy hàm ngọc nhị ca không phải tại thiên tiêu biệt viện sao chúng ta đi tìm hắn để hắn xuất thủ đối phó đường phong n ô lâm nói a thế mà có loại sự tình này tốt chúng ta liền đi hai người cười lạnh hướng về ngân long thánh viện mà đến một bên khác đường phong cùng hai vị luyện đan đại sư thảo luận cái này một thảo luận trực tiếp chính là một cái canh giờ đường phong mới đứng dậy cáo tử bởi vì lúc này mập mạc cùng đại trung đã trải qua đã trở về hai vị luyện đan sư đại sư cái kia lưu luyến không rời à, hung hăng nói muốn đường phong nhất định phải thường đến luyện đan sư công hội a đường phong tự nhiên gật đầu đáp ứng kỳ thật hắn cùng với hai vị luyện đan đại sư cùng một chấu nghiên cứu thảo luận cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ mập mạc dược liệu thu mua thế nào đi ra luyện đan sư công hội đường phong hỏi lão đại hoàng đô chính là hoàng đô dược liệu chính là nhiều a ta và đại trung dạo qua một vòng đã trải qua thu tập được thập phần đo mập mạc vui vẻ ra mặt nói t h ậ p phân lượng tạm thời đủ đường phong cũng là vui vẻ lần này đan l ô cùng dược liệu đều đã giải quyết có thể khai lò luyện đa an đi chúng ta trở về đi thôi đường phong nói chương 233, ngươi là cái kia dễ hoành ba người hướng ngân long thánh viện mà đến rất nhanh liền đi tới ngọn núi kia dưới chân dọc theo đường núi thẳng tắp hướng lên trên ba người trên đường đi vừa nói vừa cười tâm tình phi thường tốt tâm tình không thể không tốt chuyến này đường phong chỉ toàn lừa hai vạn nguyên thạch mà ngập mạp cũng đồng dạng kiếm b u ụ n rồi một bút có năm ngàn nguyên thạch ngay cả đường trung cũng kiếm lời hai ngàn nguyên thạch ba người cộng lại cũng phải có một cái xuân xanh l ỏ giá tiền rất nhanh liền đi tới đỉnh núi ngân long thánh viện lối vào chỗ nhưng là ba người lại dừng bước xem ra đã có người chờ chúng ta đã lâu đường phong khẽ cười nói phía trước vài bóng người đứng ở nơi đó đều là người quen biết cũ lại là ngô rượu cùng ngô lâm hai người một mặt tức giận bất bình nhìn lấy đường phong còn một người khác thiếu nữ ánh mắt âm ngoan nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong lại là ngụy hàng ngọc mà ở ba người sau lưng có một thanh niên ôm lấy trường kiếm nhắm mắt mà đứng nhìn thấy đường phong ba người ngô rượu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nói đường phong không nghĩ tới ngươi còn dám trở về ta còn tưởng rằng ngươi dự định làm rùa đen rút đầu không dám trở về đến rồi ta không dám trở về đến đường phong sờ lỗ mũi một cái khinh thường nói cũng bởi vì ta thắng mấy khối nguyên thạch ta cũng không dám đã trở về ngươi cũng quá cao xem chính ngươi đi mấy khối nguyên thạch nghe được đường phong hời hợt nói mấy khối nguyên thạch nô rượu trong lòng cứng lại b ị kém chút thổ huyết đây chính là gần hai vạn nguyên thạch a cái gì gọi là mấy khối nguyên thạch nô rượu không có tiếu dung sắc mặt hết sức khó coi chỉ đường phong nói đường phong ngươi ít cho ta phách lối đường tưởng rằng ngươi được xưng là hóa nguyên mạnh nhất liền có thể khoa trường ta cho ngươi biết hóa nguyên dù sao cũng là hóa nguyên tại ngưng đan cảnh trước mặt bất quá là sâu kiến thôi có đúng không vậy ngươi không ngại xuất thủ thử xem đường phong ánh mắt lóe lên bước chân bước về phía trước một bước trên người khí tức đại thịnh nô rượu sắc mặt trắng nhuận không khỏi lui về phía sau một bước hắn mặc dù cũng là ngân long thánh viện thánh tử một trong lần này cũng là tiến nhập thiên k i ê u biệt viện nhưng là hắn chủ yếu là lấy luyện đan làm chủ chiến lược không phải rất mạnh đối đầu đường phong hắn không phải rất có lòng tin đường phong lần này quát lệnh một tiếng truyền ra ngụy hàm ngọc gâm độc nhìn c h ầ m c h ầ m đường phong nói đường phong ngươi thật sự cho rằng hoàng đô là đông huyền tông sao hôm qua ngươi cho ta hôm nay ta muốn ngươi gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. có đúng không đường phong nhìn về phía ngụy hàm ngọc nói ngươi có phải hay không hôm nay lại ngứa ra tìm đánh tới xem ở ta tâm tình cũng không tệ phân thượng ta cũng có thể thành toàn ngươi đường phong ngươi ngụy hàm ngọc trợn mắt trừng trừng tức giận đến nói không ra lời ha ha ha lúc này cái kia một mực nhắm mắt mà đứng thanh niên mở hai mắt ra phát ra tiếng cười khẽ thế gian truyền ôn đông h u y ề n đường phong võ đạo thiên tư phi phàm hôm nay gặp mặt nguyên lai miệng cũng lợi hại như vậy ngược lại là thêm kiến thức bất quá võ đạo tu luyện cuối cùng vẫn dựa vào là thực lực dựa vào miệng là không có còn nữa ngươi quá rồi có ít người không phải ngươi có thể đánh đánh liền phải trả giá thật lớn người trẻ tuổi kia ôm ấp trường kiếm thản nhiên nói về t h â n thái tràn đầy một loại cao cao tại thượng hương vị đáng tiếc đường phong một chút mặt mũi cũng không cho hắn p h ủ hắn một chút thản nhiên nói ngươi lại là cái kia dễ hành ngân long thánh viện lúc đầu người đến người đi người liền tương đối nhiều lúc này ở thánh viện cửa vào phát sinh mâu thuẫn tự nhiên hấp dẫn một nhóm lớn xem náo nhiệt a đây không phải là định quốc tướng quân phủ thiên kim ngụy hàm ngọc sao đúng vậy a các ngươi nhìn còn có ngụy hàm ngọc nhị ca thánh viện nổi danh thánh t ử a không nghĩ tới hôm nay cũng xuất hiện ở đây còn có hoàng đô đệ nhất luyện đan thiên tài ngô diệu còn có ngô lâm bọn hắn đang làm gì giống như cùng người rằng co a những người kia là ai thật to gan cái này ngươi không biết đâu cái kia trung gian một cái kia chính là đường phong cái gì đường phong hóa nguyên mạnh nhất cái kia không sai hôm qua tại thiên kiêu biệt viện lối vào chỗ hắn cùng với ngô lâm phát sinh qua mâu thuẫn ta vừa vặn thấy qua vậy làm sao lại cùng phủ đại tướng quân đòn khiêng lên ta biết cái này ta hôm nay thu đến tin tức ẩ m nghe nói hôm qua đường phong trước mặt mọi người đánh ngụy hàm ngọc ba bạc hai ngụy hàm ngọc đây là tìm hắn nhị ca vì nàng báo thủ còn có chuyện như thế xem ra hôm nay có trò hay để nhìn một đám người nhìn xa xa nghị luận không ngừng rất nhanh người vây xem sẽ biết sự tình đại khái lai long khứ m ạ n h mà đường phong một câu ngươi lại là cái kia dễ hành chuyến ra càng làm cho trên sân náo động khắp nơi cái này đường phong thực sự là thật to gan thế mà dám nói thế với ngụy hàm siêu ngụy hàm siêu cũng không phải người dễ chê ơ cái này không khó lý giải đường phong được xưng là hóa nguyên mạnh nhất bản thân liền là tuyệt thế thiên tài gan lớn càng rỡ cũng là bình thường nhưng hắn dù sao chỉ là hóa nguyên cảnh mà thôi đối mặt ngưng đan cảnh thiên tài ngông cuồng như vậy khẳng định phải ăn thiệt thòi huống chi là ngụy hàm siêu cũng không phải thông thường ngưng đan cảnh có thể so quả nhiên ngụy hàm siêu nghe được câu này ánh mắt triệt để âm trầm nói đường phong ngươi cho ta nhớ cho kỹ ta tên là ngụy hàm siêu cái này một cái tên sau này đem là ác ngộng của ngươi nhưng đường phong giống như là chưa từng nghe qua đồng dạng chỉ là c ư ờ i khẽ nói a nguyên lai là người của ngụy gia khó trách một cái đức hạnh vừa rồi ngươi nói ta quá rồi cái kia theo ý ngươi liền chỉ cho phép các ngươi người của ngụy gia đánh người khác mà không thể người khác đánh các ngươi người của ngụy gia không sai ta người của ngụy ra đánh người đó là bọn họ nên đánh trên cái thế giới này vốn chính là cường giả thiên hạ kẻ yếu chỉ có thể bị đánh ngụy hàm siêu cười lạnh nói ha ha ha đường phong thật là không có gì để nói chỉ có thể cười to sau đó nói cái kia nói như vậy vậy chỉ cần mạnh hơn các ngươi đánh các ngươi cũng là nên đáng tiếc ngươi đường phong không có thực lực này ngụy hàm siêu mặt lạnh lấy nói hôm nay trước mặt của mọi người ngươi quỳ xuống hướng ta tiểu mội dập đầu ba mươi khấu đầu sau đó từ trưởng ba trăm cái miệng lớn tiếng nhận lầm ta có thể vòng qua ngươi lần này nếu không ngươi hẳn phải biết hậu quả đường phong im lặng con hàng này không có bệnh đi cuối cùng chỉ hóa thành một chữ cút cái này một cái lan tự kinh hãi toàn trường sửng sốt một chút đường phong thế mà gọi ngụy hàm siêu l a n có lầm lẫn không ngụy hàm siêu là ai theo u quốc ệ t thiên tài, định quốc đại tướng quân nhị công tử, ngân Long thánh viện, thánh tử một đỉnh định quân nhị công ngân lòng viện trong, đại g nói, một thân tu vi, đã đạt đến ngưng đan nhị trọng. Đường vi, một tu đặt h đã p n hắn g gọi thế mà lý ă n Đường phong quá mức xương cuồng, lần này hơn phân nửa khó Theo quá mức mà làm l tốt. Theo lý thuyết đường phong cũng không phải một cái vô c h i l ô mãng người a chẳng lẽ hắn đã trải qua đột phá ngưng đan có người suy đoán nhưng lập tức có người phản bác hai tháng trước tây đô thành đường phong cũng mới hóa nguyên c ử u trọng theo lý thuyết không có khả năng nhanh như vậy đột phá ngưng đan cảnh h u ố n hồ coi như hắn đột phá cũng chỉ là vừa mới bước vào ngưng đan mà ngụy hàm siêu thế nhưng là ngưng đan nhị trọng t r ê n lệch lớn như vậy thì có ích lợi gì đó cũng là một bên khác ngụy hàm siêu bản thân cũng là s ư ơ n g s ờ đơn giản không thể tin được lỗ thai của mình đường phong đã nhưng đã biết hắn là ai còn cứ gọi hắn lan hắn trừng trong mắt nhìn về phía đường phong nói ngươi nói cái gì ta nói lăn ngươi ở đây không lăn cũng được vậy không thể làm gì khác hơn là ta nhường ngươi lăn đường phong nói ha ha t ố t t ố t vô cùng từ hôm nay trở đi ngân long lại không hóa nguyên mạnh nhất ta muốn đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu ngụy hàm siêu giận quá mà cười khanh một tiếng trường kiếm xuất vỏ hết sức cường đại khí tước buộc phát ra chương 234, xuất thủ ngưng đan nhị trọng khí tức hoàn toàn bộc phát s ắ c thực khủng bố bao phủ tại toàn trường bị hắn khí tức bao phủ người ngực giống như là đè ép một tòa núi lớn khó chịu dị thường mập mạp cùng đường t r u n g sắc mặt trắng nhợt ẩm bịch bịch hướng về sau liền lùi lại mười mấy mét mới tốt thụ một chút lao đại phong thiếu hai người hô to đều vì đường phong lo lắng không là bọn hắn đối với đường phong không có lòng tin mà là đối thủ quá mạnh ngụy hàm siêu thân là ngân long thánh viện thánh tử là tuyệt đỉnh thiên tài vốn cũng không phải là thông thường ngưng đan cảnh có thể so lại thêm lại là ngưng đan nhị trọng đường phong lại như thế nào có thể địch ẩm ngụy hàm siêu k h í tức bộc phát tóc dài tung bay hét lớn một tiếng quỳ xuống cho ta đi đồng thời một đạo thô to kiếm khí t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng đường phong chém tới d ừ n g tay lúc này giống to một tiếng vang lên một bóng người như điện bắn đồng dạng bay vào giữa sân đấm ra một q u y ề n chặn lại ngụy hàm siêu kiếm khí một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn ngụy hàm siêu cùng đến thân thể người cùng nhau chấn động lui về phía sau ba bước hùng sư h i n h nhìn thấy đạo nhân ảnh này đường phong hơi sững sờ đạo nhân ảnh này lại chính là hùng phi dương hùng phi dương ngươi muốn làm gì muốn cùng ta giao thủ sao thân thể sau khi đứng vững ngụy hàm siêu gầm thét ngụy hàm siêu ngươi cũng coi như thành danh đã nhiều năm hai mươi mấy tuổi người cũng không cảm thấy ngại đối với ta đường phong sư đệ xuất thủ ngươi có muốn hay không m ặ t hùng phi dương cũng tức giận nói hùng phi dương ngươi cút ngay cho ta đánh ta người của ngụy gia ai cũng đừng hỏng cứu h ắ n ngươi hôm nay nếu là không cút ngay vậy cũng chỉ có liền ngươi cùng một chỗ đánh ngụy hàm siêu âm thanh lạnh lùng nói ngay cả ta cùng một chỗ đánh tốt ta vừa vặn muốn l ĩ n h giáo một chút hùng phi dương cười lạnh hùng phi dương cũng khí tức bộc phát vậy mà cũng đạt tới ngưng đan nhị trọng lúc trước hùng phi dương bị lưu tử dương một chiêu đánh bại thời điểm tu vi vẫn chỉ là ngưng đan nhất trọng đ ỉ n h phong rõ ràng trong khoảng thời gian này lại tiến lên một bước võ đạo tu hành chính là như vậy tất cả mọi người tại dòng nước siết dũng tiến không có khả năng chỉ có bản thân một cái tại tiến bộ trong lúc nhất thời Nguy hùng à m siêu c Hùng phi dương khí hết thẳng. tức tương Một sức căng thẳng. Một bên, giao, đó ư ngược ờ n phong g c lại có chút bó tay bó rồi, không là ngụy c h huynh Phi là cùng đường phong ân oán cá nhân ngươi s e n tay vào ngươi nếu là muốn tìm một cái đối thủ vậy ta đến chơi với ngươi chơi đi một đạo tuổi trẻ thân ảnh đạp không mà tới cái thân ảnh này thân mặc lam bảo anh tuấn tiêu sái nhưng khí tức cường đại không kém chút nào hùng phi dương cùng ngụy hàm siêu hắn vừa tiến đến khí tức liền cùng ngụy hàm siêu liên hợp đột nhiên hướng hùng phi dương ép đi ẩm hùng phi dương biến sắc hướng về sau liền lùi lại mấy bước trong miệng gầm nhẹ vương vũ là ngươi lúc này người vây xem cũng có người kêu lên là vương vũ lại một cái thánh viện thánh tử h ắ n cũng muốn xuất thủ sao từ thiên kiêu biệt viện thành lập mà đến các đại thế lực kiên kỵ lẫn nhau còn không có thiên kiêu kia phát sinh qua va chạm phát sinh qua quyết đấu chẳng lẽ hôm nay muốn bắt đầu sao có một ít người trong ánh mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn dĩ vãng bất kể là ngân long thánh viện thánh tử vẫn là vân tiêu tông cùng đông huyền tông hai phái chân truyện đệ tử đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ khó gặp lại càng không cần phải nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa tỷ h thí nhưng là thiên t i ê u biệt viện thành lập hội tụ những thiên tài này cái kia với nhau ở giữa va chạm liền không thể tránh được cho nên người đều đang nhìn muốn nhìn một chút những cái này tuyệt đỉnh thiên tài nhóm cuối cùng ai mạnh ai yếu nhưng là nhiều như vậy ngày qua các phương đều không có hành động thiếu suy nghĩ coi như dị vãng co i ân oán cũng tại khống chế không có động thủ đây không khỏi để cho người ta có chút thất vọng lúc này rốt cuộc phải phá vỡ cục diện bế tắc sao hùng phi dương ngươi muốn một trận chiến ta cùng ngươi chiến về phần đường phong cùng ngụy huynh nhân đoán ngươi không nên nhúng tay vương vũ mỉm cười chắn hùng phi dương trước mặt vương vũ ngày khác đánh với ngươi một trận ta ha sợ ngươi sao hùng phi dương giống to ngày khác vậy không bằng hôm nay đi vương vũ cười khẽ trong tay xuất hiện một cây trường t h ư ơ n g chỉ hướng hùng phi dương vương vũ Ngươi, hùng phi dương sắc mặt khó c o i kêu lên hùng sư huynh ngươi không cần xuất thủ một cái ngụy hàm siêu m à t h ô i còn không dùng sư huynh xuất thủ đường phong là đủ lúc này đường phong mở miệng đi thẳng về phía trước đi đến ngụy hàm siêu đối diện đường sư đệ không thể xúc động lấy sư đệ thiên phú ta đã tin tưởng cái một năm nửa năm họ ngụy cũng chỉ có thể ở trước mặt ngươi túi đầu s ư n g thần đường phong cử động lần này để hùng phi dương biến sắc vội vã mở miệng đường phong thiên phú hắn tuyệt đối tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa chen vào ba tiểu thiên tài cũng có thể nhưng lúc này còn quá sớm à. nhưng đường phong cười khẽ nói chỉ là một cái ngụy hàm siêu há có thể cản đường của ta hùng sư huynh có ý tốt đường phong nhớ kỹ ma hậu đường phong cười to thần thái bay lên tóc đen tung bay đối với ngụy hàm siêu nói ngụy hàm siêu ra tay đi Ta người ợ c lại là lo liệu. ai ai sinh muốn xem xem hôm nay là ai đánh ai sinh sống nay đánh không thể đ tự ư n phong ngữ khí mang g khí h k vẻ n hàm miệt, h o n toàn không có đ e ngụy hàm siêu để Được, vào mắt. Cái này khiến ngụy hàm siêu trong mắt. mắt muốn sát cơ thẳng tránh, tiêu Cái cơ khiến siêu người ngụy lên. bộc i liền siêu ế t tức lập có án. Bệnh. đảm b hàm Ngụy phát lần nữa chém ra một đạo kiếm khí chém về phía đường phong ẩm đường phong trực tiếp oanh ra một quyền một quyền này chi uy sắp nhập vào tiểu thành vô hồi kiếm ý uy có thể làm d ạ n núi thất cấp võ kỹ liệt sân quyền đi qua khoảng thời gian này tu luyện đường phong liệt sân quyền đặt đến tiểu viên mãn c h i cảnh mà bắt cấp võ kỹ vẫn tinh kiếm pháp cũng đi vào đại thành một tiếng nổ ầm ầm ngụy hàm siêu kiếm khí trực tiếp bị một q u y ề n oanh vỡ nát ngụy hàm siêu sắc mặt đại biến kêu lên đường phong thực lực của ngươi lại đến ẩm đường phong ngưng đan cảnh khí tức phóng lên tận trời đồng thời k i ế p thần kính buộc phát gấp đôi chiến lực lần thứ hai đấm tới một quyền giờ khác này đường phong không tiếp tục giấu giếm ngưng đan cảnh thực lực mỗi thời mỗi khác bây giờ thiên tiêu biệt viện thiên tài tụ tập thật sự nếu không hiển lộ một chút thực lực ngược lại để cho người ta cảm thấy dễ khi dễ từ đó phiền phức không ngừng còn không bằng dứt khoát bại lộ một chút thực lực cũng có thể chấn nhiếp những người khác đương nhiên chỉ là một cái ngụy hàm siêu còn không thể để hắn buộc phát toàn bộ thực lực nhưng là buộc phát gấp đôi chiến lực cũng là cực kỳ khủng bố ngụy hàm siêu trong nháy mắt cảm nhận được vô cùng áp lực hắn giống to thiên quân chạm ngụy hàm siêu toàn lực đánh ra nhất kiếm chém về phía đường phong ẩm kết quả vẫn như cũ đạo kiếm khí này bị đường phong đánh thành phân v ụ mà đường phong quyền k ì n h không ngừng tiếp tục hướng phía trước đánh tới frank đạo này quyền k ì n h hung hăng đánh vào ngụy hàm siêu trên cằm a ngụy hàm siêu kêu thảm xương cảm cách đều bị đánh n ứ t huyết thủy kẹp lấy răng hướng ra phía ngoài bay p h ú n g ra mà thân thể của h ắ n trực tiếp hướng về sau bay đi bạch đường phong thân thể khẽ động khẽ vươn tay bắt được ngụy hàm siêu một chân dùng sức hất lên ngụy hàm siêu hoàn toàn không lực ngăn cản chỉ có thể miễn cưỡng vận khởi nguyên lực bảo vệ toàn thân chỗ yếu frank ngụy hàm siêu thân thể h u n g h ă n g đụng trên mặt đất đại địa hoanh minh trực tiếp xuất hiện một cái hố to b ạ c h đường phong lần nữa hất lên ngụy hàm siêu lại bị quăng đến một bên khác lần nữa h u n g h ă n g đụng trên mặt đất trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to chương hai trăm ba mươi lăm sinh sống không thể tự lo liệu cái này cái này mà lúc này toàn trường người đều ngẩn ra t r ư n g t r o n g mắt miệng mở rộng ngây ngốc nhìn lấy chỗ này biến ảo thực sự quá nhanh bọn hắn trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp cái này cũng thật bất khả tư nghị đi đây chính là ngụy hàm siêu a ngưng đan nhị trọng tuyệt đỉnh thiên tài mặc dù chưa chắc có thể vượt cấp mà chiến nhưng cùng với cấp một trận chiến đối thủ cũng sẽ không quá nhiều cứ như vậy một cái tuổi trẻ cao thủ thế mà không có hai c h i ề u liền bị đường phong nằm lấy giống làm bao cắt một dạng té tới té lui không hề có lực hoàn thủ cái này quá c ư ờ n g hãn quá bạo lực không chỉ có là bọn hắn bao quát hùng phi dương vương vũ còn có mập mạp đại t r u n g đều một bức xững s ở biểu lộ đường phong loại chiến lược này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài a lão đại thật sự là thật lợi hại thật lâu mập mạp mới phản ứng được mừng như điên hét lớn mà đường trung chỉ là hung hăng cười ngây ngô hùng phi dương thì là cười khổ nói xem ra là ta hưởng phí quan tâm đường sư đệ chiến l ư ợ c lại đã đạt tới loại tình trạng này bây giờ không thể tưởng tượng bất quá cũng là bản môn may mắn a về phần vương vũ sắc mặt biến đổi bất định đứng ở một bên không có lên tiếng mà giữa sân liền tính ngụy hàng ngọc nô rượu nô lâm ba tâm tình người ta khó chịu nhất lúc này nô rượu nô lâm hai người thân sắc mặt tái nhợt thân thể cũng hơi phát run toàn thân toát ra mồ hôi lạnh nhìn lấy còn bị đường phong điên c u ầ n vung ngụy hàm siêu không khỏi tâm đấy trở nên lạnh lẽo bọn hắn không khỏi nghĩ nếu là tại đường phong trong tay chính là mình đó là cỡ nào khổ cực đặc biệt là ngụy hàm ngọc sắc mặt tái nhợt sững sờ nhìn lấy một câu cũng nói không nên lời phanh phanh phanh đường phong còn tại thế đem trên mặt đất thé ra từng cái hố to đảo mắt đã trải qua vài chục cái thẳng đến ngụy hàm siêu trên người nguyên lực càng ngày càng yếu hắn mới dừng tay lúc này ngụy hàm siêu hai mắt trắng bệnh miệng sùi b ấ p mép nằm ở nơi đó cho dù hắn lấy nguyên lực hộ thân nhưng là to lớn kia lực phản chấn vẫn là khó mà hoàn toàn trừ bị đường phong liền q u o ả n g vài chục cái thân thể của hắn xương cốt không biết gây mất bao nhiêu cái đã trải qua khó mà nhúc ních biến thành chân chính sinh sống không thể tự lo liệu cái này đường phong cũng quá kinh khủng nhìn trên mặt đất ngụy hàm siêu một bức sinh sống không thể tự lo liệu dáng vẻ mọi người vây xem một trận á c h à n tâm đấy trực thấu lương khí lúc này đường phong lại đưa ánh mắt nhìn về phía vương vũ nói ngươi không phải mới vừa cũng muốn thử xem sao ra tay đi bị đường phong ánh mắt một chằm chằm vương vũ không khỏi run lên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói đường huynh nói đùa lấy đường huynh thực lực ta ở đâu là đối thủ kỳ thật không nói gạt ngươi ta đã sớm nhìn ra đường huynh thực lực cường đại vô cùng ngụy hàm siêu làm sao làm sao có thể là đường huynh đối thủ cho nên ta vừa rồi mới ngăn lại hùng huynh chính là để cho đường huynh hảo hảo dạy dỗ một chút ngụy hàm siêu ha ha sau đó vương vũ vô đầu một cái nói ai nha suýt nữa quên mất ta còn có một cái đại sự muốn làm đường huynh vậy ta liền không ở lâu cái này liền cáo tử ngày khác mời đường huynh uống rượu nói xong vương vũ cũng như chạy trốn chạy ra khỏi đám người biến mất không thấy lúc này h ắ n chỗ nào còn nhớ được mặt m ũ i ngụy hàm siêu đều bị đánh thành sinh sống không thể tự lo liệu h ắ n không chút nghi ngờ tại lưu lại khẳng định phải đi vào ngụy hàm siêu theo gót ha ha cái này vương vũ ngược lại là thức thời nhìn lấy vương vũ vội vã rời đi hùng phi dương trong lòng không nói ra được thoải mái đường phong đường phong ngươi ngươi lại dám đem ta nhị ca đánh thành dạng này phụ thân ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn lúc này ngụy h à g ngọc vừa rồi như đại mộng mới tỉnh âm thanh kêu lên phụ thân ngươi ngươi cho rằng ngân long hoàng đô là phụ thân ngươi sao đường phong nhìn về phía ngụy h à g ngọc âm thanh lạnh lùng nói ht tp hán chính là đông huyền tông đệ tử đông huyền tông có thể cùng hoàng thất cùng tồn tại như thế nào một cái đại tướng quân có thể chống đỡ hán lượng định quốc đại tướng quân cũng không dám quang minh chính đại đối phó h ắ n húng chi vẫn là thế hệ trẻ tuổi công bằng quyết đấu đường phong ngươi chờ ta chúng ta đi nhìn ngụy h à g ngọc hung hắn nói sau đó hướng ngô rượu ngô lâm đạp một cái mắt nói còn không qua đây hỗ trợ nhấc ta nhị ca trở về ngô rượu ngô lâm gật đầu nói t ố t t ố t trở về ta nói qua để cho các ngươi trở về s a o đường phong cười lạnh nói ngụy h n g ngọc biến sắc mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi cắn răng nói đường phong ngươi đây là ý gì ta cho ngươi biết ngươi đừng làm loạn nơi này chính là ngân long thánh viện vô số cao thủ không phải do ngươi làm ẩu mà ngô rượu ngô lâm thân thể run lên dừng bước thế mà không dám hướng ngụy hàm siêu đi ha ha đường phong cười lạnh nói các ngươi muốn tới tìm ta phiền phức liền tới tìm ta phiền phức tìm xong liền đi nơi nào có chuyện tốt như vậy tình hôm nay liền lưu lại chút lợi tức đi Bạch! vừa mới nói xong đường phong thân thể khẽ động mục tiêu nô d i ệ u cùng nô lâm a đường phong ta liều mạng với ngươi nô d i ệ u nô lâm giống to thu vi toàn bộ bộc phát nô d i ệ u chính là ngưng đan nhất trọng tu h vi một đạo nhũ bạch sắc đan khí lợn ư lờ muốn ngăn cản đường phong nhưng là bất kể l à n ô lâm vẫn l à n ô d i ệ u đều bị đường phong một trưởng quét ra về sau n h a u n h a u bị đánh tan những công kích kia những cái kia nguyên lực thậm chí là đăng k í giống như là giấy dán một dạng bị đường phong một trưởng xuyên thủng ba ba hai tiếng vang r ộ i cái tát vang lên nô d i ệ u nô lâm bị quất thất điên bắt đảo đầu g ó c t r ò n váng hai người riêng mình một bên mặt lập tức cao cao sưng phồng lên ba ba lại là hai tiếng vang r ộ i cái tát nô d i ệ u nô lâm một bên khác mặt cũng sưng giống đầu heo cuối cùng đường phong nhấc chân một người một cước đá vào hai người bụng trong nháy mắt nguyên lực tràn vào phong bế hai người v u ệ t đạo hai người thân thể bay lên sau đó xếp chồng người đồng dạng chồng chất ở tại ngụy hàm siêu trên thân tăng thêm cái này nặng nề đè ép ngụy hàm siêu phát ra một tia hơi yếu kêu thảm lại là một trận mắt trợn trắng tới h phiên ngươi giải quyết nô rượu nô lâm hai người về sau đường phong đưa ánh mắt nhìn về phía ngụy h à g ngọc giờ phút này ngụy hàm ngọc thân thể phát run hàm răng run lên run giọng nói đường p h o n g ngươi đừng làm loạn phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi còn nữa tam ca của ta tại nam hoàng đại sơn bên trong bế quan qua không được bao lâu liền đã trở về đến lúc đó ngươi liền chết c h ắ c hiện tại nàng trên miệng k ê u trong lòng rốt cục sợ đường phong quá mức kinh khủng lại gan to bằng trời tuyệt đối là một cái ma đầu thực sự lúc này ở ngụy hàm ngọc trong lòng đường phong chính là một cái ma đầu không sợ phụ thân nàng không sợ ca ca của nàng đại ma đầu đường phong cười lạnh nói vậy cũng chờ tam ca của ngươi tới hay nói đi Bạch! thân hình khẽ động một cái tắt ra ba ba đồng dạng hai bàn tay sau đó đường phong một cước đem ngụy hàm ngọc đập bay trồng chất ở tại ngụy hàm siêu nô rượu nô lâm phía trên bốn người trồng ở cùng nhau toàn t r ư ơ n g hoàn toàn yên tĩnh chỉ là s ữ n g sờ nhìn lấy hung tàn quá hung tàn a có nhiều người trong lòng chỉ có một câu nói kia thậm chí nơi xa có mấy cái khí thế vô cùng bất phàm thanh niên nhìn chăm chú lên bên này hơi nhíu mày về sau lựa chọn rút lui chuyện này đoán trừ ngụy n g hàm thần sẽ phát cuồng đi khẳng định cái k i a c á o kỉnh ra hỏa lần này khẳng định phải cuồng bạo lần này có trò hay để nhìn mấy người thanh niên vừa đi một bên nghị luận biến mất trong n g á y mắt tốt chúng ta trở về đi thôi lần này nên không ai chặn đường đi đường phong hướng mập mạp đám người cười cười quay người hướng thiên kiêu biệt viện mà đến một ngày này đường phong chi danh nhất định vang vọng hoàng đô chương hai trăm ba mươi sáu luận chế nguyên nguyên đan đường phong đi qua đám người tự nhiên nhường ra một lối đi đường phong hùng phi dương mập mạp đường chung bốn người đi tới đường phong nhà ở trước hùng sư huynh đi và o uống một chén đi đường phong mời hùng phi dương gật đầu nói được vậy ta liền quay nhiếu mấy người sau khi tiến bảo đường phong lấy ra mấy bình rượu ngon bởi vì hắn nghe nói hùng phi dương rượu ngon quả nhiên nhìn đường phong xuất ra rượu ngon hùng phi dương nhãn tỉnh sáng lên vội vàng tiếp nhận cùng uống một ngụm thở dài thực sự là rượu ngon đường phong cười nói đến ta kính hùng sư huynh một chén cái này hai lần đa tạ hùng sư huynh xuất thủ tương trợ ha ha hùng phi dương lớn uống một ngụm cười ha ha nói đường sư đệ ngươi có thể đừng nói như vậy ngươi nói như vậy ta tấm mặt mo này liền muốn nhịn không được rồi lấy đường sư đệ tu vi căn bản không cần ta xuất thủ a hùng sư huynh k h á c h khí đường phong cười nói cũng lớn uống một ngụm rượu lúc này hùng phi dương nghiêm sắc mặt nói đường sư đệ lần này ngươi hung hăng giáo huấn một chút ngụy hàm siêu ngụy hàm ngọc hai người cũng phải cẩn thận ngụy hàm thần ngụy hàm thần sao đường phong hơi sững sở cái tên này hắn nhưng là nhiều lần nghe được ngụy hàm thần rất mạnh sao hùng sư huynh đối với hắn hiểu bao nhiêu đường phong hỏi hùng phi dương sắc mặt có chút ngưng trọng nói đương nhiên rất mạnh hắn được xưng là ba tiểu thiên tài một trong không phải chỉ là nói xuông ngụy hàm thần được xưng là võ cuồng tính cách tùy tiện Táo bốn ạ o một câu k h năm tháng trước kia nghe nói hắn tu vi đã đạt đến ngưng đan nhị trọng đ ỉ n h phong sau đó tiến vào nam hoàng đại sơn chỗ sâu tu luyện để đột phá ngưng đan tam trọng một khi hắn đột phá ngưng đan tam trọng chiến l ự c đem cực kỳ khủng bố a ngưng đan tam trọng sao đường phong b ố n g rượu trong lòng suy tư đường sư đệ ngươi chính là ta đông huyền tông đệ tử thiên tài ta đông huyền tông cũng có cao thủ đóng giữ hoàng đô lượng hắn định quốc đại tướng quân là không dám khinh cử vọng động nhưng là ngụy hàm thần ngươi không thể không trở ngại à ta xem ra đường sư đệ thiên tư của ngươi tuyệt đối không kém gì ngụy hàm thần thậm chí còn có qua tương lai siêu việt hắn cũng không phải là không được hiện nay đường sư đệ không bằng tạm thời tránh hắn tránh một cái hùng phi dương có chút lo lắng khuyên bảo đường phong cười cười nói đa tạ hùng sư huynh quan tâm đường phong biết nên làm như thế nào hùng phi dương nhẹ gật đầu lời nói hắn cũng chỉ có thể nói tới chỗ này hắn biết lấy đường phong tính cách hắn nhiều lời cũng là vô ích hai người uống một hồi rượu hàn huyên một hồi thế cục trước mắt hùng phi dương liền cáo t ử rời đi ngụy hàm thần sao xem ra muốn cố gắng đột phá ngưng đàn nhị trọng đường phong suy nghĩ nếu như là phổ thông ngưng đan tam trọng cao thủ hắn căn bản không sợ chiến thắng cũng không phải việc khó tựa như ban đầu hàn quang nhưng là ngụy hàm thần được xưng là ba tiểu thiên tài một trong căn bản không là người bình thường có thể so sánh đường phong đ o á n chừng nếu như ngụy hàm thần đã trải qua đột phá ngưng đan tam trọng hắn hơn phân nửa không địch lại nhưng chỉ cần hắn đột phá ngưng đan nhị trọng như vậy là mặt khác một phen cục diện cho nên đường phong muốn cố gắng đột phá ngưng đan nhị trọng nhưng là mặc dù đường phong đã trải qua đạt tới ngưng đan nhất trọng đ ỉ n h phong nhưng là muốn đột phá ngưng đan nhị trọng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nhất định phải đem nguyên lực nội đan tôi luyện đến cực hạ n đạt tới một cấp bậc này cực hạ n mới có thể nhất cử đột phá Hiện nhiên, hắn còn kém một chút hỏa hầu. Cho nên, hắn đánh trước tính luyện chế phụ thể liền luyện còn nên, nguyên nguyên đan, mượn dùng nguyên nguyên đan trước có kém một trợ, đ nhất cử đột phá ngưng đan nhị trọng đầu tiên đường phong tiến vào bên trong đan p h ò n g vung tay lên xuân thu lô xuất hiện ở bên trên tiếp đó từng đạo từng đạo văn quyết đánh ra chui vào đến trong lò đan đường phong bắt đầu luyện hóa lên chiếc lò luyện đan này không đến bao lâu xuân thu lô run lên đã bị đường phong hoàn toàn luyện hóa luyện hóa giờ khác này xuân thu lô từ ngoài còn có vách trong đồng thời lập lòe lên từng đầu đường vân linh khí cấp bậc đan lô quả nhiên kỳ diệu đường phong âm thầm cảm thán tiếp đó đường phong xuất ra luyện chế nguyên nguyên đan dược liệu bắt đầu luyện chế đan dược luyện chế nguyên nguyên đan trình tự thủ tục hắn đã trải qua rất quen thuộc cho nên luyện chế cũng là quen việc dễ làm sách dược giờ k h ắ c này đường phong tâm niệm vừa động c ử u thế đan viêm tiến vào trong lò đan nhanh chóng tinh luyện dược liệu đứng lên cựu thế đan viêm chính là luyện đan vô thượng thần viêm bản thân nó tri cương Đã có ẩn chứa chi ẩn sinh mệnh lúc này bảy mươi bảy loại nguyên nguyên đan dược liệu không ngừng bị đường phong gia nhập vào trong lò đan không ngừng bị cựu thế đan viêm luyện hóa đồng thời đan lô phát sáng chặn lại dược tính k h u ế t tán rất nhanh sách dược kết thúc đường phong phong lô sau đó khống chế hỏa hầu từ từ luyện dược có linh khí cấp bậc đan lô đồng thời có cựu thế đan viêm tương trợ lần này luyện đan tốc độ đại đại gia tăng lần trước đường phong bỏ ra sáu canh giờ cuối cùng còn luyện chế thất bại lần này trước sau chỉ dùng ba canh giờ liền đến khai lọ xuất đan thời điểm c o nắp n lò mở ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị truyền ra thành công đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên đến gần xem thử nhìn thấy ba k h ỏ a nhũ bạch sắc đan dược trôi nổi tại trong lò đan tại đan lô dưới đáy nhìn thấy một lớp bụi tẫn mặc dù chỉ luyện chế ra ba k h ỏ a nhưng đường phong vẫn là đại hỷ l u y ệ n đan lúc đầu con số chín cao nhất nói cách khác một lò nhiều nhất có thể luyện ra chín k h ỏ ả nhiều hơn nữa liên muốn thì muốn thêm lượng thuốc như thế ngược lại sẽ khiến cho luyện đan xuất hiện mất cân bằng càng khó khống chế cho nên một lò chín khỏa là tốt nhất nhưng là đan dược đến rồi tam cấp trở lên luyện chế độ khó gia tăng thật lớn tỷ lệ thất bại cũng gia tăng thật lớn rất khó có người chân chính có thể luyện ra một lò chín khỏa luyện được một khỏa hai khỏa ba khỏa nhiều nhất tám khỏa rất khó đạt tới con số chín cao nhất mà đường phong chân chính trên ý nghĩa mà nói còn là lần đầu tiên luyện chế nguyên nguyên đan lần thứ nhất luyện đan liền luyện chế ra ba khỏa đã trải qua vô cùng kinh người đến đằng sau xác suất thành công nhất định sẽ gia tăng thật lớn đương nhiên luyện chế ra đều là tam cấp hạ phẩm đan dược đường phong xuất ra một cái bình ngọc sắp xếp gọn ba khỏa nguyên nguyên đan về sau nghỉ ngơi một hồi liền tiếp tục bắt đầu tu luyện hắn dự định một hơi đem m ộ ư ơ i phần dược liệu toàn bộ luyện chế xong mới bê quan tu luyện đột phá cảnh giới đảo mắt ba ngày trôi qua m ộ ư ơ i phần nguyên nguyên đan dược liệu đã bị đường phong toàn bộ luyện chế xong mà đường phong luyện chế nguyên nguyên đan kỹ thuật cũng không ngừng tăng lên từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể luyện chế ra ba khóa nhưng cuối cùng một lò luyện chế được sáu viên đáng tiếc là cũng không có luyện chế ra bên trong phẩm cấp bậc 10 phần dược liệu. cuối cùng đạt được 42 k h ỏ a tam cấp hạ phẩm nguyên nguyên đan được hiện tại bắt đầu tu luyện đường phong nuốt vào một k h ỏ a nguyên nguyên đan về sau vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết toàn lực bắt đầu luyện hóa dược lực chương 237, t thuê luyện khí thất hai canh giờ về sau đường phong mới mở hai mắt ra hắn trong mắt tinh quang loại lên trong lòng nghĩ đến tam cấp đan dược quả nhiên hiệu quả phi phạm không phải nhị cấp đan dược có thể so chỉ là luyện hóa một k h ỏ a mà thôi cũng cảm giác nguyên lực hùng hậu ngưng luyện rất nhiều tiếp tục như vậy không được bao lâu liền có thể trùng kích ngưng đan nhị trọng sau đó đường phong tiếp tục tu luyện đứng lên sau đó bảy ngày trôi qua cái này bảy ngày đường phong mỗi ngày phục d ụ hai k h ỏ a nguyên nguyên đan bảy ngày thời gian hết thể uống m ộ ư ơ i bốn k h ỏ a nguyên nguyên đan luyện hóa m ộ ư ơ i bốn k h ỏ a nguyên nguyên đan về sau đường phong tu vi cũng đạt tới giai đoạn này cực hạn hiện tại là thời điểm đột phá ngưng đan nhị trọng ẩm ẩm sau đó đường phong nội đan toàn lực vận chuyển lại trong kinh mạch nguyên lực như vạn mã bôn u đằng đồng dạng bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới nửa ngày sau đường phong thân thể phát ra hoành minh đan đ i ể n nội đan cũng một trận rung động sau đó bành trướng thế m à so trước đó lớn hơn một vòng sau đó một cỗ càng thêm c ô động càng càng hùng hậu nguyên lực tiến vào đường phong toàn thân trong kinh mạch ngưng đan nhị trọng đột phá lại một lát sau đường phong mở hai mắt ra ngưng đan nhị trọng quả nhiên muốn so ngưng đan nhất trọng cường đại rồi một mảng lớn nếu như bây giờ ta đối đầu hàn quang lời nói không cần buộc phát kiếp thần kính ta đều có thể đem hắn đánh giết ngụy hàm thần ta c h ờ ngươi đường phong nghĩ ngợi nay mười ngày đến ngụy hàm thần cũng chưa từng xuất hiện muốn đến còn tại nam hoang đại sơn chưa có trở về bây giờ tu vi đạt đến ngưng đan nhị trọng sức mạnh thân thể lại không có tăng lên bao nhiêu chỉ là đạt đến 49,000 c â n cấp độ nhất định phải thêm gần một bước bằng không đối với kiếp thần kính sử dụng đem bị ảnh hưởng lớn trước đó lấy n ụ c thể của hắn lực lượng buộc phát kiếp thần kính gấp ba lời nói có thể kiên trì chừng năm phút nhưng là bây giờ tu vi đột phá đối với thân thể yêu cầu cũng tăng cao đường phong đoán chừng hiện tại buộc phát gấp ba lực lượng đoán chừng chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ một phút đồng hồ quá ít có đôi khi là còn thiếu rất nhiều còn nữa hiện tại hắc vân phệ tinh kiếm cũng muốn tăng lên hiện tại trước nghiên cứu một chút tam cấp trận văn lại nói sau đó đường phong tiến vào thần giới ba phong khí bên trong nghiên cứu tam cấp trận văn trước đó hơn hai tháng đường phong có khi cũng sẽ nghiên cứu một chút tam cấp trận văn bây giờ đối với tại tam cấp trận văn cũng nhất định có năm giữ chỉ là còn thiếu một chút h ỏ a hầu theo đường phong nghiên cứu trần văn thời gian cũng từng ngày đi qua đảo mắt chính là mười ngày trong khoảng thời gian này đến nay hoàng đều có thể nói là gió nổi mây phun thiên tiêu biệt viện hội tụ tam đại thế lực tuyệt đỉnh thiên tiêu được chú ý trước đó tam đại thế lực ở giữa có chỗ cố kỵ cũng không có phát sinh quyết đấu nhưng từ lần trước đường phong đem ngụy hàm siêu đánh thành đầu heo về sau giống như lập tức phá vỡ cục diện bế tắc các đại thiên tài ở giữa rốt cuộc nhịn không được kịch liệt ngày mới quyết đấu bạo phát thỉnh thoảng có thể nghe được mỗi hai vị thiên tài muốn triển khai quyết đấu trong đó đông huyền tông cùng v â n tiêu tông ở giữa kịch liệt nhất hai đại tông môn vốn là không hòa thuận rất nhiều giữa đệ tử vốn là có ân oán lúc này một vụ nổ phát đương nhiên kịch liệt nhưng là đông huyền tông cuối cùng yếu rơi tại hạ p h ò n g bất kể là về số lượng vẫn là tu vi bên trên đều ba ị vân tiêu tông áp chế hoàn toàn.、Là、người tiêu t áp chế Làm khiếp h sợ n ấ tiểu t n hiện ở đường phong đột phá ngưng đăn nhị trọng sau ngày thứ năm. tức, xuất đột thứ t sau phá i ở Ba thiên tài một trong hoàng phổ ngự cùng lưu tử dương triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao kết quả cuối cùng làm cho người c h ấ n kinh lưu tử dương mười chiêu bại hoàng phổ ngự c h ấ n kinh rồi toàn bộ hoàng đô đơn giản quá mức để cho người ta c h ấ n kinh rồi cùng là ba tiểu thiên tài lưu tử dương thế mà mười chiêu bại hoàng phổ ngự Đây cũng quá khoa Coi như trước đó đã chuyển cũng Coi trước trường. như quá qua khoa ra, trải lưu tử dương tu vi chính là ngưng đan tam trọng cùng hoàng phổ ngự đồng cấp đồng cấp một trận chiến mười chiêu bại hoàng phổ ngự thực khủng sự là khủng bố. bởi ố b vậy lưu tử dương thanh danh nước lên thì thuyền lên được vinh dự tương lai có thể cùng tứ đại thiên tài xếp hạng thứ nhất hoàng phổ vô địch tranh phong thiên tài danh khí lập tức vượt trên ba tiểu thiên tài hai người khác được người xưng là ba tiểu thiên tài đứng đầu đồng thời cũng làm cho vân tiêu tông sĩ khí càng thêm tăng vọt mà đông huyền tông sĩ khí lớn yếu tức thì bị vân tiêu tông đẻ lên đánh đây hết thảy đương nhiên cũng thông qua mập mạp truyền đến đường phong trong t hai đối với này đường phong chỉ là cười một tiếng liền tiếp theo nghiên cứu trận văn nghiên cứu trận văn ngày thứ m ộ ư ơ i đường phong mới ra khỏi phòng trận văn đã trải qua nghiên cứu không sai biệt lắm hiện tại cần phải làm là tìm một chỗ có thể đem hoang long móng tay luyện hóa đường phong trong lòng nghĩ đến cựu thế đan dược chính là luyện đan thần viêm lại không thích hợp luyện khí bình thường hỏa diễm là rất khó đem hoang long móng tay luyện hóa cho nên đường phong mục tiêu chỉ có luyện khí sư công hội luyện khí sư công hội cùng luyện đan sư công hội vô cùng tương tự luyện khí sư công hội là từ luyện khí sư trận văn sư tạo thành thực lực trải rộng thiên hoang đại địa không thể so với luyện đan sư công hội tiểu mà ngân long đế quốc hoàng đô cũng đồng dạng có một tòa luyện khí sư công hội phân hội đường phong muốn đi luyện khí sư công hội tìm tới một cái thích hợp luyện khí thất có thể đem hoang long móng tay luyện hóa hòa vào hắc vân phệ tinh kiếm bên trong sau đó để hắc vân p h ệ tinh kiếm tiến hóa đến linh khí cấp bậc đường phong một người ra thiên kiêu biệt viện hướng về luyện khí sư công hội mà đến luyện khí thất công hội tại hoàng đô nội thành phía nam chung quanh của nó cũng là cửa hàng vô số đại đa số là thần binh phổ vật liệu trải chiếm đa số đường phong cũng không có lưu thêm trực tiếp hướng luyện khí thất công hội mà đến luyện khí thất công hội kiến trúc cũng phi thường to lớn không thể so với luyện đan sư công hội tiểu vừa tiến vào luyện khí thất công hội về sau đường phong liền thẳng lên lầu hai tìm được luyện khí sư công hội người đây là một cái hơn sáu mươi tuổi lão giả vị công tử này có cần trợ giúp gì không luyện khí sư công hội lão giả hỏi đường phong liền ôm quyền nói vị tiền bối này van bồi muốn thuê một gian luyện khí thất cần muốn cấp bậc cao hỏa diễm đến luyện hóa một kiện vật liệu cần luyện khí thất cái này nói dễ ngươi nói cần muốn cấp bậc cao nhưng lại không biết cần gì cấp bậc chúng ta nơi này c ầ n cứ hỏa diễm cấp bậc khác biệt phân làm thiên địa huyền hoàng bốn phẩm cấp luyện khí thất lao giả giải thích nói đường phong mắt sáng lên hỏi lại không biết thiên cấp luyện khí thất là ngọn lửa gì lao giả cười nói thiên cấp luyện khí thất chính là ta luyện khí sư công hội cao thủ lấy trận văn ngưng tụ từ sâu dưới lòng đất dẫn tới địa tâm c h i hỏa địa tâm c h i hỏa đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên trong lòng đại hỷ địa tâm chi hỏa tại luyện khí trong ngọn lửa là phi thường nổi danh một loại hỏa diễm nhiệt độ cực cao có thể hòa tan thiên tài địa bảo vậy ta liền thuê thiên cấp luyện khí thất đi đường phong mở miệng nói đường phong lời ấy để lão giả ánh mắt lộ ra một k i a hứng thú cũng có một k i a hiếu kỳ đường phong bằng t r ư ứ n g ấy tuổi liền có thể dùng thiên cấp luyện khí thất luyện khí sao chương hai trăm ba mươi tám thấn thăng linh khí nhưng hắn thân là luyện khí sư công hội nhân vật kiến thức rộng rãi lại cũng không hỏi nhiều lao giả nói vị công tử này số ngươi cũng may trong công hội vừa vặn còn có một gian thiên cấp luyện khí thất chống không liền cho thuê ngươi đi bất quá thiên cấp luyện khí thất mượn giá tiền là tương đối cao một ngày cần hai trăm n g u y ê n thạch được ta trước mướn một m ư ờ i ngày đường phong không có chút nào do dự liền đáp ứng sau đó xuất ra hai n g h n khối nguyên thạch giao cho láo giả công tử đi theo ta lão giả thu nguyên thạch đi đầu đi đến lần này lại không phải hướng lên trên mà là hướng phía dưới đến rồi lầu một cũng không có dừng lại mà là hướng dưới mặt đất đi đến luyện k h í sư công hội dưới mặt đất cũng xây dựng phi thường tẩy mở một mực hướng phía dưới xuống đất ba tầng mới không có đi xuống dưới dưới mặt đất mỗi một tầng đều nạm rất nhiều dạ quan g thạch vô cùng sáng tỏ lao giả mang theo đường phong đi vào một gian thạch thất trước cửa ngừng lại chỉ thấy trên cửa viết một chữ to ngày đây chính là thiên cấp luyện khí thất lao giả tay khẽ động xuất hiện một khối ngọc bài sau đó hướng về phía trên cửa chính cái kia chữ thiên nhấn một cái gắt i một tiếng thạch cửa mở ra công tử nơi này chính là thiên cấp luyện khí thất khối ngọc bài này chính là cái này phiến cửa đá chìa khóa hiện tại liền để cho ngươi cho ngọc bài có thế nào khởi động trấn pháp dẫn đạo địa tâm c h i hỏa văn quyết lao giả đem ngọc bài đưa cho đường phong đa tạ tiền bối đường phong tiếp nhận ngọc bài ngỏ ý cảm ơn đi vào đi lao giả cười cười liền quay người rời đi đường phong đi vào luyện khí thất về sau nhìn thấy trên tường cũng có một chữ thiên đem ngọc bài để lên cửa đá quả nhiên sau đó đường phong liền đánh giá đến bốn phía luyện khí thất vô cùng tẩy mở dài rộng không xuống mười mấy mét bốn phía vách tường đều là một loại không biết tên nham thạch trên vách tường khắc lấy từng đạo từng đạo hoa văn đây đều là trận văn ở thạch thất ở giữa có một tòa hình tròn trận đài trận đài bốn phía càng là khắc đầy trận văn đường phong biết đây chính là dẫn đạo địa tâm c h i hỏa trận đài tại trận đài bên cạnh có một tòa luyện khí đ à i luyện khí trên đài để đó hai thanh đen nhánh đại chủ y đây là rèn luyện vật liệu luyện khí luyện khí đài quả nhiên đầy đủ mọi thứ đường phong tại trận đài bên cạnh ngồi xếp bằng sau đó cẩn thận nhìn một lần ngọc bài nội dung bên trong sau khi xem xong đường phong trong tay bóp văn quyết trận đài bên trên trận văn lập lòe lên quang hoa tiếp theo liền bốn phía vách tường cũng lập lòe lên quang hoa không đến bao lâu luyện khí thất bên trong nhiệt độ kịch liệt lên cao một lúc sau tại trong trận đài ở giữa một chùn hỏa diễm lập lòe mà ra cái này một chùn hỏa diễm thành màu đỏ thấm vô cùng lóa mắt địa tâm chi hỏa đường phong lộ ra nét mừng tay khẽ động một đoạn trắng như tuyết móng tay xuất hiện chính là hoang long móng tay vung tay lên hoang long móng tay bay ra lơ lửng tại đ ị a tâm chi hỏa phía trên lúc này đường phong mi tâm sáng lên một đạo hỏa quang sâu ra thiên mạch luyện khí thuật đường phong lấy thiên mạch luyện khí thuật dẫn đạo điệu tâm chi hỏa bắt đầu luyện hóa lên hoang long móng tay bất quá hoang long móng tay thật sự là quá cứng rắn lấy điệu tâm chi hỏa tăng thêm thiên mạch luyện khí thuật đường phong cũng tổn hao dòng d ã ba ngày hoang long móng tay mở một chút bắt đầu mềm hóa đứng lên đây cũng quá cứng rắn đi đường phong âm thầm l u l ư ỡ i đồng thời cũng g i ả i hô một hơi dòng d ã ba ngày liền hắn đều có chút nóng lạy lúc này rốt cục luyện hóa ra lúc này h u một tiếng hắc vân phệ tinh kiếm xuất hiện vừa ra hiện đường phong liền bóp văn quyết hắc vân phệ tinh phát sáng sau đó bay về phía mềm hóa xuống tới hoang long móng tay tiếp đó hắc vân phệ tinh kiếm bay vào đến đ ị a tâm chi hỏa bên trong đường phong điều khiển mềm hóa hoang long móng tay bao vây lấy đen xa phệ tinh kiếm sau đó lấy thiên mạch luyện k h í thuật phối hợp đ ị a tâm chi hỏa bắt đầu dung luyện đứng lên theo dung luyện hoang long móng tay tinh hoa bắt đầu không ngừng rót vào đến hắc vân phệ tinh kiếm bên trong cùng hắc vân phệ tinh kiếm chất liệu hòa làm một thể người khác luyện khí muốn đem một loại chất liệu dung luyện đến một cái trong binh khí nhất định phải tại luyện khí trên đài lấy đại chủ y thiên truy b á c h luyện mới có thể từ từ dung luyện cùng một chỗ nhưng là thiên mạch luyện khí thuật căn bản không cần muốn làm như thế cái này một cái quá trình lại kéo dài ba ngày đường phong thẳng mệt đầu đầy mồ hôi trong quá trình này nếu không có nguyên nguyên đan chống đỡ lấy đường phong đã sớm nguyên lực hao hết hư thoát ba ngày sau đó một đoạn hoang long móng tay đã hoàn toàn dung nhập vào hắc vân phệ tinh kiếm bên trong lúc này đen xa phệ tinh kiếm mặc dù không biến hóa chút nào nhưng lại có một loại bất hủ lại vô kiên bất tồi cảm giác đây là hoang long móng tay đặc tính hiện tại bắt đầu thấn thăng linh khí đường phong sắc mặt ngưng trọng xuất ra từng khối tiên thiên linh đồng hắn dự định một bên để hắc vân phệ tinh kiếm thôn phệ tiên thiên linh đồng tinh hoa một bên khắc họa tam cấp trần văn để đen xa phệ tinh kiếm nhất cử tấn thăng nói linh khí bất qua quá trình này cũng không có dễ dàng như vậy bởi vì linh khí thật sự là không có dễ luyện chế như vậy tiên thiên linh đồng một nhập địa tâm c h i hỏa rất nhanh bị luyện hóa ra mà lúc này hắc vân phệ tinh kiếm ở trong phệ tinh thần thiết bắt đầu phát huy đặc hiệu từng đạo từng đạo tiên thiên linh đồng tinh hoa bị hấp thu Rất nhanh, 10 cân tiên thiên nhanh, cân linh đồng liền bị hấp thời u lưu Sau sạch sẽ, lại. chỉ có cặn khối nhỏ bã lưu lại. Sau đó, một bã ư đ n phong g l ạ bỏ vào 10 cân tiên thiên linh đồng. Đồng thời, đường ồ Đồng n g đ thời, phong đang muốn dự định bắt đầu khắc họa tam cấp t r ậ n văn nhưng không ngờ hắc vân phệ tinh kiếm bên trên từng đầu sáng trói đường vân lập lõe mà ra đường phong giật mình đây là tam cấp t r ậ n văn thật là tinh diệu tam cấp t r ậ n văn đường phong liếc mắt liền nhìn ra tại trên thân kiếm lưu chuyển chính là tam cấp t r ậ n văn có thể trên thân kiếm tại sao có thể có cấp ba t r ậ n văn chẳng lẽ là viêm lão đường phong đột nhiên nghĩ đến viêm lão hắc vân phệ tinh kiếm đã từng bị viêm lão luyện chế qua một lần viêm lao đã từng nói hắc vân phệ tinh kiếm đã đạt đến cực phẩm nguyên khí cực h ạ chỉ cần đường phong đạt tới ngưng đan cảnh về sau hắc vân phệ tinh kiếm rất dễ dàng liền có thể tấn thăng linh khí đường phong lúc ấy còn không biết có ý tứ gì lúc này xem xét lập tức hiểu lửa đã sớm tại hắc vân phệ tinh kiếm bên trên minh khắc cực kỳ tinh diệu tam cấp t r ậ n văn chỉ cần đến thời cơ thích hợp trong kiếm tam cấp t r ậ n văn liền sẽ kích phát để hắc vân phệ tinh kiếm tấn thăng linh khí viêm lão thật là cao thâm thuật luyện khí t r ậ n văn chi phát a đường phong âm thầm cảm thán trong lòng nội p h ủ viêm lão lại có thể trước đó tại trong kiếm khắc họa tam cấp t r ậ n văn mà cũng không hiển hiện chờ sau này đến thời cơ thích hợp mới buộc phát ra phần này trận văn năng lực t r ư ở n g khống vượt xa đường phong trình độ khó trách viêm lão được xưng là đông huyền tông đệ nhất luyện khí đại sư tam cấp trận văn lưu chuyển liền không cần đường phong bản thân khắc họa trận văn đường phong toàn lực bắt đầu luyện hóa tiên thiên linh đồng mười cân về sau lại là mười cân rất nhanh năm mươi kg tiên thiên linh đồng liền bị hấp thu chống không khanh hát vân phệ tinh kiếm phát ra vang lên trên không trung không ngừng chấn động đồng thời trên thân kiếm trần văn càng thêm trói mắt ẩm cuối cùng thân kiếm quang mang sáng rõ một nói áp lực cực lớn từ trên thân kiếm tàn g ra thấn thăng linh khí thành công đường phong đại hỷ tâm niệm vừa động hát vân p h ệ tinh kiếm liền bay đến trong tay hắn đường phong một tay cầm kiếm hơi chấn động một chút lập tức một đạo kinh khủng kiếm mang từ mũi kiếm xuyên vào mà ra thật là mạnh uy lực đường phong mừng rỡ trong lòng hắn có thể cảm giác được hắc vân vệ tinh kiếm mặc dù mới vừa tấn thăng linh khí nhưng lập tức liền tại hạ phẩm linh khí bên trong cũng không tính yếu đi chương 239, lại gặp lý huệ sở dĩ như thế cùng viêm lão ban đầu l u y ệ n chế là không phân ra có c h u i này hắc vân vệ tinh kiếm đường phong chiến lược đem tăng cường rất nhiều một đoạn trước đó đường phong mặc dù có càn khôn hoàn nhưng vậy chỉ có thể xem như át chủ bài bởi vì đó là v â n tiêu tông trưởng lão linh khí nếu như dùng đến khó tránh khỏi sẽ bị vân hà tông phát hiện dẫn xuất phiền t o á i không cần thiết mà hắc vân phệ tinh kiếm liền không có cái này băn khoăn mướn căn này luyện khí thất mười ngày còn có hơn hai ngày thời điểm vừa vận t ạ i ôn dưỡng một chút hắc vân phệ tinh kiếm mượn nhờ địa tâm chi hỏa luyện hóa thân kiếm khiến cho biến càng thêm tinh khiết còn có thể hấp thu tiên thiên linh đồng tinh hoa đường phong suy tư sau đó hắn lại lấy ra tiên thiên linh đồng đem hắc vân phệ tinh kiếm thả tại địa tâm c h i hỏa bên trên bắt đầu thuận dưỡng đứng lên mà lúc này phệ tinh thần thiết mới chính thức phát huy ra tác dụng không ngừng hấp thu tiên thiên linh đồng tinh hoa đến lớn mạnh tự thân bản nguyên khiến cho hắc vân phệ tinh kiếm không ngừng mạnh lên thời gian nhoáng một cái hai ngày liền đi qua hắc vân phệ tinh kiếm lần nữa luyện hóa hấp thu năm mươi kg tiên thiên linh đồng 5 0 kg tiên thiên linh đồng bị hấp thu cũng khiến cho hắc vân phệ tinh kiếm bản nguyên tăng lên một đoạn đương nhiên muốn tấn thăng trung phẩm linh khí còn kém rất xa cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được đã đến giờ cần phải trở về đường phong tay bóp văn quyết hắc vân phệ tinh kiếm hóa thành một đạo quan mang chui vào đến đường phong trong thân thể về sau lơ lửng tại trên nội đan cùng càn khôn hoàn song song đường phong cười một tiếng đứng dậy đi tới cửa một bên xuất ra ngọc bài thả tại cái kia chữ thiên phía trên g ắ p một tiếng thạch cửa mở ra đường phong đi ra ngoài đi ra về sau liếc mắt liền thấy một lao giả đứng ở cách đó không xa công tử ngươi luyện khí kết thúc thế nào hiệu quả cũng không tệ lắm phải không lao giả cười nói đường phong gật đầu nói thiên cấp luyện khí thất quả nhiên danh bất hư truyền sau đó đem ngọc bài trả lại cho láo giả đi theo lão giả ra tầng hầm sau đó đường phong cáo tử ra luyện khí sư công hội hướng ngân long thánh viện mà đến không có đi ra khỏi bao xa đ ỗ n g nhiên bên trên bầu trời một đạo quang mang hướng hắn kích xạ mà tới đường phong vung tay lên liền tiếp nhận quan g mang nguyên lai、like、là truyền âm ngọc phủ đường phong một cảm ứng liền thu đến một cái tin tức là trần n g u y ệ t đường phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cổ chân n g u y ệ t tại truyền âm ngọc phù bên trong lời nói nàng đã trải qua thành công đột phá ngưng đăng cảnh tại đường phong trụ sở nhìn thấy đường phong lưu tin liền cũng hướng hoàng đô mà đến l í n rồi lúc này đã trải qua xuất phát hai ngày truyền âm ngọc phù là một loại phi thường kỳ diệu ngọc phù lấy trận văn luyện chế mà thành một khi phát ra thậm chí có thể xuyên thấu hư không mà đi tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi mà nếu đối phương đang bế quan hoặc là tại chỗ khuất chuyến âm ngọc p h ù liền sẽ không phát ra được đi cổ trần nguyệt hai ngày trước liền cho đường phong t r u y ề n âm đáng tiếc đường phong tại luyện khí thất bên trong cùng ngăn cách ngoại giới chuyến âm ngọc p h ù đương nhiên không có khả năng phát đi ra thẳng đến đường phong xuất quan cổ trần nguyệt cũng vừa hảo lần nữa t r u y ề n âm đường phong mới thu đến đã trải qua xuất phát hai ngày qua không được mấy ngày trần nguyệt cũng nên đến rồi đường phong cười nghĩ linh khí luyện chế thành công cổ trần n g u y ệ t cũng sắp đến đường phong tâm tình thật tốt liền không gấp trở về mà là tìm một nhà t ử lâu ăn nhiều một bữa mới hướng ngân long thánh viện mà đến rất nhanh đường phong leo lên cái kia một tòa thánh sơn xuyên qua ngân long thánh viện nặng nề cung điện xuất hiện ở thiên kiêu biệt viện lối vào nhưng thiên kiêu biệt viện cửa vào tình huống để đường phong hơi xứng sở bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đều bu đ ầ y người lúc này trong đám người một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền ra bảo ngươi cút ngươi còn chưa cút có phải hay không là muốn ta xuất thủ nhường ngươi lan đạo thanh âm này vừa rơi xuống ngay sau đó một đạo khác bén nhọn nữ tử thanh âm vang lên lớn mật ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy đạo thanh âm này vừa ra đường phong nướng mày đạo thanh âm này hắn quá quen thuộc đã từng bồi bạn hắn một đoạn thời gian rất dài lại là lý huệ thanh âm đã trải qua thật lâu không gặp không nghĩ tới lý huệ thế mà xuất hiện ở đây lúc này khi trước gâm thanh kia vang lên khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là ai ta sẽ nói cho ngươi biết một lần nơi đây chính là thiên kiêu biệt viện lưu tử dương càng là càng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu như thế nào ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp cái kia ngươi biết ta là ai không không ngại nói cho ngươi ta chính là lưu tử dương vị hôn thê ngươi còn không đi thông báo sau đó để cho ta đi vào bằng không hậu quả chính ngươi phụ trách lý huệ thanh âm lại vang lên ha ha ha cho cười ngươi là lưu tử dương vị hôn thê thực sự là chuyện cười lớn không cần nói ta chưa từng nghe nói lưu tử dương có cái gì vị hôn thê liền xem như có đó cũng là huyết long vương phủ thiên kim hoàng phổ ngọc há có thể là ngươi ta cuối cùng nói cho ngươi một lần ngươi ở đây không lăn lời nói ta liền muốn ra tay nhường ngươi lan lúc trước âm thanh kia cười ha ha tràn đầy vẻ trào phúng lúc này đường phong vận chuyển nguyên lực đi thẳng về phía trước người phía trước trong lúc bất chi bất giác hướng hai bên tránh ra rất nhanh đường phong liền đi tới đám người trước đó quả nhiên thiên tiêu biệt viện môn u khẩu có hai cái thân ảnh một cái tuổi trẻ nam tử một mặt màu sắc trang nhã đứng ở thiên tiêu biệt viện lối vào chỗ muốn đến là hôm nay người giữ cửa viên như ban đầu n ô lâm mà một cái khác thân thể h i ể u điệu nữ tử thân mặc quần dài trắng không phải lý huệ lại có thể là ai lúc này lý huệ khí toàn thân phát run sắc mặt khó coi chỉ giữ cửa thanh niên âm thanh kêu lên ngươi nói b ậ y tử dương làm sao sẽ cùng hoàng phổ ngọc cùng một chỗ ngươi lại nói b ậ y cẩn thận ta cắt mất đầu lưới của ngươi ngươi muốn cắt mất đầu lưới của ta thủ vệ thanh niên sắc mặt triệt để lạnh xuống nói vậy ta trước hết phế bỏ ngươi bảy thủ vệ thanh niên một trưởng trực tiếp oanh ra lý huệ sắc mặt đại biến trường kiếm xuất vỏ hướng về đối phương đâm ra nhưng là lý huệ tu vi bất quá là hóa nguyên ngũ trọng mà thôi mà thủ vệ thanh niên đã đạt đến hóa nguyên bắt trọng trên lệnh thực sự quá xa thủ vệ thanh niên hùng hậu trưởng lực bộc phát trực tiếp đem lý huệ trưởng kiếm đánh bay một trưởng đánh chúng vào lý huệ bả vai lý huệ thân thể run lên bị đánh bay vài mét ngã trên mặt đất khẩu bên trong máu tươi chảy ra thủ vệ thanh niên nhìn xuống lý huệ trong mắt tràn đầy trào phúng nói chỉ bằng ngươi tu vi như vậy lại còn muốn trở thành lưu tử dương vị hôn thê gà rừng cũng muốn bay lên đầu c à n h biến phượng hoàng thực sự là người si nói ngộng ngươi và lưu tử dương hoàn toàn là người của hai thế giới ngươi ngươi nói cái gì lý huệ tức đến run rẩy cả người giận chừng trong mắt chỉ thủ vệ thanh niên lấy lý huệ tâm cao khí ngạo thế mà bị thủ vệ thanh niên nói như vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn ngươi cái gì ngươi lại chỉ ta liền thực sự phế bỏ ngươi thủ vệ thanh niên trong mắt sát cơ l o e lên một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ tại lý huệ trên người cái này khiến lý huệ trong lòng phát lạnh nhất thời không dám tiếp tục nói chuyện ừ nếu không phải xem ở ngươi là một cô gái phân thượng ban nãy một trường ta liền phế bỏ ngươi bây giờ còn không cút cho ta thủ vệ thanh niên quát l ệ n h lý huệ sắc mặt trắng bệnh cắn răng nói ra một câu ngươi chờ ta sau đó đứng dậy quay người liền muốn ly khai nhưng nàng một lúc xoay người lại dừng lại bởi vì nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đường phong đường phong một mặt bình tĩnh nhìn nàng từ mới vừa mới bắt đầu đường phong thủy chung một mặt bình tĩnh nhìn chương 240 cổ trần n g u y ệ t đến đường phong là ngươi lý huệ theo bản năng thốt ra sau đó sắc mặt càng thêm khó coi vừa rồi tình huống như vậy thế mà rơi vào đường phong trong mắt không biết tại sao lý huệ trong lòng vô cùng không thoải mái đường phong có phải hay không là nhìn thấy ta như vậy ngươi có phải hay không rất thoải mái rất thoải mái a lý huệ mặt lạnh lấy nói ra một câu nói như vậy ngươi suy nghĩ nhiều đường phong thản nhiên nói sau đó không để ý đến lý huệ hướng về thiên tiêu biệt viện môn khẩu mà đến nguyên lai là đường huynh a vừa rồi không nhìn thấy mau ngợi tiến thủ vệ thanh niên nhìn thấy đường phong về sau lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười lần trước đường phong hành hung ngụy hàm siêu c h ấ n kinh hoàng đô h ắ n tự nhiên đối với đường phong khách khách khí khí đường phong gật gật đầu không tiếp tục nhìn lý huệ một chút hướng về thiên kiêu biệt viện lối vào đi vào đường phong lý huệ nhìn đường phong đi vào thiên kiêu biệt viện trong lòng têu to mặt đều v ằ n mẹo trong mắt lóe lên ghen ghét ánh lửa nhớ ngày đó tại cổ n g u y ệ t thành nàng cao cao tại thượng xem đường phong là một cái phế vật lời nói hai người căn bản không tại một cái thế giới về sau không có khả năng có gặp nhau bây giờ một cánh cửa thiên kiêu biệt viện đại môn liền chứng minh nàng lúc trước lời nói là đúng chỉ bất quá tình huống trái ngược mà thôi đường phong ở trên trời mà nàng trên mặt đất hai thế giới bất đồng cuối cùng lý huệ cắn răng rời khỏi nơi này hướng về dưới núi mà đ đến chuyện này căn bản không đặt ở đường phong trong lòng lý huệ đã trải qua phai nhạt ra khỏi trí nhớ của hắn bất quá là đã từng một cái khách qua đường mà thôi trở lại trụ sở về sau đường phong tiếp tục luyện đan tu luyện đảo mắt năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này đường phong tiếp vào cổ trần nguyện chuyển tới tin tức hắn đã đến hoàng đô lúc này ở đông huyền tông trụ sở bên trong tiếp vào tin tức về sau đường phong liền hướng đông huyền tông trụ sở mà đến tại đông huyền tông trụ sở bên trong gặp được cổ trần nguyệt hơn một tháng không gặp cổ trần nguyệt giống như càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi trên người mơ hồ lưu chuyển lên một cỗ kỳ dị khí tức đường phong trong lòng rõ ràng cái này là vừa vặn đột phá ngưng đan cảnh mới có hiện tượng đường phong ngươi là càng ngày càng lợi hại ta vừa đến hoàng đô liền nghe được thanh danh của ngươi a đánh nằm bẹp định quốc tiến nhanh quân công tử cùng thiên kim lá gan cũng không nhỏ a cổ trần n g u y ệ t h i ế p mắt c ư ờ i h i ế p mắt nói trần n g u y ệ t ngươi còn bắt ta dễ ước cả ta đi thôi ta mang ngươi đến hoàng đô dạo chơi đường phong cười nói được a ta còn là lần đầu tiên đến hoàng đô đ â u cổ trần n g u y ệ t lập tức hai mắt phát sang nói sau đó hai người xóng vai tại hoàng đô bên trong bắt đầu đi dạo nhưng không lâu sau đó đường phong liền hối hận cổ trần n g u y ệ t xác thực là lần đầu tiên đến hoàng đô hoàng đô hạng gì phốn hoa linh lung toàn cảnh là cửa hàng cái gì cần có đều có cổ trần n g u y ệ t nhìn thấy những cửa hàng này hai mắt t ỏ a ánh sáng mỗi một nhà nàng đều muốn đi vào dạo chơi đông nhìn tây nhìn đường phong chỉ có thể đi theo đảo mắt chính là hai giờ nhưng là cổ trần n g u y ệ t ý h i n g u y ê n tinh lực vô tận căn bản không cần đường phong mang chính nàng ngay ở phía trước dẫn đường giống như không có chút nào dừng lại ý tứ đường phong im lặng khổ khuôn mặt theo sau lưng không phải đường phong không có kiên nhẫn thật sự là quá nhàm chán cổ trần nguyệt nếu là đi một chút tiệm bán thuốc kỳ chân dị bảo trải hoặc là cửa hàng binh khí đường phong còn có hào hứng nhưng cổ trần nguyệt hết lần này tới lần khác không đi những cửa hàng này nàng chuyên môn hướng những cái kia bán quần áo bán đồ trang sức bán son phấn các loại những cửa hàng này đi dạo đi dạo xong một nhà lại một ra đường phong cũng không biết đi dạo những cửa hàng này có ý gì có thời gian rảnh rỗi này hắn còn không bằng hồi đi tu luyện đâu nhưng là thấy cổ trần nguyệt như thế tràn đầy phấn khởi hơn nữa còn là đến hoàng đâu ngày đầu tiên hắn cũng chỉ đành tiếp tục cùng lấy cứ như vậy lại là hai canh giờ đi qua lúc này đã là trạng và tối ai nha đều đã trễ thế như vậy a cái kia chúng ta trở về đi thôi lúc này cổ trần nguyệt nhìn sắc trời một chút nói được a ta dẫn ngươi đi thiên kiêu biệt viện nơi đó phong cảnh rất không tệ đây đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên tinh thần chấn động mà chân sau bước như bay hướng về ngân long thánh viện phương hướng đi đến sợ cổ trần n g u y ệ t đổi ý tựa như cái này khiến phía sau cổ trần n g u y ệ t thẳng cắn răng giọng căm hận nói cái này nhanh đầu gỗ sau đó mặt mũi tràn đầy khó chịu đi theo đường phong a trần n g u y ệ t ngươi thế nào sắc mặt giống như khó coi a nhanh đến thánh sơn nơi chân núi thời điểm đường phong nhìn thấy cổ trần nguyệt nghiêm mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi không có việc gì cổ trần nguyệt lanh lanh phun ra hai chữ đi đầu hướng về núi đường đi tới thực sự không có việc gì đường phong lại hỏi không lần này cổ trần nguyệt chỉ còn lại có một chữ rõ ràng có việc đường phong lại hỏi cổ trần nguyệt hừ ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy hừ đường phong cười khổ sờ lỗ mũi một cái lúc này hắn làm sao không biết cổ trần nguyệt giận hắn nhưng hắn đều không biết nơi nào làm sai chỉ có thể không ra cắm đầu bước đi không lâu sau đó liền xuyên qua ngân long thánh viện có đường phong dẫn đường tự nhiên thông suốt đi tới thiên kiều biệt viện lão đại ngươi đã trở về a cổ cô nương ngươi cũng tới vừa đi vào trong sân liền nhìn thấy mập mạp cùng đường t r u n g tại tu luyện võ kỹ vừa nhìn thấy đường phong hai người mập mạp cùng đường trung d ừ n g tu luyện lại mập mạp cười híp mắt tới chào hỏi phong thiếu cổ cô nương đường trung cũng tới nói đại trung nơi này có không căn phòng sao mang ta đi đi ta muốn đi nghỉ ngơi cổ trần nguyệt vẫn như cũ mặt lạnh lấy nói có xin mời đi theo ta đường trung sờ lên đầu mang theo cổ trần n g u y ệ t chống gian phòng đi ngôi viện này vẫn là rất cởi mở còn thừa lại mấy gian phòng chống cổ trần nguyệt cùng đường chung sau khi đi mập mạp đi đến đường phong bên người nói lão đại cổ cô nương giống như dáng vẻ không vui à, ngươi có phải hay không đắc tội nàng ta đắc tội nàng không thể nào ta thế nhưng là theo nàng đi dạo một ngày đường phố à. đường phong có chút không l ờ i nói ngay sau đó đường phong đem sự tình hôm nay đơn giản nói một lần lão đại cái này rất rõ ràng cổ cô nương là giận ngươi à. mập mạp sờ s o ạ n một cái nói tiếp ngươi xem cổ cô nương không xa vạn lý trước tới tìm ngươi ngươi theo nàng đi dạo một chút đường phố liền không kiên nhẫn được nữa nàng cho rằng ngươi không quan tâm nàng dĩ nhiên tức giận mập mạp một bức rất có kinh nghiệm bộ dáng liếc xéo đường phong một chút lộ ra dếu c ợ n chi sắc mũi vểnh lên trời nói ai lao đại không nghĩ tới ngươi ngay cả tiểu nữ nhi ra điểm tâm tư này cũng đều không hiểu xem ra phương diện này muốn bái ta làm thầy à, ha ha ha nói xong mập mạp đắc ý cười ha ha cút đường phong một cước liền đá ra ha ha lão đại không cần buồn bực hung thành giận a mập mạp lắc lắc cái mông chạy nhanh chóng trở về phòng đi qua một lúc đường phong sờ lỗ mũi một cái đi vào cổ trần n g u y ệ t căn phòng bên ngoài trần n g u y ệ t đi ra luyện luyện kiếm pháp đi rất lâu không có so tài luận bàn một cái đi đường phong nói không đi trong phòng chuyên cổ trần Nguyệt thanh âm. Đường Phong cười thanh Phong Nguyệt đến Trần Đường âm. không ổ cổ trực tiếp thấy tiến Trần Nguyệt phủi đường Phong một chút. Trần Nguyệt, cửa có Ngươi phủi ngươi phải đến, Phong Phong đẩy để Đường Đường hay vào. vào làm Nhìn gì? h k giận ta Đường Phong nhìn lấy cổ thật r ầ n Nguyệt nói. o à trà n Không, g Phổ phẩm địch, hội. h vô đại ta t tốt giận ngươi làm gì cổ trần n g u y ệ t ý ghi hải nguyên mạnh miệng thật không có vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi giận ta đâu đường phong khẽ cười nói sau đó đột nhiên vun ư tay nắm cổ trần n g u y ệ t tay nhỏ cổ trần n g u y ệ t cơ thể hơi run lên theo bản năng liền muốn rút ra tay nhỏ nhưng đường phong nắm thật chặt nàng co lại phía dưới không có rút ra liền tùy ý đường phong nắm ngươi ngươi làm gì cổ trần n g u y ệ t đỏ mặt lên nhỏ giọng nói không làm cái gì a chỉ là một đoạn thời gian không gặp rất nghĩ tới ngươi đường phong nhìn c h ầ m c h ầ m cổ trần n g u y ệ t con mắt ôn nhu nói lời này để cổ trần nguyệt sắc mặt đỏ hơn thanh âm như con mua ôi nói ngươi nghĩ ta ngươi sẽ sao đương nhiên đường phong ôn lu nói lúc này sắc trời đã muộn trong phòng ánh nến c h ậ t trởn chợ, tại ánh nến chiếu d ọ i xuống mỹ nhân xấu hổ đẹp không sao tả xiết tình cảnh này để đường phong trong lòng rung động theo bản năng liền rỗi quay đầu đi tại cổ trần nguyệt hồng hồng trên mặt một thân lần này quá đột ngột cổ trần nguyệt sau khi phản ứng tim đập như hiệu chạy liền cổ đều đỏ ửng rút ra bị đường phong nắm chặt tay nhỏ nói khẽ đường phong ngươi ngươi làm gì nơi này liền hai người chúng ta nếu như bị người khác coi không được đường phong cười cười đi qua một lần nữa nắm chặt cổ trần n g u y ệ t tay nhỏ nói nền chiếu giai nhân trần n g u y ệ t ngươi đẹp quá cổ trần n g u y ệ t sắc mặt đỏ bừng hai mắt thủy ông ông nhìn lấy đường phong trong lúc nhất thời dường như ngây dại không nói gì thời gian giống như ngay một khắc này dừng lại không biết quá rồi bao lâu đường phong mở miệng nói trần nguyệt chúng ta ra đi luyện một chút kiếm pháp đi ừ cổ trần nguyệt thấp giọng đáp ứng sau đó hai người tới viện tử bên trên ở dưới ánh trăng hai bóng người mang theo kiếm quang loại lên không biết quá rồi bao lâu mập mạp chạy tới kêu lên lao đại đại tẩu ta cho các ngươi chuẩn bị ăn khuya đến ăn một chút đi tiểu mập mạp ngươi ngươi nói cái gì đó ai là ngươi đại tẩu a mập mạp nói xong cổ trần nguyệt lập tức đỏ mặt nói ha ha cổ cô nương đương nhiên là ngươi ngươi xem ngươi cùng ta lão đại kim đồng ngọc nữ quả thực là một đôi trời sinh đương nhiên là ta đại tẩu mập mạp cười ha ha nói sau đó còn đối với đường phong dùng sức n g á y mắt ra hòa này đường phong có chút im lặng ai cùng hắn là một đôi trời sinh a cổ trần nguyệt thả câu nói tiếp theo đỏ mặt đi đầu chạy ra mấy người tùy ý ăn một chút đồ vật liền trở về phòng của mình sau đó ba ngày đường phong có khi sẽ rút một chút thời gian bồi cổ trần nguyệt luyện một chút võ kỹ thời gian khác đều tại tu luyện cựu k i ế p chiến thần quyết ngày thứ ba thời điểm mập mạp mà nói có người cầu kiến cuối cùng một c á i phi thường thiếu niên anh tuấn đi đến vị huynh đệ kia không biết ngươi gặp ta có chuyện gì đường phong trước hết hỏi vì vì người nọ hắn cũng không nhận ra thiếu niên anh tuấn liền ôm quyền nói đường công tử không là tại hạ muốn gặp ngươi mà là công tử nhà ta cho mời công tử nhà ngươi không biết công tử nhà ngươi là đường phong n g h i hoặc không dối gạt đường công tử công tử nhà ta liền là đ ư ờ n g kim đại hoàng tử thiếu niên anh tuấn nói đại hoàng tử hoàng phổ vô địch đường phong trong lòng hơi kinh hãi thốt ra đương kim đại hoàng tử chính là tứ đại thiên tài đứng đầu hoàng phổ vô địch hoàng phổ vô địch muốn gặp hắn thiếu niên anh tuấn cười cười nói chính là công tử nhà ta đoán chừng đường công tử còn không biết sao công tử nhà ta mỗi một năm lúc này cũng sẽ ở bắc bộ tuyết quốc bên trong thu mua một nhóm tuyết liên trà tại phẩm trà viên trung cử đi một trận phẩm trà đại hội sẽ mời hoàng đô đông đảo thanh niên tài tuấn cùng một chỗ tham gia mà năm nay càng là đặc thù tê t h ỉ u toàn bộ ngân long thiên tri kiêu tử cho nên công tử nhà ta muốn mời các vị thiên kiêu nhân k i ệ t cùng một chỗ thưởng thức t r à cùng một chỗ đàm luận võ đạo nói xong anh tuấn tự tay xuất ra một bộ thiệp mời đi ra nói đường công tử đây là cho ngươi thế mời phẩm tra đại hội lại còn có loại sự tình này đường phong trong mắt trợt l o ạ sáng sau đó cười tiếp nhận tiếp mời nói nếu đại hoàng tử cho mời đường phong nhất định sẽ đi lại không biết là từ lúc nào hai ngày sau đó ban đêm thanh niên anh tuấn nói có thể hay không dẫn người cùng đi đây đường phong hỏi đương nhiên có thể thanh niên anh tuấn nói sau đó liền ô m quyền nói đường công tử thiếp mời đã trải qua đưa đến vậy ta liền cáo tử sau đó thanh niên anh tuấn đứng dậy rời đi phẩm tra đại hội hội tụ toàn bộ ngân long thiên t i ê u nhìn thấy đến lúc đó nhìn thật là náo nhiệt Đường phong suy tư phong nhiên, hai ngày kế tiếp, hồi. hai suy Quả một kế lần i tới đại đại hội, tại hoàng đô lưu xôi xủ, gây nên tất cả mọi người ê nên n quan hoàng hoàng đúng hạn hoàng truyền sùng sủng, lưu tử tổ trà tất địch đô phổ chức phẩm chú gây vô cả l ý.、Lần、này hoàng phổ vô địch tự mình mời sẽ hay không mang ý nghĩa tứ đại thiên tài tụ họp tụ đâu mặc dù hoàng thất trước đó sáng lập thiên kiêu biệt viện nhưng là tứ đại thiên tài vẫn không có bóng dáng lần này có lẽ sẽ gặp nhau còn có ba tiểu thiên tài có lẽ cũng sẽ xuất hiện nói đến ba tiểu thiên tài đám người lại nghĩ tới đường phong đường phong bây giờ quật khởi tốc độ nhanh như thiểm điện xuất thủ qua mấy lần mỗi một lần đều nằm ngoài người dự kiến mà đường phong cùng lưu tử dương ước h ẹ n chiến lại cùng định quốc đại tướng quân có thoán đến lúc đó đụng phải lưu tử dương hoặc là ngụy hàm thần sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa đâu rất nhiều người đều đang mong đợi mặc dù một mực truyền ngụy hàm thần còn chưa c o trở lại nhưng rất nhiều người đều hy vọng lấy hy vọng ngụy hàm thần có thể kịp thời trở về thời gian liền trong lúc mọi người nghị luận ầm ý đi qua hai ngày sau trạng v à n tối đường phong cùng cổ trần nguyệt cùng một chỗ hướng về phẩm trà viên mà đến thưởng thức tra trọn khoảng cách ngân long thánh viện ở tại thánh sơn cũng không xa xôi hạ sơn không đến bao lâu liền đến làm đường phong cùng cổ trần nguyệt đến thời điểm phẩm trà viên bên ngoài đã trải qua vô cùng náo nhiệt tại phẩm trà viên bên ngoài một cỗ một cỗ xe thú đậu đầy thưởng thức trà tròn phía ngoài địa phương những cái này xe thú phần lớn phi thường hoa lệ người kéo xe tọa kỵ cũng là vô cùng hùng tuấn uy vũ trên cơ bản đều là nguyên thú cấp ở kinh khủng hơn là đường phong còn thấy có người lấy đan thú kéo xe những cái này trên cơ bản đều là hoàng đô bên trong vương cung quý tộc con gái tọa giá đại hoàng tử hoàng phổ vô địch không chỉ biết mời một ít võ đạo thiên phú cao vô cùng tuổi trẻ tuấn kiệt thậm chí rất nhiều vương công đại thần con gái võ đạo thiên phú không cao lắm đã ở danh sách mời ầm ầm lúc này còn có x e t h ú không ngừng lái tới sau đó từ trên xe bước xuống từng cái người mặc y di phục hoa lệ nam nữ trẻ tuổi đi vào phẩm trà viên bên trong tại phẩm trà viên cửa chính có người mặc thiết giáp quân sĩ thủ vệ nhất định phải thiếp mời mới có thể thông qua đương nhiên có thể mời mang một hai người vẫn là không có vấn đề đường phong cùng cổ trần nguyệt hướng về đại môn mà đến ồ đột nhiên đường phong trong lòng khe di một tiếng ở phía trước cửa chính hắn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng đi vào phẩm trà viên bên trong sau đó đường phong lắc đầu cười cười ở nơi này hoàng đô bên trong nhìn thấy quen thuộc bóng lưng cũng bình thường đường phong không có để ý rất mau tới đến phẩm trà viên cửa chính dựa vào t h i ế t mời rất thuận lợi tiến vào chương hai trăm bốn mươi hai bốn đại thiên tài tề tụ vừa mới đi vào không có có bao xa liền nghe đến một cỗ hương vị ngọt ngào hương hoa sông và muối chỉ thấy phẩm trà viên bên trong trồng đầy các loại các dạng cây trà lúc này các trồng cây trà nở hoa mùi thơm sông và muối phẩm trà viên vô cùng rộng lớn bên trong đình đài lầu các cầu nhỏ nước chạy cái gì cần có đều có đường phong cùng cổ trần nguyệt dạo bước tại hoa sơn trà trong đám tùy ý đi dạo bởi vì còn sớm không nhất thời vội vã đi dạo một lúc sau trước mắt xuất hiện một mặt mặt hồ mặt hồ rất lớn trong hồ thế mà có mấy chiếc thuyền buộng tại trên bờ hồ xây dựng vài tòa đình đài đình đài đi đến có một bãi đất trống lớn lúc này ở trên không trong đất đã trải qua bảy đầy cái bàn trên bàn đã trải qua ngồi đầy rất nhiều người nhìn sơ một chút không xuống mấy trăm người đường phong liếc mắt liền thấy trong đám người người quen hùng phi dương cùng mấy người thanh niên đang ngồi ở trên một cái bàn trò chuyện đường phong cùng cổ trần nguyệt liền hướng về hùng phi dương cái bàn kia đi đến hùng sư h i n h đi vào về sau đường phong kêu lên đường sư đệ ngươi đã đến á đây là cổ sư muội hùng phi dương nhìn thấy đường phong về sau lộ ra tiếu dung sau đó nhìn thấy cổ trần n g u y ệ t hơi hơi kinh ngạc gặp qua mấy vị sư huynh cổ trần n g u y ệ t ôm quyền nói cổ sư muội không cần đa lễ đường sư đệ cổ sư muội m ờ i ngồi hùng phi dương cười nói cổ trần n g u y ệ t thân là thái thượng trưởng lão đệ tử thân phận tôn quý tự nhiên trước đó giống như những cái này chân chuyện đệ tử gặp mặt qua cho nên hai bên còn là nhận biết sau khi ngồi xuống đường phong liền cùng hùng phi dương mấy người hàn huyên tâm sự lần này thưởng thức trả sẽ tình huống mấy người khác đều là đông huyền tông chân truyện đệ tử đều đối với đường phong khách khí vô cùng dù sao đường phong thực lực còn tại đó đánh ngụy hàm siêu giống như là từ nhỏ hải tựa như thiên tài như thế bọn hắn đương nhiên muốn tạo mối quan hệ thiên hoang đại địa tất cả lấy thực lực vi tôn các ngươi nhìn thiên không có người đi vào rồi đột nhiên có người chỉ thiên không kêu lên đường phong ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên thấy một thanh niên chính đạp không mà đi phi hành mà vào lần này chính là hoàng phổ vô đ ị c h mời bình thường người đều là đi bộ mà vào nào dám ở đây phi hành nhưng là người này lại gan to như vậy lại dám phi hành mà vào là vân thiên túng sư huynh vân sư huynh đến rồi đ ỗ n g nhiên phụ cận có vân tiêu tông đệ tử kêu lên nguyên lai là tứ đại thiên tài một trong vân thiên túng khó trách dám phi hành mà vào trong lòng mọi người giận mình lập tức nghị luận âm ý tứ đại thiên tài chính là không giống nhau a có người cảm thán có chút hâm mộ nói ha ha ha vân huynh nhanh như vậy làm gì nhưng vào lúc này tại vân tiên túng hậu phương có một tiếng tiếng cười trong trẻo truyền đến đồng thời cũng có một đạo tuổi trẻ thân ảnh đạp không mà tới người thanh niên này vô cùng anh tuấn trên mặt mang ôn nhuận tiếu dung thiêu sư huynh đến rồi là tiêu vô khuyết sư huynh hùng phi dương xem xét người tới mừng rỡ kêu lên đằng sau người thanh niên này chính là đông huyền tông đệ nhất thiên tài ngân long tứ đại thiên tài một trong tiêu vô khuyết tứ đại thiên tài đã tới hai người ha ha ha vân huynh tiêu huynh các ngươi rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng các ngươi không đến đâu lúc này ở trong mặt hồ một chiếc thuyền buồn bên trên chuyền đến cười to một tiếng âm thanh đồng thời một bóng người đi ra chân đạp mặt hồ mà tới là đại hoàng tử có người kêu lên người này chính là hoàng phổ vô địch hoàng phổ vô địch thân hình cao lớn người mặc tử kim giao long bảo trong mắt tinh trói chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó thì có một cô uy áp khí độ lan chặn ra đây chính là được xưng là ngân long đệ nhất thiên tài hoàng phổ vô địch ha ha hoàng phổ huynh mời ta nào dám không tới đầu tiên mở miệng chính là tiêu vô khuyết lần này hội tụ ngân long đại bộ phận t i ê n tiêu khó gặp ta tự nhiên muốn đến xem thử vân thiên túng cũng mở miệng nói vân huynh tiêu huynh tiến đến ngồi đi hoàng phổ vô địch nói sau đó tiêu vô khuyết vân thiên túng hoàng phổ vô địch ba người đi vào bên hồ một tòa đình đại trong đình đại đã sớm bày xong cái bản Bệnh, bệnh. lúc này từ vừa rồi hoàng phổ vô địch đi ra thuyền buồng bên trên vài bóng người chân đạp mặt hồ mà tới hết thảy ba người hai nam một nữ l ư u tử dương đường phong một chút liền thấy trong ba người có một người lại là lưu tử dương còn có hoàng phổ ngọc một cô gái trong đó đường phong cũng nhận biết chính là lúc trước đi theo huyết long vương tiến về đông huyền tông hoàng phổ ngọc còn có một người không biết là ai nhưng hùng phi dương cấp ra đáp án lưu tử dương hoàng phổ ngự ba tiểu thiên tài hai người đều tới hùng phi dương cả kinh nói nguyên lai、like, một cái khác nam tử trẻ tuổi chính là ba tiểu thiên tài một trong hoàng phổ ngự lưu tử dương ba người bay người lên bờ cũng tiến nhập bên trong tòa đình đài kia cùng hoàng phổ vô địch đám người ngồi cùng một chỗ thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ tứ đại thiên tài bên ngoài ba tiểu thiên tài tu vi chưa chắc chính là mạnh nhất còn có một số tuổi hơi lớn tu vi vượt qua ba tiểu thiên tài nhưng là luận thiên phú tiềm lực ba tiểu thiên tài không thể nghi ngờ là mạnh nhất thân phận tự nhiên cũng không giống nhau hiện tại còn kém mộ dung cô nương còn có ngụy hàm thần tên kia làm sao cũng không đến nguyên thiên túng rất hào sảng sau khi ngồi xuống cái kia liền cầm lên một cái bầu rượu lớn uống một n g ụ m nói vân huynh ngươi mới vừa nói mộ dung cô nương mộ dung cô nương lập tức tới ngay hoàng phổ vô địch đột nhiên ngầm đầu hướng lên bầu trời nhìn lại trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh i ể u điệu đây là một cái cô gái trẻ tuổi dáng người thức tha an mặc một bộ màu s á m cho l ù a mỏng da thị tuyết t trắng như ngọc ánh mắt thủy nhuận nàng có một dung nhan tuyệt mỹ sắc mặt treo vẻ tươi cười mộ dung vân yên hùng bay lên mấy cái đông huyền tông đệ tử cơ hồ chăm miệng một lời đây chính là mộ dung vân yên sao đường phong nhìn chăm chú trên không mộ dung vân yên tứ đại thiên tài bên trong duy nhất một nữ tử xuất thân đại gia tộc mộ dung gia tộc được người xưng là ngân long đệ nhất nữ nhi thiên tài một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ khó gặp hôm nay rốt cuộc hiện thân ha ha mộ dung cô nương người rốt cuộc đã đến phẩm trà viên thực sự là rồng đến nhà tôm a hoàng phổ vô địch cười to tự mình ra đón đại hoàng tử không cần k h á c h khí mộ dung vân yên phi thân mà xuống đi vào trong đình đài được hôm nay người cũng tới không sai biệt lắm không có tới chúng ta cũng không đợi hiện tại liền là các vị đưa lên bản v ư ơ n g từ bắc bộ tuyết quốc mua được cực phẩm tuyết liên trà cho mọi người nhâm n h á p hoàng phổ vô địch nhìn về phía giữa sân thanh âm truyền khắp toàn trường đa tạ đại hoàng tử đám người ôm quyền hành lễ không cần đa lễ dâng trà hoàng phổ vô địch kêu lên sau một lát liền có một cái thị nữ bưng lên một bình dùng ngọc đúc thành ấm trà trong ấm trà ngâm tuyết liên trà đến đến đường sư đệ cổ sư muội rót đã sớm nghe nói bắc bộ tuyết quốc tuyết liên trà chính là là cực phẩm nhân gian cực kỳ chân quý hôm nay rốt cục có thể nhấm nháp thưởng thức hùng phi dương có chút không kịp chờ đợi nâng bình trà lên là đường phong cổ trần nguyệt đám người rót sau đó rót cho mình một ly đường phong cũng không có khách khí v ư n g lên uống một hớp nhỏ nước trà vừa vào miệng lập tức cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý truyền khắp toàn thân chương 243 khinh thành giáng múa cỗ này thanh lương chi ý không khỏi làm nhân tinh thần vì đó chấn động đầu tư duy đều rõ ràng một chút dạng n à y trạng thái nếu như tu luyện võ kỹ tuyệt đối có xúc tiến tác dụng t u y ế t liên trà quả nhiên là trong trà c ự c phẩm không là người bình thường có thể thưởng thức được cổ c h â n n g u y ệ t hùng phi dương đám người uống vào trà về sau cũng là một mặt vẻ tàn thán mấy người tinh tế thưởng thức trà một hồi liền uống xong sau khi uống xong tự nhiên có thị nữ đi lên tăng thêm uống một hồi trà về sau hoàng phổ vô địch lần nữa đi ra đình đài thanh âm chuyên r a hôm nay bản vương cao hứng phi thường các vị đều là ta ngân lòng đế quốc tuổi trẻ tuấn kiệt là đế quốc tương lai lương đống về sau bản vương còn tốt ỷ vào mọi người rất nhiều liên tục nói không dám làm nhưng đường p h ò n g hùng phi dương chờ đông huyền tông đệ tử còn có vân tiêu tông đại bộ phận đệ tử đều không nói gì hoàng phổ vô địch nói tiếp hôm nay nhận được chư vị cổ động bản vương thập phấn vui vẻ hơn nữa hôm nay nhất may mắn chính là phong hoa tuyết nguyệt cư vụ khinh tuyết cô nương gần nhất tại ngân long đế quốc đêm nay đáp ứng biểu hiện ra kinh thế giang múa cái gì phong hoa tuyết nguyệt cư tứ đại hoa khôi một trong v ụ khinh tuyết cô nương vậy mà tại ngân long đế quốc hoàng phổ vô địch vừa mới nói xong gây nên hiện lên vẻ kinh sợ bởi vì phong hoa tuyết nguyệt cư còn có thứ tư lớn hoa khôi danh khí quá lớn tên như ý nghĩa phong hoa tuyết nguyệt cư là nơi bấm hoa nhưng là một cái phi thường nổi danh nơi bấm hoa nó vượt ngang nhiều quốc tối thiểu tại mười mấy cái quốc gia đều có hắn ở riêng tại ngân long đế quốc hoàng đô cũng có một phong hoa tuyết nguyệt cư ở riêng nghe nói phong hoa tuyết nguyệt cư trong nữ tử từng cái phong thái t u y ệ t thế đều là là mỹ nhân khó gặp càng khó hơn chính là phong hoa tuyết nguyệt cư bên trong có các loại không đồng loại hình nữ tử có tài nghệ vô song cũng có tài văn chương tuyệt đỉnh thậm chí có tu vi cao t h ầ m nữ tu có dịu dàng ít nói có dịu dàng vui vẻ hoạt bát xinh đẹp q u y ế n rũ cái gì cần có đều có từng cái dung mạo tuyệt thế có thể nói phong hoa tuyết n g u y ệ t cư tuyệt đối là một phong hoa tuyết n g u y ệ t địa phương là thanh niên tuấn kiệt lưu luyến q u y ề n về địa phương còn có truyền thuyết phong hoa tuyết n g u y ệ t cư mỗi một thời đại đều có bốn cái hoa khôi được xưng là phong hoa tuyết nguyệt có dung nhan chim sa cá lạn hoa nhường nguyện thẹn chi dung khuynh quốc khuynh thành tứ đại hoa khôi xưa nay chưa từng tới bao giờ ngân long đế quốc lần này lại có thể thấy kỳ phong tư thế rất nhiều tuổi trẻ nam t ử mắt trói ngay cả một chút nữ tử đều lộ ra vẻ ước ao đương nhiên đường phong cũng lộ ra vẻ tò mò sau đó hoàng phổ vô địch q u a y người hướng về trên mặt hồ mặt k h á c một chiếc thuyền buồn ngô quyền nói vũ k i n h tuyết cô nương cho mời mở ra kinh thế giáng múa vụ khinh tuyết thế mà liền trên mặt hồ một chiếc thuyền buồng bên trên lúc này thuyền buồng màn cửa mở ra đi ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh đây là một cái người mặc tuyết trắng quần dài nữ tử thoạt nhìn hai mươi tuổi da thịt như tuyết nàng phong thái tuyết thế như tiên nữ trên trời hạ phàng t r ư n nàng chân đạp mặt hồ mà đến một hồi liền rơi vào trên bờ hồ ánh mắt của toàn trường lập tức đều tụ tập ở trên người nàng chực chực chực quả nhiên là tuyệt thế đại mỹ nữ thế gian khó gặp tại ngân long đế quốc ta chỉ gặp qua mộ dung vân yên còn có cổ sư mọi n g ư ờ i có thể cùng sánh vai hùng phi dương nhìn c h ầ m c h ầ m vũ khinh tuyết nhìn một hồi c h ậ t c h ậ t tán thán nói hùng sư huynh khen ngợi cổ trần n g u y ệ t nói một bên đường phong cũng gật đầu hoàn toàn chính xác vũ khinh tuyết chi tư xác thực khó gặp tại hắn thấy qua nữ hải tử bên trong xác thực chỉ có cổ trần nguyệt còn có mộ dung vân yên có thể cùng sánh vai còn nữa muội muội của h ắ n diệp h ì n h cũng không kém k i n h tuyết cô nương mời hoàng phổ vô lịch nói vũ k i n h tuyết điểm điểm nói hôm nay thụ đại hoàng tử mời cái kia k i n h tuyết liền đều xấu một phen vũ k i n h tuyết bước liên tục đặt mạnh thân hình như một đoá mây trắng nhẹ bỗng vượt ngang mấy c h ụ c mét rơi ở trên mặt hồ nàng một bộ màu trắng quần áo đứng ở hồ trên nước điểm tĩnh mà xuất trần cảm giác phi thường thanh khiết tất cả mọi người ngừng thở muốn thấy khuynh thành giang múa một bên có chút chúc chi tiếng vang lên có đàn tranh thanh â m xứng đôi nàng tay háo dài vung vẩy di động bước liên tục triển khai tuyệt vời giang múa đám người nín thở ngưng thần một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia đạo thân ảnh yểu điệu muốn thấy truyền thuyết bên trong tuyệt thế khuynh thành giang múa vũ khinh tuyết một bộ màu trắng quần áo dáng người yểu điệu đường cong động lòng người như một cái linh động c o n bướm Tại huyển chuyển mẻ múa, đ ư ờ n g c o người sinh mỗi đang tung bay, mỗi một lần thân hình đẹp bay, giống một đều múa, cùng thiên địa giao hòa, cùng dọc tích của thiên không gian tương hợp, giống như nào dẫn n giao g tại dọc theo một loại nào đó quý tích của đạo, hấp dẫn tâm trí hòa, hợp, hấp loại địa đó đạo, ư là quý ta. Đó là đám là, người rất giật mình theo vũ khinh tuyết huyển chuyển giang múa trong thiên địa nguyên khí khí giống như đang phát sinh một sự biến hóa kỳ dị không lâu sau đó ven hồ nhiệt độ vậy mà chậm rãi hạ xuống sau đó thế mà có từng mảnh từng mảnh bông tuyết từ trong hư không ngưng kết mà ra bay l ả tả tại vũ khinh tuyết bốn phía vũ khinh tuyết thân mang áo trắng dây thắt lưng bồng b ề n tại bạch tuyết bên trong nhẹ nhàng mạn vũ nửa thật nửa giả như mộng như ảo như một cái tuyết chi tinh linh tại đầy trời tuyết lớn bên trong múa trên sân hoàn toàn yên tĩnh không ai lên tiếng giống như là sợ hãi vừa lên tiếng sẽ bị đánh vỡ cái này tuyệt mỹ giang múa đây cũng không phải là bình thường vũ điệu thân cùng nói hợp phảng phất đạo tích đang lưu truyền vũ khinh tuyết múa như kỳ danh khinh tuyết phi vũ có thể xưng cử thế vô song h u y ề n truyền dáng múa tại tiếp tục từ từ đầy trời bông tuyết biến mất giữa thiên địa giống như khôi phục bình thường nhưng mọi người lập tức bị một loại khác dị tượng hấp dẫn theo vũ khinh tuyết múa nàng mỗi rời động một cái bước chân tại nàng d ẫ m qua địa phương đều sẽ tuân ra một đoá trắng như tuyết hoa sen hoa sen trắng sáng như tuyết như chân chính tuyết sơn thần liên có như mộng ảo mỹ lệ cái này đám người giật mình đã trải qua khó mà nói ra lời chỉ là một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt quên đi tất cả t u ô n r a bạch liên bay lên không trôi nổi tại vũ khinh tuyết quanh thân sau đó cánh hoa phiêu tán từng mảnh trong suốt giống như là thiên nữ tán hoa một đạo tiên ảnh ở trong đó phất phới để cho người ta cảm thấy đi vào trong truyền thuyết nàng mũi chân điểm hoa nhanh nhẹn nhảy múa đầu ngón tay hơi d ư ờ n g bay như kinh hồng tay háo dương khùng vọt như du lòng tóc dài như tơ nửa tre ngọc d u n g n à n g tay háo dài vung vẩy bước trên mây chụp gió như vậy tiêu sái vô cầu như thanh liên đón đón gió linh tú phiêu nhiên theo màu trắng cánh hoa bay múa hai cái thải điệp từ đằng xa bay tới qua lại đầy trời trong cánh hoa đầy màu sắc đôi cánh tảng ra huỳnh long lánh giống như đang cùng vũ khinh tuyết cùng múa theo thải điệp bạn nhảy vũ khinh tuyết dáng múa trợn chậm trợn nhanh lúc cấp tốc lúc chậm như nhẹ yến giống như nước chảy sau đó trở nên yên ắng khuynh thế giáng múa cũng c h ậ m chậm ngừng lại giáng múa đã ngừng nhưng trên sân vẫn không có thanh âm còn giống như tại chìm đắm trong vụ khinh tuyết giáng múa bên trong được không biết là ai quát nhẹ một tiếng đám người mới hồi phục tinh thần lại hà y y tịch thượng c h u y ể n h ò a tụ tuyết tiền chiêu nghi phượng hải thanh khúc hồi loan ứng nhã thanh phi quân nhất nguyện trọng t h ủ y thưởng tố yêu khinh cổ nhân thật không lừa ta cũng tiêu vô khuyết khen bạch đi ý hề tung bay nho nhã phi thường khinh t u y ế t cô nương dáng múa quả nhiên là chỉ có trên trời có người gặp khó được mấy lần nghe hôm nay có thể vừa thấy làm không t i ế c vậy không sai có thể nhìn thấy đẹp như vậy rượu dáng múa chính là chết cũng đáng giá ha ha giữa sân các loại tán thưởng đều có bất quá nhưng đều là lời thật lòng không quan hệ tình yêu nam nữ dạng này dáng múa liền xem như nữ tử cũng giống vậy say mê đường phong cũng mắt nhìn không chớp trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng có phải hay không là rất đẹp a một bên cổ trần nguyệt cười hỏi đúng vậy a đường phong gật đầu sau đó cười một tiếng nói khẽ bất quá vẫn là n g ư ờ i đẹp hừ cổ trần nguyệt hừ một cái mặt hơi đỏ lên quay đầu đi được lúc này toàn trường buộc phát ra kinh người tiếng vỗ tay chương hai trăm bốn mươi b ố và chạm bắt đầu k i n h tuyết bêu xấu vũ k i n h tuyết khẽ cười nói ha ha ha k i n h tuyết cô nương kiếm tốn muốn là của ngươi g i á n g múa coi như bêu xấu lời nói cái k i a thiên hạ cũng không có múa cũng thấy vân thiên túng cười ha ha nói vân huynh nói cực phải k i n h tuyết cô nương kính xin mời vào ngồi hoàng phổ vô địch đứng dậy mời vũ k i n h tuyết gật đầu đi vào trong đình đài vừa rồi thấy vũ k i n h tuyết cô nương khuynh thành g i á n g múa thực sự là tam sinh hữu hạnh bất quá hôm nay có múa nhưng là không có võ lời nói không khỏi đơn điệu một chút liền để tại hạ vì mọi người múa kiếm một phen đi còn mời đại hoàng tử cho phép đúng lúc này một thanh niên đi đến một khối đất trống hướng về phía chúng nhân nói được hôm nay thiên hạ lấy võ vi tôn tự nhiên có thể trong đình đài chuyên gia hoàng phổ vô địch thanh âm đó là ngân long thánh viện một cái thánh tử dương tĩnh một bên hùng phi dương nói dương tính ánh mắt sáng ngời nhìn b ố n phía liền ôm quyền nói một người mua kiếm cũng không tránh khỏi quá không có ý nghĩa đã sớm nghe nói đông huyền tông chân c h u y ệ n đệ tử kiếm pháp cao siêu không biết vị nào đông huyền tông huynh đệ đi lên cùng ta cùng múa nói là cùng múa nhưng tất cả mọi người biết đây thật ra là khiêu chiến đến rồi rốt cuộc đã đến phẩm tra đại hội nói là thưởng thức t r à nhưng tất cả mọi người tâm lý nắm chắc cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ trở về đến v õ đạo tới anh kiệt tê tụ quyết đấu một phen không thể tránh được ở trước mặt bị người khiêu chiến đương nhiên không có tránh đánh đạo lý cùng đường phong ngồi ở một bàn một thanh niên cười dài một tiếng nói nếu dương huynh như thế để mắt ta đông huyền tông vậy ta liền l ĩ n h giáo một phen đi vừa mới nói xong người thanh niên này thân hình khẽ động liền xuất hiện giữa sân từ mới vừa nói chuyện bên trong đường phong biết người thanh niên này tên là ngô kim phong nguyên lai、like、là ngô h i n h mời dương tĩnh liền ôm q u y ề n nói khe n khe n h a i người riêng phần mình trường kiếm xuất vỏ không có có lời thừa thãi hai đạo kiếm quang liền đan vào một chỗ vn tu vi của hai người đều vì ngưng đan nhất trọng phi thường cường đại vừa động thủ về sau kiếm khí tung hoành bất quá mọi người ở đây cơ hồ không có kẻ yếu cả đám đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai đạo kiếm quang càng lúc càng nhanh sau một lát một tiếng oanh minh về sau hai bóng người đều cùng một chỗ hướng về sau lùi gớp người nào thắng mọi người thấy là ngô sư đệ thắng các ngươi nhìn dương tĩnh trên vai có vết máu hùng phi dương mở miệng nói mọi người nhìn thấy quả nhiên thấy dương tĩnh vai bên trên có một vết máu lúc này dương tĩnh liền ôm quyền nói đông huyền tông kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền đan luận kiếm pháp mà nói ngân long đế quốc thuộc về đệ nhất dương tĩnh một câu đem đông huyền tông cao cao nâng lên nô kim phong vội vàng nói không dám nhận nhưng có người vẫn là không phục một thanh niên đi ra cười lạnh nói thực sự là buồn cười đông huyền tông mèo ba chân kiếm pháp cũng có thể danh hiệu ngân long đệ nhất cái này thanh niên là từ vân tiêu tông một khu vực như vậy bên trong đi ra vân tiêu tông cùng đông huyền tông đối địch đã trải qua hai tông vốn là có toán dương t ĩ n h như thế khen đông huyền tông vân tiêu tổng đệ tử tự nhiên khó chịu h ư ớ n g hồ trong khoảng thời gian này đến nay hai tông đệ tử phát sinh qua nhiều lần quyết đấu đông huyền tông hoàn toàn rơi tại hạ phong phan hướng ngươi có ý tứ gì ngươi nói kiếm của người nào pháp là mèo ba chân nô kim phong sắc mặt cũng không dễ đứng lên nhìn chằm chằm đối phương nói phan hướng cười lạnh nói nói đúng là ngươi phan hướng võ đạo dựa vào là không phải miệng có bản lĩnh một trận chiến nô kim phong chiến kiếm một chỉ phan hướng đang cùng ta ý phan hướng trong tay cũng xuất hiện một thanh chiến kiếm chỉ hướng nô kim phong mà một bên dương tính trong mắt lóe lên đắc ý quan mang lạng yên rút lui trong đình đài hoàng phổ vô địch từ từ thưởng thức trả khoe môi n ế t lên mỉm cười m à tiêu vô khuyết cùng vân thiên túng đồng thời trong mắt tinh quang lóe lên bất quá không nói gì h u h g u đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương đã đến này tự nhiên không có cái gì có thể nói hai người đại chiến cùng một chỗ kỳ quái đường phong nhìn về phía giữa sân lộ ra vẻ trầm tư hắn cảm thấy dương tĩnh l ờ i nói có chút kỳ quái giống là cố ý nâng lên đông huyền tông đông huyền tông đệ tử tu luyện mặc dù hơi khuynh hướng kiếm pháp nhiều một ít nhưng muốn nói kiếm pháp ngân long đệ nhất hơi bị quá mức bởi vì vân tiêu tông cũng lấy kiếm pháp sở trường nhưng dương t ĩ n h hết lần này tới lần khác nói như vậy tựa hồ là cố ý b ư ớ c lên vân tiêu tông bất mãn dương t ĩ n h tại sao phải nói như vậy là cố ý hay là vô tình đâu đường phong lộ ra vẻ suy tư cong đang lúc này nô kim phong cùng phan hướng hai người đại chiến kịch liệt đi lên bất quá rất rõ ràng phan hướng thực lực mạnh hơn hơn hai mươi chiêu đã qua nô kim phong đã hoàn toàn rơi tại hạ phong lại qua mười mấy chiêu nô kim phong ho ra máu bay ngược sắc mặt tái nhợn ừ chỉ bằng điểm ấy mèo ba chân kiếm pháp còn dám nói ngân long đệ nhất ta xem các ngươi đông huyền tông võ kỹ đều là con nít danh đ ổ chơi đi dương tĩnh một mặt lãnh n ạ o c h i sắc dương dương đắc ý nhìn lấy nô kim phong phan hướng ngươi nô kim phong sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m phan hướng phan hướng ngươi miệng đầy thả cái gì cái dám ngươi nói ai là con nít danh đ ổ chơi lập tức đông huyền tông rất nhiều người khó chịu đường phong bọn hắn một bàn này phụ cận một bàn một người trẻ tuổi đứng bật dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm phan hướng ngươi nghe không rõ ràng sao các ngươi đông huyền tông v â n tiêu tông một khu vực như vậy đồng dạng có một người trẻ tuổi đứng dậy nhìn hướng bên này nói ngươi muốn đánh một trận l ờ i nói ta tới chơi với ngươi chơi được ta ngược lại muốn linh giáo đông huyền tông người thanh niên kia nói ha ha đối phó đông huyền tông r i á p rưỡi dì tu sư huynh xuất thủ chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu sư đệ ta xuất thủ liền là đủ lúc này tại vân tiêu tông khu vực một cái thanh âm phách lối truyền ra đồng thời một cái phi thường trẻ tuổi thanh niên anh tuấn đứng dậy hướng về trong sân đất trống đi ra người thanh niên này niên kỷ không là rất lớn ước chừng hai mươi hai m ư ố t tuổi tả hữu rất nhiều chân c h u y ệ n đệ tử cấp bậc bên trong tính là phi thường trẻ tuổi dù sao có thể ở hai mươi tuổi phía dưới bước vào ngưng đăng cảnh ít càng thêm ít là lâm tông sư đệ người thanh niên này vừa ra v â n tiêu tông đệ tử khu vực truyền ra mấy tiếng thở nhẹ tiếng tiểu tử ngươi thả cái gì cái dám ngươi nói ai là rắc r ư ỡ i rất nhiều đông huyền tông đệ tử cũng lớn giận có người quát lâm tông cười lạnh nói các ngươi lỗ thai đ i ế t sao trong mắt của ta đông huyền tông trừ một cái tiêu vô khuyết cái khác đều là rắc r ư ỡ i không chịu nổi một kích tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn vậy liền để ta tới lánh giáo một chút thủ đoạn của ngươi lần này khiến mọi người nổi giận hiện trường đông huyền tông đệ tử nhao nhao gầm thét đặc biệt là vừa mới cái kia đứng dậy đông huyền tông đệ tử càng là giận dữ thân hình khẽ động liền xuất hiện ở giữa sân nhìn hàm hàm lâm tông nói tiểu tử ngươi rất càng rỡ hy vọng ngươi có càng rỡ bản sự ha ha lâm tông lộ ra nụ cười khinh miệt nói ngươi muốn xuất thủ đối phó ngươi dạng này r ắ c rưởi bên trong r ắ c rưởi một chiêu bại ngươi ha ha ha một chiêu bại ta thực sự là buồn cười cái kia đông huyền tông đệ tử cười to quá mức xương cuồng thường sư huynh thế nhưng là ngưng đan nhị trọng tu vi rất nhiều đông huyền tông đệ tử giận quá mà cười nhưng lâm tông vẫn như cũ cười lạnh nói ngươi ra tay đi nếu là ta xuất thủ ta sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có chương hai trăm bốn mươi lăm dấu g i ế m thiên tài tiểu tử đây là ngươi tự tìm cuồng phong bạo vũ kiếm pháp đông huyền tông đệ tử gầm thét chiến kiếm cuốn một cái thân cùng kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm khí dòng sông hướng về lâm tông bay tới chân chính như giống như cuồng phong bạo vũ điêu trùng tiểu kế lâm tông cười lạnh một tiếng liền binh khí đều không có s ử suất đấm ra một quyền một quyền này như tồi khô lạp hủ đồng dạng trực tiếp đánh tan đông huyền tông thanh niên kiếm thế sau đó một q u y ề n đánh vào trên người hán g i c một q u y ề n này để đông huyền tông thanh niên thân thể không biết gây mất bao nhiêu cái xương cốt hán uống từng ngụm luôn máu thân thể hướng về sau ném đi thường sư huynh đông huyền tông bên này đệ tử kinh hãi có người phi thân mà lên tiếp nhận đông huyền tông thanh niên ha ha ta nói qua đông huyền tông trừ tiêu vô khuyết bên ngoài cái khác đều là r i ắ c r ư ỡ i mà ngươi càng là rác rưởi bên trong rác rưởi liền một quyển của ta cũng đỡ không nổi lâm tông nhìn xuống đông huyền tông thanh niên cười lạnh nói đông huyền tông thường họ thanh niên trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi cơ thể hơi run r ẩ y ánh mắt bên trong xuyên vào d a vẻ chán nản bại thực sự một chiêu liền bại hơn nữa đối phương niên kỷ tuyệt đối phải so với hắn nhỏ f h a n h hùng phi dương v ô bàn một cái tức g i ậ n đến trong mắt lửa ra hỏa giận dữ hét Tiểu tử này quá ngạo, ta kiêu đi quá này ngạo, n l hùng giáo một chút. h phi dương vừa muốn đứng dậy liền bị một cái khác đông huyền tông đệ tử kéo lại nói hùng sư huynh an tâm chớ vội cái này lâm tông quá mạnh nhìn cái khác ý của sư huynh không sai hùng sư huynh cái này lâm tông thu vi rất cao đường phong cũng mở miệng khuyên nhủ có thể ra hòa này thực sự đáng giận hùng phi dương miễn cưỡng đệ xuống lửa giận hận hận nói kỳ thật hắn cũng biết bản thân khẳng định không phải là đối thủ trước đó thường họ thanh niên đều thua mà tu vi của hắn cũng là ngưng đan nhị trọng đi lên lời nói đoán chừng không khá hơn bao nhiêu hùng sư m i n h ngươi cũng đã biết người này có tên đầu còn trẻ như vậy thế mà có tu vi như thế đường phong đổi chủ đề hướng hùng phi dương hỏi thăm hùng phi dương trong mắt cũng lóe ra vẻ nghĩ hoặc lắc đầu nói không biết thực sự là kỳ quái vân tiêu tông chân chuyện đệ tử ta cơ hồ đều biết nhưng ra hỏa này còn là lần đầu tiên gặp ta cũng chưa từng thấy qua cũng chưa nghe nói qua chẳng lẽ là vân tiêu tông trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài một cái khác thanh niên mở miệng nói đám người gật đầu cảm thấy phi thường có khả năng trong đình đại vân thiên túng cười ha ha âm thanh nhiều hứng thú nhìn lấy t i ê u vô khuyết ánh mắt lấp lóe không nói gì trên đất trống lâm tông ánh mắt liếc nhìn đông huyền tông bên này nói làm sao không phục ca không phục liền lên đến đánh với ta một trận ta tới c h i ế n n g ư ơ i lúc này đông huyền tông bên này một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên đứng dậy nhìn về phía lâm tông là trương duyệt sư huynh đường phong b ả n này một thanh niên ánh mắt sáng lên được trương duyệt sư huynh rất sớm đã đạt đến ngưng đan tam trọng có trương duyệt sư huynh xuất thủ khẳng định có thể giáo hơn cái này gọi lâm tông ra hỏa trương ê bên n dung. Tông ánh mắt chuyển mặt Một Lâm mắt rốt tiếu ra cục khác, lộ h ớ n g t r ư duyệt cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi sao không đủ à? Bạch! ngươi nói, lạnh bằng không sao đủ thân r ư ơ n g Duyệt t hình khẽ động đằng không mà lên bay lên không trung bên trong túi nhìn phía dưới nói có đủ hay không chiến sẽ biết đi lên một trận chiến đi miễn cho phá hư đến phía dưới cái bản lâm tông thân hình khẽ động đồng dạng đằng không mà lên đứng ở trương duyệt đối diện hắn nhàn nhạt nhìn lấy trương duyệt ánh mắt xuyên vào da tia tia vẻ khinh miệt ra tay đi trương duyệt tay khẽ động một thanh đại đao xuất hiện đao mang thoáng hiện bất định ẩm ngay sau đó một cổ khí tức cường đại từ trương duyệt trên người dâng lên ngưng đan đỉnh cao tầng ba rất nhiều người giật nảy cả mình lên tiếng kinh hô trương duyệt có thể ở t r ư ờ n g hai mươi ba hai mươi bốn tuổi đạt tới tu vi này cảnh giới đã trải qua tốt vô cùng sau đó rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía lâm tông tu vi như vậy lâm tông là đối thủ sao nhưng là lâm tông biểu tình trên mặt y dị nguyên không thay đổi nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy trương duyệt nói lớn tuổi như vậy mới ngưng đan đỉnh cao tầng ba tu vi cũng không cảm thấy ngại lấy r a khoe khoang ta là hai mươi mốt tuổi bây giờ nhìn tốt tu vi của ta ẩm nói xong một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ lâm tông trên người buộc phát ra cỗ khí tức này mạnh lại còn so t r ư ơ n g duyệt mạnh một mảng lớn ngưng đan tứ trọng đây là ngưng đan tứ trọng tu vi trên sân rất nhiều người kinh hô gương mặt trấn kinh ma đông huyền tông đông đảo đệ tử càng là sắc mặt đại biến bọn hắn thực sự không nghĩ tới lâm tông lại đã đạt tới ngưng đan tứ trọng ngưng đan tam trọng cùng ngưng đan tứ trọng ở giữa có một đầu không nhỏ đường danh giới ngưng đan tứ trọng tại ngưng đan cảnh cái này đại cảnh giới bên trong xem như bước vào trung kỳ tại ngân long đế quốc tam đại thế lực tuổi trẻ thiên tài bên trong bước vào ngưng đan cảnh mặc dù không nhiều nhưng vẫn có một ít như đông huyền tông có ba mươi sáu chân chuyện đệ tử vân tiêu tông có bốn mươi bảy chân chuyện đệ tử mà ngân long thánh viện thánh tử là còn nhiều hơn một chút nhưng là có thể bước vào ngưng đan tứ trọng trở lên lại là không nhiều hơn nữa đại đa số bước vào ngưng đan tứ trọng trở lên niên kỷ cũng không nhỏ có rất nhiều đều vượt qua 26 tuổi tại ngân long đế quốc hai đại tông môn bên trong quy định tại niên kỷ 26 tuổi trở xuống đột phá ngưng đan cảnh tức là chân truyện đệ tử nhưng cũng không phải là chân truyện đệ tử niên kỷ đều ở 26 trở xuống có ít người 2 a m ấ y tuổi đột phá ngưng đan thành là chân truyện đệ tử nhưng tu luyện mấy năm sau niên kỷ đã vượt qua 26 tuổi chỉ cần niên kỷ không có vượt qua ba mươi tuổi đều tính là chân chuyện đệ tử tuổi tắc một khi vượt qua ba mươi tuổi liền muốn rời khỏi chân chuyện đệ tử hàng ngũ mà ngân long thánh viện thánh tử cũng là như thế thu vi của ngươi trên bầu trời trương duyệt cũng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy lâm tông ta nói qua ngươi cũng là rát rưởi lâm tông cười lạnh sau đó vừa xài bước ra trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm hướng về trương duyệt chém xuống chiến t r ư ơ n g duyệt hét lớn cho tới bây giờ chỉ riêng có một trận chiến t r ư ơ n g duyệt sư huynh đông huyền tông chư vị đệ tử đều là một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong t r ư ơ n g duyệt ẩm hai người công kích đánh vào nhau trên bầu trời giống như là tiếng sấm đồng dạng nguyên lực cuồn cuộn tiếng oanh minh tiếng vang sau một kích t r ư ơ n g duyệt thân thể chấn động mãnh liệt hướng về sau rút lui thẳng đến nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu x o á t một tiếng lâm tông lại là nhất kiếm đánh ra nguyên lực ngưng tụ ra một thanh to lớn chiến kiếm chém về phía trương duyệt cho ta ngăn trở trương duyệt giống to chiến đao vạch phá thiên không đao mang sáng trói nhưng là vô dụng ngưng đan tam trọng cùng tứ trọng t r ê n lệch rất rõ ràng đảm nhiệm trương duyệt như thế nào không căm l ò n g cũng là vô dụng đao mang của hắn bị đánh tan thân thể của hắn chấn động mãnh liệt sắc mặt từng hồng hiện nhưng đã bị nội thương Phải anh? mặc dù hắn miễn cưỡng đỡ được nhất kiếm nhưng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trăm thước tung xuống điểm điểm máu tươi trương duyệt sư huynh phía dưới đông huyền tông đệ tử hô to trương duyệt sư huynh nhận thua đi cứ việc không cam tâm nhưng có chút đông huyền tông đệ tử dạng này thuyết phục tái chiến tiếp trương duyệt muốn nguy hiểm chiều thứ ba bại ngươi lâm tông trong mắt hung quang loay lên thân thể hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng về trương duyệt đánh tới chương hai trăm bốn mươi sáu ngụy hàm thần xuất hiện lâm tông ngươi làm gì ta trương sư huynh đã trải qua thụ thương muốn nhận thua có đông huyền tông đệ tử giống to nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi lâm tông công kích trực tiếp bao phủ hướng trương duyệt ẩm mặc dù trương duyệt kiệt lực ngăn cản nhưng là một cách này y hải nguyên đem trương duyệt kích như một k h ỏ a như đ ạ n tháo hướng về mặt đất đập tới sau đó chính là một tiếng rơi xuống đất tiếng oanh minh Trương Sư、hình. hùng h phi dương gầm thét thân hình khẽ động liền hướng trương duyệt rơi xuống đất địa phương chạy như bay một lúc sau hùng phi dương ôm trương duyệt trở về lại gặp trương duyệt trên quần áo đều là máu tươi sắc mặt tái nhợt hô hấp rồn rợp hiển nhiên bị thương nặng hùng sư huynh cho trương sư huynh an vào đường phong trong tay xuất hiện một k h ỏ a chữa thương đan dược giao cho hùng phi dương hùng phi dương vội vàng nhận lấy đan dược cho trương duyệt than vào lâm tông ngươi hèn hạ vô sỉ trương sư huynh đã trải qua bị thương ngươi còn ra tay có đông huyền tông đệ tử quát bị thương nhưng ta không nghe thấy hắn nhận thua a lâm tông đứng ở ngoài trăm t h ứ c không trung cười lạnh nói còn nữa tài nghệ không bằng người liền không nên ở chỗ này kêu la om s ỏ m thực sự là mất mặt ta xem các ngươi đông huyền tông liền dựa vào một cái tiêu vô khuyết m à thôi không có hắn các ngươi không có một cái nào lấy ra được cũng đừng lưu tử dương sư đệ xuất thủ một mình ta quét ngang các ngươi lâm tông tiếp tục mở miệng phách lối cản d ỡ đến cực điểm ngươi trên sân đông huyền tông đệ tử giận dữ từng cái chừng mắt lâm tông nhưng không biết mở miệng thế nào sự thật liền là như thế muốn cùng lâm tông chống lại tu vi nhất định phải đạt tới ngưng đan tứ trọng mặc dù đông huyền tông chân c h u y ệ n đệ tử bên trong là có ngưng đan tứ trọng nhưng chỉ có mấy cái mà thôi hôm nay trình diện trừ tiêu vô khuyết bên ngoài chỉ có hai người nhưng hai người này niên nghĩ tại hai mươi bảy hai mươi tám tuổi so lâm tông lớn một đoạn nếu như xuất thủ chỉ sợ càng khiến người ta chế nhạo ngươi cái gì ngươi chẳng lẽ ta nói sai sao lâm tông lập ở không trung túi nhìn phía dưới nói đông huyền tông đệ tử từng cái biệt hương mặt nhưng nhất thời nói không ra lời h ừ nếu như lại cho ta thời gian một năm ta khẳng định đánh hắn liền mẹ hắn đều không nhận ra Cổ sắc coi Cổ có Trần Nguyệt mặt lệnh lấy, sắc mặt khó coi nói. Cổ Trần Nguyệt không có hạ giọng, thanh lệnh nói. không dọng, lấy, khó hạ ân m rõ r à g ngoài. truyền ra Ơn! ánh mắt rất nhiều người nhìn về bên này đến ngay cả lâm tông cũng giống như vậy nhìn thấy cổ trần nguyệt về sau phân một chút nhãn tình sáng lên hiện lên kinh diễm c h i sắc vừa rồi không có chú ý không nghĩ tới đông huyền tông bên này còn có như thế một mỹ nữ không chút nào kém cỏi hơn mộ dung vân yên cùng vũ k i n h thuyết đặc biệt là lâm tông càng là có chút cực nóng ha ha chỉ là ngưng đan tứ trọng ngưng kết lại là nhân cấp nội đan có cái gì tốt phách lối trần nguyệt ngươi có tin hay không ta hiện tại là có thể đem hắn đánh liền hắn chập t r ọ n g cũng không nhận ra đường phong vừa cười vừa nói đồng dạng cũng không có hạ giọng lần này lâm tông ánh mắt lập tức từ cổ trần nguyệt trên người chuyển rời đến đường phong trên người tiểu tử ngươi nói cái gì lâm tông lạnh mặt nói ta nói cái gì ngươi b i ế t sao không nghe thấy sao đường phong nhàn nhạt đáp lại muốn chết lâm tông gầm thét đường phong là đường phong lúc này có một ít người nhận ra đường phong là hắn lại dám khẩu xuất c ù ngôn n khiêu khích lâm tông thực sự là không biết chết sống có vân tiêu tông đệ tử âm thanh lạnh lùng nói ừ đường phong hy vọng ngươi bị đánh thành đầu heo ở cách trên bờ hồ không xa trên một cái bàn ngồi xuống ngụy hàm ngọc ngụy hàm siêu đám người lúc này ngụy hàm ngọc ngụy hàm siêu có chút nhìn có chút hả hê nhìn về phía đường phong bọn hắn hy vọng đường phong đi lên cùng lâm tông một trận chiến sau đó bị đánh thành đầu heo tốt nhất đánh cái nửa chết nửa sống nguyên lai ngươi chính là đường phong từ từ lâm tông cũng tỉnh táo lại nhìn xuống đường phong nói nghe nói ngươi còn có ba tháng không tới thời gian cùng lưu tử dương sư đệ có một trận ước chiến xem ra đợi không được tử dương sư đệ xuất thủ nói tới chỗ này lâm tông ánh mắt chuyển hướng đình đài bên kia lớn tiếng nói tử dương sư đệ không ngại ta sớm thu thập cái này đường phong đi tùy ý trong đình đài lưu tử dương nhàn nhạt phun ra hai chữ được ha ha ha đường phong ngươi muốn cùng tử dương sư đệ một trận chiến xem ra không có cơ hội này lên đây đi ta ba trưởng đưa người chấn áp lâm tông quất lệnh đường phong cười khẽ vừa muốn bay lên không trung thời điểm đ ỗ n g nhiên ánh mắt nhìn về phía lâm tông phía sau ở nơi đó có một vệ sáng nhanh chóng hướng bên này bay tới ngay sau đó chuyển đến một trận hầm hầm tiếng xe gió đồng thời một cổ khí tức cường đại lan t r ẳ n g ra đó là ai đường phong một chút liền thấy lưu quang bên trong là một cái vô cùng nam tử trẻ tuổi người này dáng người cực sự hùng tráng trần trụi nửa người trên như một đầu giống như dã thú ánh mắt cũng băng lánh dị thường đó là ngụy hàm thần có người hét lên kinh ngạc thật là hán rất nhiều người chấn động trong lòng ngụy hàm thần ba tiểu thiên tài một trong nghe nói tiến vào nam hoang đại sơn bên trong tu luyện đã trải qua bốn năm tháng lúc này rốt cục chạy về là tam ca tam ca đã trở về ngụy hàm ngọc nhãn t ỉ n h sáng lên ngạc nhiên k ê u ha ha là tam đệ tam đệ đã trở về ngụy hàm siêu cũng luôn cười đồng thời ánh mắt hai người hướng đường phong nơi đó nhìn một chút lộ ra một tia âm trầm tiếu dung ẩm ngụy hàm thần tốc độ thật nhanh phá không mà đi hướng về bên này bay tới mà lộ tuyến của hắn bên trên lâm tông đang đứng trên không trung chặn lại đường đi nghe phía sau động tĩnh lâm tông vội vàng trở lại cút ngay cho ta trong khoảnh khắc ngụy hàm thần thân hình đã đến lâm tông cách đó không xa gầm lên giận dữ kẹp lấy một cái cự đại nằm đống trực tiếp hướng về lâm tông đánh tới n g ư ơ i lâm tông giật nảy cả mình tuyệt đối không nghĩ tới đối phương không nói lời gì trực tiếp hướng hắn công kích mà đến thời khắc mấu chốt hắn lấy chiến kiếm ngăn cản ngụy n g hàm thần một quyền trực tiếp đánh vào lâm tông trên thân kiếm chấn lâm tông bay ngược về đằng sau dám cản đường của ta muốn chết ngụy hàm thần ánh mắt cuồng bạo trên người cũng có một cổ khí tức cuồng bạo lan t r ặ n h ra trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn chiến đao h ắ c h ắ c đao mang chém về phía lâm tông đây là cuồng bạo võ ý phía dưới có người hô to đường phong ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú lên thiên không ngụy hàm thần võ ý đồng dạng cũng là bản thân lĩnh mộ mười hai loại võ ý một trong cuồng bạo võ ý cuồng bạo võ ý một khi bộc phát công kích cuồng bạo dị thường c ư ờ n g đại đường phong nhìn ra ngụy hàm thần cuồng bạo võ ý tạo nghệ phi thường sâu đã trải qua đạt tới tiểu thành lâm tông trong lòng hoảng hốt đối mặt như cuồng gió công kích như mưa rào hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đi ngăn cản nhưng là không có bao nhiêu chiều công kích của hắn liền bị đánh tan trên đường lâm tông thậm chí tế ra một tòa tiểu tháp cái kia là một kiện hạ phẩm linh khí linh khí uy lực mạnh mẽ nhưng là ngụy hàm thần chiến đao trong tay phát sáng tản mát ra đồng dạng khí tức kinh khủng ngụy hàm thần chiến đao thế m à cũng là một thanh linh khí linh khí đối với linh khí lâm tông vô dụng đảo mắt liền bị đánh tan ngụy hàm thần g i ư ơ n g tay trong đình đ à i hoàng phổ vô địch mặt lệnh lấy quát nhưng lâm vào cuồng bạo ngụy hàm thần căn bản không có để ý tới hoàng phổ vô địch cuồng m á n h công kích không ngừng đánh ra chương hai trăm bốn mươi bảy khổ cực lâm tông p h a n h lại là mấy chiêu ngụy hàm thần một quyền trực tiếp đánh vào lâm tông trên mặt a ngụy hàm thần kêu thảm một quyền này thực sự quá độc trực tiếp đem hắn nửa gương mặt đều đánh biến hình máu tươi hòa với răng bay thấp mà hạ giờ k h ắ c này lâm tông trong lòng là giống to a hắn đoan a hắn chỉ là lập ở không trung hảo cúi nhìn phía dưới đông huyền tông đệ tử mà thôi đây không phải là có thể phụ trợ hạ khí thế của hắn sao dạng này cũng có sai sao làm sao đột nhiên sẽ trả lọt vào h a i gương vô vọng như vậy à hắn oan hắn giận hắn bất công nhưng nên đón hắn là một cái chân to bàn chân lớn này tự nhiên là n g u y hàm thần n g u y hàm thần một cước trực tiếp dấm nát trên mặt của hắn sau đó lâm tông thân thể giống là một khối đá đập về phía mặt đất quanh một tiếng so vừa rồi trương duyệt đánh tới hướng mặt đất còn văng nhiều lâm sư đệ vân tiêu tông bên kia mấy người đệ tử chạy như bay một lúc sau vị lâm tông đã trở về lúc này lâm tông tóc thai bù xù trong miệng chảy máu mặt thành đầu heo toàn thân run rẩy đó là muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật cùng lúc trước phách lối càn g d ỡ dáng vẻ khác biệt một trời một vực giờ k h ắ c này đám người nhìn chăm chú không chung cái kia đạo cùng dã thân ảnh trong lòng kinh thán không thôi đây chính là ba tiểu thiên một trong sao cũng quá mạnh đi lâm tông là ngưng đan tứ trọng thực lực cường đại c h i cực nhưng là bị ngụy hàm thần mới bao nhiêu chiêu đánh liền nửa chết nửa sống rất nhiều người có thể cảm ứng ra đến ngụy hàm thần mới vừa xuất thủ bùng nổ tu vi hẳn là ngưng đan tam trọng mà thôi ngưng đan tam trọng vượt cấp quét ngang ngưng đan tứ trọng thiên tài dễ như trở bàn tay trong đình đài ba tiểu thiên tài một trong hoàng phổ ngự nhìn lấy không trung ngụy hàm thần cười khổ nói võ ý tiểu thành xem ra ngụy hàm thần thực lực của người này đã vượt qua ta trong đình đ à i mấy người khác không nói gì mà hoàng phổ vô địch mặt lệnh lấy giống như không quá cao hứng thật vất vả khiến cho vân tiêu cùng đông huyền hai tông dương cung bạc kiếm đều bị ngụy hàm thần phá hủy hắn có thể cao hứng sao không trung ngụy hàm thần nhìn cũng không nhìn lâm tông một chút hắn lập ở không trung trong mắt tản mát ra như dã thu quan mang liếc nhìn toàn trường nói ai là đường phong cút ra đây cho ta ngụy hàm thần lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh quả nhiên là tìm đường phong cơ hồ trong nháy mắt cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tụ tập đến đường phong trên người mà ngụy hàm thần ánh mắt cũng nhìn lại tam ca tam đệ ngụy hàm ngọc cùng ngụy hàm siêu song song kêu lên sau đó chỉ đường phong nói hắn chính là đường phong ngụy hàm ngọc càng là để cho nói tam ca cái này đường phong quá kiêu ngạo hoàn toàn không có đem đại quân chúng ta đem phủ để vào mắt tam ca ngươi thay ta hảo hảo giáo hơn hắn chí ít cũng, cũng muốn đánh gãy t ứ tri của hắn cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta không trung ngụy hàm thần gật đầu nhìn về phía đường phong nói đường phong đã ngươi đắc tội ta ngụy ra liền đã chú định kết quả của ngươi đi lên một trận chiến đi đường phong một mực đứng ở nơi đó lúc này cười một tiếng nói ngụy hàm thần n g ư ơ i rốt cục đã trở về ta c h ờ ngươi đã lâu đường sư đệ không thể đường phong vừa mới nói xong một bên hùng phi dương sắc mặt đại biến cấp tốc vội mở miệng đúng vậy à đường sư đệ cái này ngụy hàm thần quá mạnh liền lâm tông cũng không là đối thủ không nên vọng động à. một cái khác đông huyền tông chân chuyện đệ tử cũng mở miệng khuyên nhủ mấy vị sư huynh không cần lo lắng đường phong mỉm cười nói đường phong ngươi có năm chắc không cổ trần n g u y ệ t ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng đường phong không nói gì chỉ là hướng cổ trần n g u y ệ t nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định được cái kia cẩn thận một chút một con mắt cổ trần n g u y ệ t liền đã hiểu gật đầu nói đường phong bước ra một bước chân đạp hư không từng bước một hướng đi không trung đi vào ngụy hàm thần đối diện giờ k h ắ c này ánh mắt mọi người một chút tụ tập trên không trung hai người trẻ tuổi trên người đường phong cùng ngụy hàm thần hai người một cái là ba tiểu thiên tài một t r o n g cực kỳ nổi tiếng thực lực cường đại là tứ đại thiên tài người nối nghiệp một cái là gần đây lấy tốc độ như tia chớp quật khởi thiếu niên thiên tài tây đô thành một trận chiến quét ngang thiên hổ đế quốc tuổi trẻ anh kiệt được xưng là hóa nguyên mạnh nhất đoạn thời gian trước dễ như trở bàn tay đánh ngụy hàm siêu như heo đầu bị một một số nhỏ người cho rằng thâm bất khả chắc đồng thời tất cả mọi người biết tại không đến sau ba tháng đường phong cùng ba tiểu thiên tài đứng đầu lưu tử dương có một trận ước chiến không nghĩ tới đang cùng lưu tử dương ước chiến trước đó đường phong liền muốn cùng ngụy hàm thần có một trận va chạm kịch liệt hắn có thể khen ngụy hàm thần ngọn núi lớn này sao nếu như không vượt qua nổi ngụy hàm thần ngọn núi lớn này cái kia cùng lưu tử dương ước chiến liền thành một trận chê cười chỗ có người trong lòng đều chuyển tương tự suy nghĩ trong đình đài lưu tử dương trong mắt quang mang chớp nhấp nháy nhìn lấy không c h u n g thiêu vô khuyết như có điều suy nghĩ t h ư ợ n như đang tự hỏi cái gì vân thiên túng cười ha ha vừa uống rượu vừa nhìn thiên không mà hoàng phổ vô địch lại một mặt tâm trầm ngụy hàm thần ra h o a kia làm rối loạn kế hoạch của hắn mặt khác vũ khinh tuyết cùng mộ dung vân yên hai cái tuyệt thế mỹ nữ một mặt tò mò nhìn thiên không ra tay đi bằng không ta sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ ngụy hàm thần mở miệng ngữ khí phá lệ tự tin cùng cung n ạ o nhưng không có người cảm thấy ngụy hàm thần quá rồi bởi vì hắn có thực lực này trừ đường phong đường phong cười nói câu nói này ngươi nói quá sớm có đúng không ngụy hàm thần cười lạnh trong mắt lóe ra lạnh như băng con mang v a n h một tiếng một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn buộc phát ra n g ư n g đàn tam trọng khí tức kẹp lấy cuồng bạo võ ý cho người ta một loại áp lực cực lớn c ô này áp lực trực tiếp bao phủ bao hướng đường phong Đường phong khỏe môi n i ế t lên một tia cười lạnh đột nhiên trên người hắn cũng buộc phát ra một cô cường đại c h i cực khí tức khí tức một mực lên cao lên cao nói ngưng đan nhị trọng sau đó vô hồi võ ý cũng buộc phát ra đi qua khoảng thời gian này tu luyện vô hồi võ ý cũng tăng lên một chút nhưng y ỷ nguyên vẫn là t i ể u thành nghị muốn đạt đến đại thành đường xá rất xa đường phong khí tức một vụ nổ phát thế mà không kém gì ngụy hàm thần trực tiếp ngăn trở ngụy hàm thần khí tức cái này cái này đường phong thật mạnh a cơ hồ tất cả mọi người là giật mình lộ ra thần sắc bất khả tư nghị đường phong mạnh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài thế mà có thể tại khí tức bên trên cùng ngụy hàm thần chống lại đường phong tu vi tăng lên quá nhanh đi để cho người ta khủng bố phải biết tại mấy tháng trước tại tây đô thành thời điểm đường phong chỉ là hóa nguyên c ử u trọng mà thôi không có khả năng một bên ngụy hàm ngọc cùng ngụy hàm siêu ánh mắt lộ ra khó tin thần sắc sau đó ngụy hàm ngọc â m thanh k ê u lên chỉ là khí tức mạnh mà thôi đại chiến dựa vào là thực sự là chiến l ư ợ c không phải dựa vào khí tức liền hữu dụng không sai đường phong làm sao có thể cùng ta tam đệ địch nổi ngụy hàm siêu cũng k ê u lớn trên bầu trời ngụy hàm thần trong mắt loại kia cuồng bạo c h i sắc càng đậm hắn liếm môi một cái nói có ý tứ ha ha có ý tứ đường phòng ngươi không có khiến ta thất vọng ra tay đi ngụy hàm thần thét dài chiến đao trong tay buộc phát ra kinh khủng đ a u mang lập tức xé rách không khí hướng về đường phong chém tới một đao kia so vừa rồi đối với lâm tông xuất thủ thời điểm còn mạnh hơn khanh đường phong chiến kiếm chấn động cũng nhất kiếm đánh ra giống một đầu viêm long phi vũ mà ra nào về phía ngụy hàng thần viêm long tịch diệt kiếm quyết ẩm hai đạo năng lượng kinh khủng kích cùng một chỗ thiên k h ô n g cũng giống như bị xé n ứ ớ c cuồn cuộn năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng tuân ra phía dưới cái bàn phát ra ken k á t tiếng vang nếu như không phải phía dưới đám người lấy nguyên lực thủ hộ đã trải qua nổ tung ẩm trên bầu trời hai người giao thủ một cái về sau đồng thời thân thể bay ngược về đằng sau một chiêu này ngang tay toàn trường người đều ngừng thở yên lặng nhìn trời bên trong chương hai trăm bốn mươi tám đỉnh phong va chạm c h ấ n kinh toàn trường bách thu chiến kỹ hổ vương nhất kích ngụy hàm thần giống to thân hình như dã thu tấn công trong miệng thậm chí phát ra giống to một tiếng chém ra một đao về sau một con mánh hổ gầm thét tấn công mà ra đồng thời ngụy hàm thần mi tâm tỏa sáng tại đỉnh đầu của hắn một tòa núi lớn nổi lên ngọn núi lớn này không lớn nhưng là trong núi có từng đạo man thú gào thét thanh âm phát ra đây là một tòa t h ủ núi thật kỳ diệu nguyên mạch đường phong trong lòng chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ ngụy hàm thần nguyên mạch vừa ra cái tiết tấn công ra cự hổ uy lực mạnh hơn vẫn tinh đụng lúc này đường phong nhất kiếm đánh ra một kiếm này hắc vân phệ tinh kiếm đâm ra về sau không trung tựa như xuất hiện một ngôi sao tướng v ề ngụy hàm thần đánh ra cự h ổ đánh tới đây chính là bát cấp kiếm pháp v ậ n tinh kiếm pháp chiêu thứ nhất v ậ n tinh đụng. Vận tinh kiếm pháp đường phong bây giờ tu luyện tới đại thành khoảng cách tiểu viên mãn chỉ có kém một bước ẩm chỉ thấy một ngôi sao trực tiếp đụng vào cự h ổ phía trên lại là một tiếng nổ vang rung trời tiếng vang về sau đường phong thân thể lùi gấp một mực thối lui sau hơn năm mươi m hắn lui về phía sau quá trình bên trong hai chân xẹt qua không trùng mang ra một đầu khí lãng khổng lồ một chiêu này đường phong thế mà rơi vào hạ phong đường phong phải thua có người hô to đường sư đệ hùng phi dương đám người hô to lộ ra vẻ lo lắng ha ha ha ta liền biết chỉ bằng hắn đường phong cũng muốn cùng ta tam ca tranh hùng làm sao có thể nhất định thua ở tam ca của ta trên tay ngụy hàm ngọc lộ ra thần sắc hưng phấn âm thanh kêu lên không sai tiểu mội nói không sai ngụy hàm siêu cũng kêu lớn rất phách lối không c h u n g ngụy hàm thần chiến ý như rồng trên người c u ồ n g bạo khí tức càng đậm nói đường phong ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái thiên tài khó gặp nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi đụng phải ta ngươi nhất định bại một lần có đúng không lúc này đường phong ngược lại nở nụ cười nói câu nói này chính là ta muốn đưa cho ngươi t ố t làm nóng người kết thúc thực lực của ngươi ta đại khái cũng có một đáy lời vừa nói ra gây nên náo động khắp nơi cái gì đường phong là có ý gì hắn nói làm nóng người không thể nào chẳng lẽ vừa rồi hắn còn không có triển lộ chiến lược mạnh nhất rất nhiều người một mảnh nghị luận không có khả năng đường phong nói hiệu nói vượn g đánh chính là tâm lý chiến m à thôi muốn loạn tam ca của ta tâm cảnh thực sự là hèn hạ vô sỉ ngụy hàm ngọc lại kêu to lên cái này khiến rất nhiều người gật đầu nhận đồng ngụy hàm ngọc thuyết pháp cho rằng đường phong đánh đúng là tâm lý chiến nhưng là bọn hắn đầu điểm đến một nửa liền cứng lại rồi sau đó sững sờ nhìn lấy không trung bởi vì giờ khắc này đường phong trên thân phát ra một tiếng oanh minh sau đó một đạo cực kỳ kinh khủng khí tức b ộ c phát ra cố khí tức này mạnh so vừa rồi đường phong mạnh một mảng lớn Kiếp mặt khác ngụy hàm thần nguyên mạch cũng cực kỳ cường đại hai điểm này là đường phong được hạng đường phong tu vi so với đối phương thấp hơn nữa hắn nguyên mạch mặc dù rất đặc thù là một thanh bút lên hỏa diễm tiểu kiếm nhưng đến nay đường phong đều không có phát hiện dạng này nguyên mạch có chỗ đặc thù gì giống như rất phổ thông đối với chiến lược không có bao nhiêu tăng lên dưới so sánh đường phong võ ý so với đối phương mạnh một kia phương diện vũ kỹ s á c thực mạnh hơn một chút nhưng cái này không thể di bổ tu vi cùng nguyên mạch tranh l ệ n h tại không buộc phát kiếp thần kính dưới tình huống đường phong s á c thực rơi tại hạ phong vận tinh đ ụ n lại một lần nữa đường phong thi triển ra vẫn tinh kiếm pháp chiêu thứ nhất nhưng là lần này uy lực so với một lần trước mạnh một mảng lớn ngụy hàm thần trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bắp thịt cả người nâng lên bách thu chiến kỹ giao vương nhất kích giống ngụy hàm thần một đao bổ ra một con dao long hình thành dao long bãi xuống vĩ không gian rung động sau đó hướng về đường phong c u ầ n nhào mà đến đồng thời vung ra dao long chảo chụp vào sao trời Phan. lần này sao trời lóng lánh hảo quan g sáng trói trực tiếp đánh nát dao long chảo tiếp theo đánh vào dao long trên thân phu một tiếng dao long bị kích thành phân vụn tiêu tán ở không trung sao trời tốc độ không giảm tiếp lấy lại hướng ngụy hàm thần đánh tới bách thu chiến kỹ chân long nhất kích giờ k h ắ c này ngụy hàm thần giống to đồng thời thân thể của hắn một đạo tử sắc đan khí vờn quanh mà ra sau đó bám vào ngụy hàm thần chiến đao bên trên ngụy hàm thần chiến đao b ộ c phát ra khí tức kinh khủng linh khí cấp bậc uy lực cũng hoàn toàn b ộ c phát ra không trung một đầu to lớn t ử sắc chân long ngưng tụ mà ra bất quá đầu này chân long cũng không có rất ngưng thực thoạt nhìn rất hư nhưng là hắn khí tức sự khủng bố tuyệt đối là hết sức kinh người giống chân long phát ra long âm tấn công hướng đường phong một k í c h này là ngụy hàm thần một k í c h mạnh nhất vận tinh phá tại trên nửa đường đường phong chiêu thức biến đổi t h i t r i ể n ra vẫn tinh kiếm pháp chiêu thứ hai đồng thời hắn cũng hoàn toàn kích phát hắc vân phệ tinh kiếm uy lực hắc vân phệ tinh kiếm toàn thân tỏa sáng đồng thời đường phong trên người một đạo kim sắc đan khí vờn quanh mà ra đan khí vờn quanh chiến kiếm một ngôi sao lần thứ hai ngưng kết mà thành sau đó hướng về kia đầu chân long hư ảnh đánh tới nhưng lúc này toàn trường đã trải qua sôi trào đan khí kim s ắ c đa n khí trời ạ đường phong chính là kim s ắ c đa n khí là thật kim s ắ c đa n khí đó là thiên cấp nội đan mới có đa n khí đường phong thế mà ngưng tụ ra thiên cấp nội đan cái này cũng quá kinh khủng từng cái đến từ ngân long đế quốc các nơi đám thiên tài bọn họ lúc này lại hoàn toàn k h ô n g chế không nổi bản thân nội tâm kích động từng cái đứng lên lời nói không có mạch lạc kêu lên f r a n k f r a n k f r a n k trong đình đài hoàng phổ vô địch tiêu vô khuyết vân thiên túng mộ dung vân yên lưu tử dương vũ khinh tuyết đám người từng cái đột nhiên đứng dậy toàn thân nguyên lực đều khống trụ hay không trụ phun ra ngoài có thể gặp bọn họ nội tâm là cỡ nào không bình tĩnh nếu như không phải thời khắc mấu chốt bọn hắn đều thu lại giờ phút này tòa đình đải đã trải qua nổ tung thiên cấp nội đan đám người chậm rãi phun ra cái chữ này thiên cấp nội đan phân lượng thực sự quá nặng đi nói chung nội đan đẳng cấp càng cao không chỉ có chiến lực sẽ càng mạnh thậm chí tiềm lực cũng sẽ càng mạnh thành tựu tương lai thì sẽ càng mạnh đời này bên trong ngân long đế quốc chỉ có hai người ngưng kết ra thiên cấp nội đan cái kia chính là hoàng phổ vô địch còn có lưu tử dương hiện tại biến thành ba cái đường phong giờ phút này tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia bị kim sắc đan khí vòng quanh tuổi trẻ thân ảnh về phần ngụy hàm thần tử sắc địa cấp nội đan trực tiếp bị người không để ý đến ẩm rốt cục trên bầu trời sáng trói sao trời cùng chân long hư ảnh đụng vào nhau giống chân long hư ảnh trường âm buộc phát ra lực lượng kinh khủng nhưng kết quả đã định trước đang cùng sao trời đụng vào nhau một khắc chân long hư ảnh cồn g rung động sau đó đụng chút liên tiếp nổ bể ra tới A. sau đó ngụy hàm thần kêu thảm chương hai trăm bốn mươi chín bốn tiểu thiên tài kiếm thế hình thành sao trời không thể địch nổi trực tiếp đánh tan ngụy hàm thần công kích ngụy hàm thần kêu thảm thân thể cồn u g rung động bị phản kích mà quay về kình lực đánh chúng thân thể nhiều chỗ bị kích thương hắn toàn thân đâm máu trong miệng máu tươi chảy ra đỉnh đầu thú núi biến m ộ ư ơ i phần đảm đạm thân thể vẽ ra trên không trung một đạo dài trăm thước khí lãng đường phong phía sau phi long chi rực ngưng tụ mà ra một cái phía dưới liền đến ngụy hàm thần bên cạnh lần thứ hai nhất kiếm chém ra lúc này đường phong vô hồi võ ý bộc phát tăng thêm gấp hai kiếp thần kính lấy kim sắc đan khí vân quanh giống như thiên thần hạ phảm trần không thể ngăn cản đối mặt đường phong công kích ngụy hàm thần chỉ có thể nỗ lực ngăn cản ẩm ẩm liên tục mấy chiêu ngụy hàm thần sắc mặt tái nhuận đứng lên trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi thậm chí còn không ngừng liền dưới làn da của h ắ n đều dịn ra máu tươi đây là hắn nhận áp lực quá mạnh đưa đến ngụy hàm thần ánh mắt y dị nguyên như d a thú nhưng là khí thế trên người đã trải qua suy sụp một mảng lớn cong lại một lần nữa giao thủ ngụy hàm thần bị đánh hướng dưới mặt đất đập tới ở trên mặt đất ném ra một cái hố to phẩm trà viên toàn trường người đều sững sờ nhìn lấy không có người không khiếp sợ đường phong thực sự quá mạnh liền ngụy hàm thần bậc này yêu nghiệt chi nhân đều bị đánh không hề có lực hoàn thủ thẳng đến ngụy hàm thần bị đánh rất xuống đại địa toàn trường buộc phát ra tiếng nghị luận ngụy hàm thần bại hoàn toàn không phải đường phong đối thủ chơi ạ đơn giản khó có thể tin cùng là thiên tài ngụy hàm thần cảnh giới muốn hạng cao một cái cấp bậc thế mà hoàn toàn không địch lại đường phong thực sự quá mạnh thiên cấp nội đan trên đời khó gặp không nghĩ tới trong thế hệ này thế mà xuất hiện ba cái về sau ngân long đế quốc ba tiểu thiên tài muốn cải thành bốn tiểu thiên tài phần lớn người đều đang cảm thán có thở dài có kinh úy, đương nhiên cũng có cuồng loạn cái k i a chính là ngụy hàm ngọc cùng ngụy hàm siêu không không cái k i a không có khả năng không có khả năng tam ca của ta làm sao sẽ bại đường phong làm sao mạnh như vậy ngụy hàm ngọc cuồng loạn kêu to trong mắt đều là không thể tưởng tượng c h i s ắ c nàng lúc đầu nhìn thấy ngụy hàm thần đổi tới đó là vô cùng hưng phấn trong khoảng thời gian này nàng thời thời khắc khắc muốn báo thù nhưng là định quốc đại tướng quân giống như có chỗ cố kỵ cũng không có động thủ cho nên nàng liền chờ chờ lấy ngụy hàm thần trở về nàng muốn hung hăng lăng nhục đường phong một phen nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là kết cục này làm sao sẽ mạnh như vậy làm sao sẽ mạnh như vậy ngụy hàm siêu hai mắt n g ẩ n ra không ngừng nói thầm một câu nói kia mà đông huyền tông bên kia lại buộc phát ra tiếng hoan hô ha ha ha đường sư đệ thắng đường sư đệ thắng đường sư đệ thực sự thắng ta không nhìn lầm chứ nói nhảm ngươi đương nhiên không nhìn lầm đường sư đệ dũng manh vô địch là ta đông huyền tông tuyệt thế thiên tài thắng tự nhiên bình thường về phần hùng phi dương càng là miệng đều cười đã nứt ra lớn tiếng gọi tốt cười ha ha không ngừng cổ trần n g u y ệ t cũng đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lấy không trung đường phòng nói nhỏ ra hỏa này lại mạnh hơn lúc đầu coi là lần này ta không sai biệt l ắ muốn m đuổi kịp hắn không nghĩ tới lại bị hắn bỏ qua rồi về phần trong đình đại mỗi người ánh mắt liền phức tạp hơn đều có bất đồng f r a n h lúc này ngụy hàm thần rơi đập địa phương một tiếng oanh minh ngụy hàm thần từ cái ranh to kia vừa nhảy ra bất quá lúc này sắc mặt hắn cực độ tái nhợt đứng đứng ở đó đều là lấy chiến đao chống đất thân thể đang phát run có thể thấy được thương thế của hắn đến cỡ nào nghiêm trọng tam ca ngươi không sao chứ tam đệ ngụy hàm ngọc cùng ngụy hàm siêu vội vàng chạy gấp tới ngụy hàm thần lắc đầu nhìn hướng bên trên bầu trời đường phòng trong mắt lóe lên thật sâu kiến kỵ sau đó biến mất xuống dưới hóa thành thở dài một tiếng nói đường phòng hôm nay ta thua rồi tiểu muội dịu ta hồi phủ câu nói sau cùng đương nhiên là đối với ngụy hàm ngọc nói sau đó ngụy hàm ngọc cùng ngụy hàm siêu vị ngụy hàm thần đi từ từ biến mất ở trong màn đêm ngụy hàm thần cứ như vậy thua chạy hiện trường đám người vẫn bừng tỉnh như trong n g ộ n sau đó đám người lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện đ ư ờ n g phong cùng lưu tử dương hai người sẽ tại ba tháng không đến về sau có một trận tỉ thí trước đó chuyện này mặc dù mọi người đều biết nhưng cũng không có gây nên quá nhiều người coi trọng bởi vì cách xa t r ê n lệch quá lớn đường phong như thế nào lại là lưu tử dương đối thủ nhưng là bây giờ tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong đường phong mạnh nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người giống như có thể địch nổi lưu tử dương a cái này đem là một trận quyết đấu đỉnh cao giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy trong đình đài lưu tử dương trong mắt tinh quang l ó e lên không biết đang suy nghĩ gì mà hoàng phổ ngọc nhìn bên người lưu tử dương lại nhìn lên bầu trời một chút đường phong trong mắt l ó e ra h ư n g quang trong lòng nói nhỏ ta sẽ không để bất luận kẻ nào uy hiếp được tử dương mặt khác hoàng phổ vô địch ánh mắt l ó e lên sau đó đứng lên đi ra cười to nói ha ha hôm nay thật sự là l ớ n vui đường phong chi tài hiếm thấy trên đời ta ngân long đế quốc lại thêm một tên tuyệt thế thiên tài quả thật ta ngân long đế quốc may mắn sau đó hoàng phổ vô địch hướng về phía đường phong nói đường phong có thể hay không đến trong đình đài đến cùng bọn ta thưởng thức trà luận đạo đường phong liền ô quyền nói đa tạ đại hoàng tử mời nhưng đường phong vẫn là thói quen cùng chư vị các sư huynh tại một cái nghe được đường phong trả lời như vậy hoàng phổ vô địch ánh mắt chỗ sâu hiện lên một kia vẻ không vui bất quá ngớp rất kỹ cũng không có bị phát giác hắn tiếp theo cười một tiếng nói vậy cũng tốt đường phong gật đầu bước chân đ ậ t mạnh liền hướng về cổ trần nguyện bọn hắn một bàn rơi xuống ha ha đường sư đệ ngươi giấu d i ế m làm bọn chúng ta đây thật đáng a vừa đưa ra hùng phi dương liền ha ha cười nói đúng vậy a đường sư đệ chi tài tuyệt đối là hiếm thấy trên đời chúng ta khâm phục a một người đệ tử khác cũng gương mặt c ả n g thán ban nãy lâm tông không phải rất phách lối sao nếu không để hắn đi ra cùng đường sư đệ so t ả i một chút hùng tung bay thanh âm đặc biệt lớn tiếng cố ý hướng về phía lâm tông bên kia vân tiêu tông khu vực hô lời vừa nói ra bốn phía một đôi một đôi mắt trong nháy mắt liền nhìn chăm chú về phía lấy vân tiêu tông khu vực đặc biệt là lâm tông hùng sư huynh ngươi nói đùa cái gì lấy đường phong sư đệ chiến lực vân tiêu tông người còn dám ra tay a cái kia đúng là a cái ha đường ha đúng vậy à cái kia ai mới vừa rồi còn nói chúng ta đông huyền tông rắc r ư ở i vậy bọn hắn vân tiêu tông tính là gì hùng phi dương cùng mấy cái đông huyền tông đệ tử kẻ sướng người họa mà một bên cái khác đông huyền tông đệ tử thì là một trận cười ha ha cái này khiến vân tiêu tông mặt người sắc một trận khó coi nhưng là không có người nói chuyện một mảnh trầm mặc đặc biệt là lâm tông vốn là bị thương lúc này kém chút thương thế tái phát nhưng hết lần này tới lần khác hắn không dám nói tiếp nhớ tới lúc trước hắn kiêu ngạo như vậy tự cho là thiên tài nhưng cùng đường phong so sánh hắn liền rác rưởi cũng không bằng vân tiêu tông đám người sắc mặt để toàn trường buộc phát ra một trận c ư ờ i vang mà hùng phi dương chờ đông huyền tông đệ tử cười nhất là lớn tiếng trong lòng bọn họ thoải mái a thật sự là quá sung sướng trước đó bị vân tiêu tông khinh bỉ hiện tại gấp bội trả trở về có thể không thoải mái sao trong đình đài vân thiên túng cười ha ha một tiếng nói tiêu vô khuyết không nghĩ tới các ngươi đông huyền tông còn ra một thiên tài tiêu vô khuyết mỉm cười nói cũng không thể dù sao cũng là bị các ngươi vân tiêu tông đè ép đi ha ha vân thiên túng cười to tôi b đầu nhìn về phía lưu tử dương nói tử dương sư đệ hơn hai tháng sau ngươi có chắc chắn hay không lưu tử dương trong mắt tinh quang loay lên nói không ai có thể ngăn con đường của ta được vân thiên túng cười ha ha một tiếng chương hai trăm năm mươi hai đại thế lực thông ra hôm nay từng màn biến hóa thực sự quá nhanh để cho người ta không kịp nhìn nhưng rõ ràng nhất còn không chỉ như thế hoàng phổ vô địch đột nhiên vung tay lên thanh âm chuyên r a nói mọi người yên lặng một chút đám người an tĩnh lại hoàng phổ vô địch liếc nhìn toàn trường nói hôm nay mọi người cùng tụ tập ở đây bản vương có một tin tức muốn hướng mọi người tuyên bố đám người hiếu kỳ hoàng phổ vô địch đột nhiên làm chính thức như vậy có chuyện đại sự gì sao hoàng phổ vô địch trên mặt tươi cười nói cái này là một kiện v i ệ c vui chính là ta cái này muội muội hoàng phổ ngọc tại ba tháng về sau sẽ cùng lưu tử dương đính hôn cái gì một câu kích thích ngàn cơn sóng rất nhiều người đều thất kinh hoàng phổ ngọc chính là huyết long vương độc nữ mà huyết long vương là là đương kim hoàng đế thân đệ đệ hoàng phổ ngọc đương nhiên xem như hoàng phổ vô địch nội mội mà lưu tử dương thì là vân tiêu tông tuyệt thế thiên tài lưu tử dương cùng hoàng phổ ngọc đính hôn chẳng phải là mang ý nghĩa vân tiêu tông muốn cùng hoàng thất kết nhân mặc dù trước đó có nhiều nghe đồn nói lưu tử dương cùng hoàng phổ ngọc đi rất gần không nghĩ tới là thật cái này ý nghĩa liền không tầm thường ngân long đế quốc hết thể tam đại thế lực nếu như vân tiêu tông cùng hoàng thất kết thân cái k i a đông huyền tông tình cảnh liền càng thêm gian nan hiển nhiên đông huyền tông một bộ phận đệ tử nghĩ tới vấn đề này sắc mặt đều có chút ngưng trọng ha ha ha chúc mừng tử dương huynh ngọc muội muội thực sự là kim đồng ngọc nữ thần tiên quyến lữ đồng dạng là tuyệt phối a đầu tiên mở miệng là hoàng phổ ngự đúng vậy a ông trời tác học trò tiện sắt chúng ta a từ nay về sau v â n tiêu tông cùng hoàng thất hai hai liên thủ quốc lực chắc chắn phát triển không ngừng a ngay sau đó những cái kêu hoàng cung quý tộc đệ tử đều rối rít đứng dậy chúc mừng lúc này lưu tử dương cùng hoàng phổ ngọc đứng dậy ôm quyền hoàn lễ về sau có một bộ phận v â n tiêu tông đệ tử cũng đứng dậy chúc mừng nhưng là có một bộ phận v â n tiêu tông đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hiển nhiên việc này có chút vượt qua dự kiến như vân thiên tung hắn mắt sáng lên không nói gì mà là tay k h ẽ động xuất ra một bình rượu lớn uống một ngụm mà tiêu vô khuyết thì là đứng dậy ôm quyền chúc mừng một tiếng đông huyền tông những người khác không hề động đường phong tự nhiên cũng không động ánh mắt lộ ra vẻ c h ợ t hiểu lúc trước huyết long vương mang theo hoàng phổ ngọc bên trên đông huyền tông hắn đã cảm thấy hoàng phổ ngọc cùng lưu tử dương quan hệ không ít quả nhiên như hắn đoán hắn không khỏi nhớ đến một người lý huệ lý huệ lúc trước không phải nói muốn cùng lưu tử dương đính hôn sao nhưng là về sau vẫn không có phương diện này tin tức truyền ra xem ra cũng không có định ở nơi này có ít người chúc mừng có ít người trầm tư có chút mặt lộ ngưng trọng thời điểm tại một cái so sánh sang bên trong góc có một thân ảnh đang run rẩy cái thân ảnh này mang theo mũ an mặc nam trang bất quá dáng người tương đối nhỏ gầy lúc này hắn bỗng nhiên đứng dậy một đạo bén nhọn vang tiếng vang lên lưu tử dương ngươi tên lường gật này nghe thanh âm lại là một nữ nhân đồng loạt ánh mắt của mọi người cùng nhau hướng người này nhìn lại ai trước tiên mở miệng là hoàng phổ ngọc ta là ai thấy rõ người k i a một cái tháo cái non xuống một đầu tóc dài đen nhánh tản mát mà xuống lộ ra một trường có chút dùng nhàn xinh đẹp là nàng lý huệ đường phong ánh mắt nhất động hắn đột nhiên nghĩ tới trước đó tại tiến vào cửa chính hắn nhìn thấy một thân ảnh có chút quen thuộc bây giờ nghĩ lại chính là lý huệ bởi vì quần áo một dạng nàng hẳn là đi theo vân tiêu tông đệ tử tiến vào là lý huệ một bên cổ trần nguyệt cũng ánh mắt nhất động sau đó nhìn đường phong một chút n g ư ơ i là ai hoàng phổ ngọc lạnh mặt nói ta là ai ngươi hỏi một chút lưu tử dương sẽ biết ta là ai lý huệ sắc mặt khó coi tri cực hận hận nhìn chằm chằm lưu tử dương hoàng phổ ngọc nhìn về phía lưu tử dương lưu tử dương nhàn nhạt nhìn lướt qua lý huệ nói nàng là vân tiêu tông một cái nội môn đệ tử gặp qua mấy lần không là rất quen không là rất quen ha ha lưu tử dương ngươi tên lường gật này ta thế nhưng là ngươi vị hôn thê lý huệ lớn tiếng giống giận cái gì lời vừa nói ra toàn trường trấn kinh mà vân tiêu tông có chút đệ tử nghe qua việc này sắc mặt có chút kỳ quái ngươi nói bậy bạ gì đó hoàng phổ ngọc sắc mặt khó coi nhìn lấy lý huệ quát lớn thử dương cuối cùng là chuyện gì xảy ra hoàng phổ vô địch có chút không vui nhìn lý huệ một chút quay đầu hướng lưu tử dương hỏi lưu tử dương trên mặt nhìn không ra biểu tình gì hướng hoàng phổ vô địch liền ôm quyền nói đại hoàng tử nàng này tên là lý huệ chính là cùng ta đồng hương đến từ cổ nguyệt thành một cái tiểu gia tộc lúc trước biết được ta trở thành vân tiêu tông đệ tử về sau phụ thân nàng liền tới nhà nói muốn đem nàng này cho phép gả cho ta nhưng ta không có đáp ứng nàng nói là ta vị h ô n thê quả thực là lời nói vô căn cứ a thì ra là thế bất quá là một cái muốn leo c ả n h cây cao tiểu nhân mà thôi hoàng phổ vô địch gật đầu những người khác cũng giật mình lý huệ chừng trong mắt nàng tuyệt đối không nghĩ tới lưu tử dương sẽ nói ra lời nói này tức giận đến toàn thân phát run chỉ lưu tử dương hét lớn lưu tử dương ngươi tên x ú t sinh này lừa đảo cầm thú ngươi đã nói muốn cùng ta đính hôn còn đưa đan dược cho ta hưởng ta một lòng đối với ngươi lớn mật điêu dân hoàng phổ vô địch đột nhiên q u a y người nhìn về phía lý huệ hét lớn ngươi lại dám xông vào phẩm trà viên ở đây hổ ngôn loạn ngữ quấy dối bản vương triệu khai phẩm trà đại hội đơn giản nên giết người tới đem nàng này cầm xuống loạn côn xử quyết đúng cách đó không xa hai người mặc thiết giáp quân sĩ chạy như bay đến nhìn thấy hai người quân sĩ lý huệ dọa sắc mặt t ạ m đ ạ o nàng vừa rồi trợt vừa nghe đến lưu tử dương cùng hoàng phổ ngọc đính hôn nàng h thời kích động, mới lớn tiếng chửi ấ t tiếng mới Lúc động, lớn mắng. n y h hoàng phổ vô địch e được nói muốn vô xem ử quyết đều run cứu dày thân thể ta nàng, lên. Vương Minh, Nàng à, cái kia sợ à, thân thể đều run dày lên. Vương Sư x hướng cùng hắn một bàn một người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia sắc mặt khó coi nhìn lý huệ một chút sau đó một chút không phát quay đầu đi lý huệ lòng châm xuống nàng xem hướng vân tiêu tông những người khác nhưng là không ai đứng ra nói chuyện coi như một chút nhận biết cũng giữ v ơ n g trầm mặc h i ệ n nhiên hoàng phổ vô địch đã trải qua tức giận ai dám đắc tội hoàng phổ vô địch sau đó nàng lại đưa ánh mắt chuyển hướng lưu tử dương nhưng là lưu tử dương vẻ mặt lạnh lùng nhìn cũng không nhìn nàng một chút b ệ hai Bệnh! h người quân sĩ、si、đã trải qua chạy vội đến trước mắt lý huệ dọa đến lập tức quỳ xuống lớn tiếng kêu lên đại hoàng tử tha mạng à đại hoàng tử ta là hầu ngôn loạn ngữ đại hoàng tử tha cho ta đi đánh cho ta loạn côn gia thân không cần lập tức đánh chết ta muốn để cho nàng biết h ồ ngôn loạn ngữ nói xấu tử dương là kết cục gì hoàng phổ ngọc mặt tâm trầm quát l ệ n h nói đúng khác người quân sĩ ứng thanh đồng thời đã đi tới lý huệ trước người một người một trường hướng về lý huệ bả vai g i a mà m hạ hai cái này quân sĩ tu vi đều không yếu đạt đến hóa nguyên c ử u trọng cảnh giới căn bản không phải lý huệ có thể ngăn cản nàng căn bản không thể phản kháng liền bị giam ở hai người quân sĩ kinh lực đẻ ép lý huệ trực tiếp ké q u ỷ dưới đất